truy cập trang web t u đi ở t u y n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một gà tạc hồng vân địa điểm hồng hoang thời gian tử tiêu cung ba giảng thu đồ phân bảo lúc nhân vật hồng vân tử tiêu cung cổ pháp màu xám phía dưới thơm ảo đạo minh văn lưu chuyển trong điện tử tiêu cung đứng ở bên trong hỗn độn một cái cung điện lơ lửng tại hồng hoang trên không nằm ở hỗn độn loạn lưu bên trong trong điện ba nghìn hồng trấn khách từng cái hư không ngồi xếp bằng hàng trước nhất có sáu cái bồ đoàn lơ lửng mà giảng bài đạo tổ hồng quân lại giống như một cái bình thường lao nhân ngồi xuống trên mặt đất lao tử Ta a b ngay t h ư ở n ngươi tiên tiên Nguyên thái trí Thủy, t bảo cực đồ. ban bảo bàn a thưởng ngươi tiên tiên phiên. n trí g cổ tại vô số ánh mắt nóng bỏng phía dưới giàu sang đều nhã phong thần như ngọc mi thanh mục tú hồng vân dưới một thân áo bảo đỏ lại một mặt ngừng trọng gắt gao nắm lấy một bên đạo h ư u đầu đội tử kỳ i quan một thân màu vàng hơi đỏ bảo trấn nguyên tử âm thầm cười khổ dùng nguyên thần cùng mình cái này h ả o hữu giao lưu hồng vân ngươi nổi điên làm gì nhiều người nhìn như vậy thành thật một chút đợi chút nữa nghe ta ghi nhớ toàn lực thi triển ngươi tụ lý càn khôn ngươi hồng vân trấn nguyên tử bất đắc dĩ thở dài chính mình cái này hảo hữu từ khi lần trước nghe đạo sau giống như biến thành người khác hai người nguyên thần bên trong trao đổi không người trông thấy cho đến vô số người đỏ mắt nhìn qua đạo tổ hồng quân thu đồ ban thường bảo thái c ự c đồ bản cổ phiên chu tiên kiếm trận đã không trọng yếu tam thanh nữ hoa còn có phía tây vô s ỉ tổ hai người đã toàn bộ lấy được chân quý nhất hồng mông t ử khí lúc này vô số người cực nóng nhìn qua đạo tổ trong lòng bàn tay giống như đằng xa không ngừng quần quần hồng mông t ử khí chỉ gặp đạo tổ hồng quân than nhẹ một tiếng cuối cùng này một đường hồng mông từ khí tùy d ư ơ n đi phất tay cuối cùng một đường hồng nông tử khí tử tại mọi người đỏ mắt trong con mắt không ngừng tại tử tiêu cung trên không trôi nổi lúc này nếu không phải bọn hắn thân ở tử tiêu cung đã sớm đánh ra nao chó phốc phốc nháy mắt hồng nông tử khí giống như tìm được kết cục trực tiếp v è o một cái chui vào hàng thứ hai cái kia đạo hồng sắt thân ảnh bên trong nháy mắt vô số người gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này trong đó đại năng bên trong yêu sư côn bằng càng là gắt gao nhìn chằm chằm đạo này thân ảnh màu đỏ đôi mắt bên trong càng là lộ ra nồng đầm ẩn ý hồng vân cảm nhận được vô số đôi ánh mắt trước mắt thậm chí hàng trước tam thanh nữ hoa còn có tây phương nhị thánh đều căng tới ánh mắt c h ấ n nguyên tử không khỏi lo lắng lôi kéo xuống người bạn thân này của mình nhưng mà chỉ thấy hồng vân hừ lạnh một tiếng nhất là đối mặt côn bằng cái k i a trần trùi hận ý hắn trực tiếp đánh nói còn dám chừng đào ngươi lông chim tt ê ê nháy mắt vô số đại năng khiếp sợ nhìn qua hồng vân liền tam thanh đều nữ hoa đều kinh ngạc không thôi trước mắt cái này nôn ngự a sắc bén hồng vân vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết hồng vân sao cuối cùng một đường hồng n g n g tử khí nhập thể về sau trực tiếp vững vàng tiến vào trong nguyên thần hồng vân trứng mắt biệt khuất dùng sức muốn phải đem cái này không giao tiền thuê nhà liền tiến đến g i a hỏa cho đội ra kết quả phát hiện hồng m ô n g tử khí tại trong nguyên thần ăn ra hơn nữa còn cắm dễ lập tức hồng v â n cười nhưng trong tơi ư cười lại lộ ra một tia biệt khuất đang chết hắn xem như biết vì sao cuối cùng chính mình xui xẻo như vậy cho dù bỏ mình cũng không biết vứt bỏ hồng m ô n g tử khí không phải hắn ốc càng là không được chọn ta thành đạo phía trước sớm mấy năm du lịch hồng hoang từng có rất nhiều linh bảo hiện đặt tử tiêu cung bên ngoài phân bảo sườn núi bên trên bây giờ lao đạo hợp đạo sắp đến thu hoạch như thế nào liền mỗi người nhìn cơ duyên đi mọi người ở đây đỏ mắt l đạo tổ hồng quân lạnh nhạt vung tay lên lập tức tử tiêu cung đại điện cửa đá từ từ mở ra nháy mắt một tia ánh sáng đỏ tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc cũng đã liền xông ra ngoài con mẹ nó là hồng vân giờ khác này ba nghìn đại năng lúc này mới kịp phản ứng lập tức từng cái kinh sợ xuống vội vàng ảo hảo thi triển thần thông bay hướng ngoài cung phân bảo sườn núi một tia ánh sáng đỏ lấp lóe trực tiếp tiến vào phân bảo sườn núi giống như đặt mình vào đi tới một cái thế giới khác ánh sáng lấp lánh lấp lóe phía dưới chấn nguyên tử còn chưa tỉnh táo lại lúc đã bị hồng vân đưa đến phân bảo sườn núi bên trong còn đứng ngây đó làm gì nhìn xem còn xứng sở trấn nguyên tử hồng vân không cao hứng chừng mắt liếc trực tiếp ngón tay kiếm nơi xa ánh sáng lấp lánh lấp lóe linh bảo trực tiếp quát o thu màu đỏ k i ể u k i ể u tán hồn hồ lô quay tròn chuyển động xuống đón gió phường lớn tại hồng vân c h u ẩ n thánh cường giả pháp lực duy trì dưới một cỗ mạnh mẽ hấp lực đột nhiên hút ra nháy mắt nơi xa năm sáu đạo linh quang bị hút vào trong đó làm trấn nguyên tử kịp phản ứng về sau vội vàng vung v ề ống tay á o quát o tụ lý c ả n khôn không gian phạm vi lớn thần thông dưới nháy mắt che khuất bầu trời bóng đen đánh mất không thấy chỉ còn lại có chùi lùi ngọn núi. cảm nhận được mười mấy món linh bảo trấn nguyên tử hưng ơ phấn cao giọng nói hồng vân chúng ta nhưng mà còn chưa dứt lời phía dưới quay đầu trấn nguyên tử kinh ngạc nhìn qua hóa thành ánh sáng màu đỏ không ngừng xuyên qua hồng vân còn có vô số bóng người hào hào đánh tới phát bảo của ta a là ta linh bảo tới nháy mắt ba nghìn tử tiêu khách hào hào chen trúc tiến vào phân bảo sườn núi trấn nguyên tử cũng vội vàng bắt đầu tìm kiếm linh bảo đáng chết hồng vân thế nào như thế gà tặc mắt xác hồng vân trực tiếp nhìn chuẩn bề ngoài đặc thù linh bảo trực tiếp hạ thủ đồng thời đi ngang qua bởi vì cái gọi là có sai qua không bỏ qua trực tiếp điên cùng bắt đầu thu lấy linh bảo ngắn ng ánh sáng lấp lánh lấp lóe phân bảo sườn núi đã là khắp nơi trồi rủi ba nghìn tử tiêu hồng trần có thể hào hào nhất miệng cười nhìn lấy phân bảo sườn núi trong đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn càng là đau khổ nhìn nhau hai người bọn hắn bởi vì thánh vị quá mức kích động vậy mà rất lại phía sau một bước hồng vân đạo hữu ngươi nhìn phía tây khó khăn ta cùng sư h i n h một mặt khổ tướng chuẩn đề tội nghiệp nhìn về phía hồng vân tại mọi người kinh ngạc xem kịch cười lạnh ánh mắt còn có chấn nguyên tử thần sắc lo lắng phía dưới hồng vân trực tiếp cười to tiến lên vỗi chuẩn đề bà vai Người, người n chuẩn, chuẩn đề kinh ngạc sửng sốt liền tiếp dẫn đều mậu bức đưa mắt nhìn nhau phía dưới hai người lại nhìn thấy vô số đôi ánh mắt nóng bỏng giờ khác này không chỉ là bọn hắn liền tam thanh cùng nữ hoa đều nhẹ nhàng nhớ mày lúc này mọi người mới nhớ tới cái gì đồ bỏ đi linh bảo nào có thành thánh nền tảng trọng yêu a ha ha hồng vân đạo hữu nói đùa không bằng hồng vân đạo hữu cùng chúng ta huynh đệ hai người về phía tây ngày sau ngươi ta ba người chiếu ứng lẫn nhau như thế nào chuẩn đề trực tiếp hiếp mắt như là đang định lọt nhìn qua hồng vân liền một bên tiếp dẫn nghe xong đều ra mặt có chút nóng hổi hồng vân như theo chân bọn họ tiếp ban về phía tây tu di sơn tổ hai người chẳng phải thành tổ ba người sao không chỉ có lôi kéo một vị đại năng còn trả lại thánh nhân cực lớn n h â n quả ha ha hồng vân cũng không đốc nhìn xem chuẩn đề tính toán nhỏ nhặt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua đối phương những người còn lại khi nhìn đến không có trò hay về sau áo áo lắc đầu trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh phá vỡ hỗn độn hướng phía hồng hoàng thế giới bay đi cáo tử cáo tử nhìn thấy chính mình hôm nay là không có cơ hội từ hồng vân trong tay móc ra linh bảo về sau chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nhìn nhau sau đang tiếng cười xuống hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía hồng hoàng thế giới bay đi mới vừa rồi còn phi thường náo n h i ệ t tử tiêu ba nghìn hồng trần khách nháy mắt biến mất không còn chút tung tích nhưng mà bên trong tử tiêu cung ban đầu b ồ đoàn bên trên tam thanh cùng nữ hoa thân ảnh xuất hiện là nữa đồng thời còn có một tia ánh sáng đỏ hồng vân trấn nguyên tử chính nghi hoặc vì sao hồng vân lôi kéo hắn không trở về hồng hoang thế giới tại sao lại trở về tử tiêu c u n g lúc tam thanh cùng nữ hoa hào hào xoay đầu lại chỉ gặp hồng vân tiêu sái cười một tiếng một đôi thanh tịnh đôi mắt hóa thành trắng quyết cười chỉ và còn lại hai cái bồ đoàn hướng về phía chính nhắm mắt đạo tổ hồng quân nói đạo tổ ta cùng trấn nguyên tử an vị ở đây dù sao cũng không có người đang nói chuyện liền lôi kéo trấn nguyên tử ngồi xuống đi xuống tại tam thanh cùng nữ hoa kinh ngạc ánh mắt phía dưới đạo tổ hồng quân lại chậm rãi mở mắt ra lúc này lại nhìn hồng vân lúc đạo tổ hồng quân đôi mắt bên trong nổi lên từng v đến bây giờ hắn loại tình trạng này cái gì gọi là duyên nắm lấy cơ hội gọi duyên không có bắt lấy gọi là nói nhảm mà lúc này trấn nguyên tử càng là kinh hãi ngộ tới bấm ngón tay tính toán nguyên lai tử tiêu ba dạng lần này đạo tổ chỉ nói hai nghìn một trăm năm còn kém chín trăm năm đạo không thể khinh t r u y ề n linh bảo t h á n h nhân đạo tổ hồng quân cũng không có chút dừng lại tử tiêu cung rộng mở cửa lớn phía dưới liền bắt đầu chậm rãi nói về đại đạo chỉ gặp ánh sáng vạn đạo tường vân vạn đó trên trời rơi xuống khí lành mặt đất nợ sen vàng dị hương tập t ậ p dị âm từng t r ợ khánh vân bên trên tạo hóa ngọc điệp tản ra giới thánh、uy. Đạo tổ lần này người thêm xuống càng là si mê ta huynh đệ thật đúng là phát tá ha ha không chỉ có tràn đầy tiên tiên linh bảo còn có thành thánh nền tảng phía dưới chuẩn đề càng là hưng phấn vẻ mặt đỏ ửng mà một bên một mặt khổ tướng tiếp dẫn cũng là khó được lộ ra dáng tươi cười nhưng vào đúng lúc này đột nhiên hắn ngây người một lúc giống như cảm ứng được cái gì bấm ngón tay tính toán hòng bét sư đ ệ đạo tổ mới nói hai nghìn một trăm năm còn kém chín trăm năm tiếp dẫn khẩn trương xuống trực tiếp dắt lấy chuẩn đề vội vàng lần nữa ấy trở về mà quay về hướng phía hỗn độn bay đi theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân ảnh biến mất tại trong hồng hoang về sau hồng hoang thế giới các nơi vô số đại năng cũng ảo ảo kịp phản ứng t ừ n g cái ảo nao xuống nội vàng lựa chạy ảo ảo trở về trong hỗn độn ánh sáng lấp lánh không ngừng lấp lóe rộng mở tử tiêu cung trong điện làm tiếp dẫn cùng chuẩn đề thở hồng hộp đầu đẩy mồ hôi xuống tới t r ứ n g mắt mắt to lúc này đã qua một trăm năm tam thanh nữ hoa đều là tại quan trọng hơn chính là bọn hắn vị trí ở thời điểm này tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt cầu xin vội và ngồi xuống tại hồng vân cùng chấn nguyên tử sau lưng tranh thủ thời gian thu nạp tâm thần nghe đạo tổ g i ả n g đạo đồng thời ánh sáng lấp lánh không ngừng lấp loe phía dưới tử tiêu cung không ngừng có bóng người chạy đến hậu thổ đế tuấn đông hoàng thái nhất từng cái đại nam phi tốc chạy đến không ít người cũng kinh ngạc phát hiện hồng vân cùng chấn nguyên tử vậy mà ngồi tại tiếp dẫn cùng chuẩ đương nhiên bọn hắn càng nhiều hơn chính là ảo não vì cái gì không ở thêm một cái tâm nhắn đây chương hai hồng vân ngươi không muốn mặt cáo lao sư thử tiêu cung tham thảm chín trăm n ă m đã qua tử tiêu ba nghìn hồng trần khách đắm chìm tại bên trong biển đại đạo tại đạo âm dừng lại một khắc đó từng cái vẫn chưa thỏa mãn mở mắt ra bàn cổ khai thiên phách địa về sau ta đến tạo h ó a n g ọ c điệp thành đạo thiên đạo bên dưới ta n ắ m giao hoa công lao vì vậy ta giảng đạo ba lần tổng cộng chín nghìn năm bây giờ công đức đã đủ từ hôm nay trở đi ta sẽ lấy thân hợp thiên đạo bù đắp thiên đạo số lượng từ nay về sau hồng quân là thiên đạo thiên đạo lại không làm hồng quân thiên đạo hợp đúng lúc này trong tử tiêu cung truyền đến hồng quân không có chút nào cảm xúc cẩm thanh tiếp lấy một cỗ thiên uy t r u y ề n đến ba nghìn tử tiêu khách hào hào run lên đạo tổ hồng quân khí tức càng thêm mở mịt phía dưới đôi mắt bên trong c h ỉ tình cảm cũng tại từng bước biến mất từ nay về sau thiên đạo đại thế không thể n ị c h không phải thiên địa hạo k i ế p hồng quân không xuất hiện các ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói xong đạo tổ hồng quân đôi mắt bên trong không còn chút nào nữa gợ sóng nháy mắt bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại tử tiêu cung trên quảng trường cung tiễn lao sư đám người mang trong lòng kính sợ hướng phía tử tiêu cung biến m khi mọi người bái qua về sau ào ào n g ầ g đầu nhìn nhau phía dưới đôi mắt bên trong vui sướng đại bộ phận đã không thấy càng nhiều hơn chính là ảo não nhất là chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn hai người khổ bức nhìn nhau về sau khỏe miệng tràn ngập khổ sở hồng vân đạo hữu giờ khác này chuẩn đề càng là quay đầu ánh mắt bên trong càng là mang theo từng tia từng tia vẻ p h ấ n hận hồng vân đạo hữu vì sao không nhắc nhở chúng ta đám người lon gạo ân gánh gạo thù chuẩn đề càng là trực tiếp buộc chặt tất cả không có nghe đạo hoàn toàn mấy ngàn đại năng mà hồng vân tại đối mặt ánh mắt của mọi người phía dưới t r một i ế giây k h sau chuẩn đề mặt đều xanh vội vàng tiến lên che lại hồng vân miệng càng là đối với lấy tử tiêu cung không ngừng túi người túi đầu lấy làm nói lao sư trách móc đồ nhi không có ý tứ này không có ý tứ này lúc này mấy ngàn hồng trần đại năng cũng ảo ảo rụt cổ lại nhìn qua hồng vân trong ánh mắt đã dâng lên một cỗ cẩn thận cái gì người hiền lành hồng vân cất chó cái này con ba ba rất xấu động một chút lại cáo lao sư hơn nữa còn lẽ thằng khí hùng đạo tổ hồng quân đã nói rõ r à n g đạo h o à n tất lại nhìn thấy không chiếm được bất luận cái gì tiện lợi vô số đại năng ảo ảo lắc đầu thở dài ảo nao xuống lần nữa bay người về phía hồng h o a n g thế giới lao đi lần này lại vô thượng một lần lúc hưng phấn càng nhiều hơn chính là ảo não cùng hối luận a sau cùng chín trăm năm giảng đạo chỉ có tam thanh nữ h o a còn có hồng vân cùng trấn nguyên tử nghe s o n g dù cho là chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn có hậu thổ cũng chỉ bất quá là nghe tám trăm năm đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hơn bảy trăm năm về phần cái khác đại năng từng cái khổ bước phía dưới thảm hại hơn chính là có một vị sắc mặt khó khăn hồng trấn khách gương mặt lạ vẹn vẹn mới mới vào đại la kim tiên tu vi mà lại toàn thân trên d ư ớ i còn có bạo ngược hỗn độn khí lưu lưu lại vết thương chỉ nghe sau cùng một câu hợp đạo không tệ là được hồng quân đã giảng đạo hoàn tất sau cùng hợp đạo hồng vân đạo hữu cáo tử vô số khuôn mặt quen thuộc lần nữa rời đi lúc nữ hoa cái kia tuyệt mị khuôn mặt xuống lại h hồng vân ngày sau có cơ hội đến bất chu sơn bá nữ hoa biến mất t r ấ n nguyên tử càng là ngưng một gương mặt nhỏ giọng đối hồng vân thầm nói hồng vân ngươi cũng đừng mắc lựa à phục hy đi thiên đình nữ hoa vậy mà còn có thể bất chu sơn lập xuống đạo tràng ngươi cũng chớ xem thường nữ hoa bất chu sơn vũ tộc địa bàn mà nữ hoa vậy mà có thể đem đạo tràng đứng ở bất chu sơn đ i ề u sự không có bởi vậy có thể thấy được trong đó có vấn đề mà hồng vân cũng là k h é cười một tiếng vừa rồi nữ hoa trong tơi cợi thế nhưng là mang theo ba phần xảo t á thu hồng vân ngươi làm gì chứ đúng lúc này đột nhiên chấn nguyên tử chứng mắt, mắt to nhìn xem hồng vân nổi điên vậy trực tiếp thu lấy phân bảo sườn núi ha ha chỉ gặp hồng vân cười to phía dưới mà trấn nguyên tử vội vàng quay đầu hướng về phía tử tiêu cung chính là liền bái đạo tổ thứ tội hồng vân lỗ mãng chớ trách chớ trách ca nhìn xem trấn nguyên tử không ngừng thỉnh cầu nói xin lỗi mà thu lấy phân bảo sườn núi hồng vân cũng là niết miệng lộ ra dáng tươi cười phía dưới trực tiếp hướng về phía tử tiêu cung vừa làm vai trào đa tạ đạo tổ dứt lời sau trực tiếp lôi kéo trấn nguyên tử liền hướng phía hồng hoang bay đi mấy trăm năm về sau trấn nguyên tử cùng hồng vân lúc này mới bay trở về vạn thọ sơn ngũ Trang hồng vân hưng p h ấ n sắc mặt đỏ bừng cười lớn một bên luôn cầm ổn trọng trấn nguyên tử cũng là ít có cung kích động cười không thỏa thuận miệng lần này thu hoạch quá lớn dứt bỏ hồng mông tử khí bên ngoài hai người tại phân bảo sườn núi bên trên thu hoạch quả thực là được kinh hãi là thiên nhân hồng vân tại phân bảo sườn núi bên trên to to nhỏ nhỏ thu lấy ba mươi sáu món tiên thiên linh bảo hậu thế n ổ i danh định hải châu hai mươi tư k h ỏ a hôn nguyên kim đấu trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ nam phương ly địa d i ễ m q u a n kỳ thanh tịnh lưu ly bình hoàng kim thẳng bát cảnh cung đăng ngọc hư lưu ly đăng lục căn thanh tị trúc bảo liên đăng mỗi người đều là hồng vân tổng cộng lấy được ba mươi sáu món tiên thiên linh bảo mà trấn nguyên tử mặc dù chỉ lấy lấy mười hai món tiên thiên linh bảo nhưng cũng đủ làm cho hắn cười không ngậm mồm vào được hồng vân đạo huynh khó được một lần người thành thật trấn nguyên tử cười không ngậm mồm vào được trực tiếp phóng khoáng nói hôm nay người ta cùng ăn nhân xâm quả làm chúc mừng một phen đồng thời càng là chúc mừng đạo huynh chứng đạo sắp đến a trấn nguyên tử chân thành tha thiết thành khẩn d á n g tươi c ư ờ i phía dưới để hồng vân càng là một hồi cảm động tại hồng hoang thế giới này dưới lợi ích có thể triệt để tin tưởng lại có mấy người đây trấn nguyên tử đạo huynh chính là lấy hồng vân chứng đạo sắ mà hồng vân nghe xong càng là cười khoát tay nói quá k h á c h khí ngươi ta ở giữa không cần giữ lại không hồng vân đạo huynh ngươi lần này giữ chặt ta tại cuối cùng nghe cái này chín trăm năm đạo chấn nguyên tử cảm kích không thôi vừa nhắc tới cuối cùng chín trăm năm nghe đạo sau hồng vân càng là cười cuối cùng cái này chín trăm năm hồng quân nói cơ hồ đều là thôi diễn xuống thiên hạ đủ loại thần thông công pháp món thập cẩm trong đó càng là có không ít pháp môn thần thông ngươi nếu là nghe toàn lĩnh nộ g đủ rồi chính là từng mục một vô thượng thần thông hoặc là công pháp n h ư không có nghe toàn lời nói chỉ có thể chính mình sau khi trở về thôi diễn bù đáp không biết chấn nguyên tử ngươi lĩnh hội chính là đối mặt hồng vân n g h i hoặc trấn nguyên tử trực tiếp lắc đầu cười khổ một tiếng không phải nghe ngươi hồng vân h a i chúng ta từng người tự chia phần chủ học một đường ngươi lĩnh hội luyện thể cận chiến thần thông mà ta cái này lĩnh hội cái kia nguyên thần trận pháp đan dược hàng ngũ ả c ư ờ i to phía dưới hồng vân càng là gật đầu không tệ n g ư ơ i ta lẫn nhau lại nói rõ ngọn ngành phía dưới hh trấn nguyên tử cũng là lộ r a dáng tươi cười song phương phân công minh s á t một cộng một có lúc thế nhưng là lớn hơn hai đạo tổ giảng cựu truyền huyền công nguyên thần làm phụ luyện thể làm chủ còn có các lộ cận chiến thần thông theo hồng vân không ngừng đem mình học lĩnh ngộ nói ra về sau Trấn n đầy ê n Tử đủ ngàn năm sau đó hai người lúc này mới thật sâu nhìn chăm chú lên mắt hào hào lộ ra vẻ chấn động đạo tổ truyền lại quả nhiên tinh diệu tuyệt luân a hồng vân người đi cựu chuyển huyền công chi đạo bất phám a nói chạm thi vấn đề này lúc trấn nguyên tử lộ ra thần sắc không lớn tiên thiên linh bảo a hắn toàn thân trên giới mới mấy món nếu không phải tại phân bảo sườn núi bên trên lấy cái đại tiện nghi cái này chạm thi xong hắn liền người cô đơn mà hồng vân càng là cũng là cười khẽ vô tay cái k i a chuẩn đề cùng tiếp dẫn ít nghe một trăm năm nhất là ta nhìn thấy đạo tổ nói đến cựu truyền huyền công nào diệu lúc cái k i a chuẩn đề đ ể ý bộ dáng ha ha chỉ sợ ngày sau phía tây sẽ không có cựu truyền huyền công chỉ có bát cựu huyền công ha ha lúc ấy nghe xong đạo về sau hồng vân mới chợt hiểu ra hiểu được vì sao đến tây du thời kỳ ba mươi sáu biến cùng thất thập nhị biến dương tiễn cùng tôn ngộ không đều biết thất thập nhị biến mà lại hai người công pháp càng là cơ hồ nhất trí nguyên lai đủ loại thân thông thậm chí công pháp đều là tại bên trong tử tiêu cung lưu chuyển tới ví dụ như tây phương giáo ít nghe một trăm năm đạo pháp biệt khuất chỉ có thể tìm hiểu ra bát cựu huyền công tiền kỳ nhìn như không có gì có thể đến cuối cùng đó chính là hết sạch sức lực mà tam thanh chố lĩnh hội thế nhưng là thật cựu chuyển huyền công còn có cái gọi là thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến dương tiễn là xẻn giáo tôn hầu tự rõ ràng là phật đạo hai nhà lại đồng dạng thất thập nhị biến đây hết thệ cũng toàn bộ giải thích rõ ràng t ấ u chết tới nguyên lai、like、đây hết thệ đều là trong tử tiêu cung truyền lại tri đạo đại đạo ba bảng môn tám trăm hồng vân cái này chạm thi chúng ta dùng loại nào linh bảo đối với trạm thi c h ấ n nguyên tử tràn ngập ngưng trọng trầm tư việc này không qua loa được đạo tổ hồng quân ba giảng bên trong trước 2100 n ă m chính là cái này chạm thi chi đạo trước lúc này bọn hắn cơ hồ đều dựa vào hùng hậu pháp lực tích lũy sát n g o ạ i thành kìm công phu tấn thăng đến c h u ẩ n thánh cảnh giới ví dụ như vu tộc mười hai tổ vu không phải liền là dựa vào nhục thể ma luyện xuống đột phá c h u ẩ n thánh sao tại không có nghe đạo phía trước bọn hắn chỉ có thể như cũ không ngừng tích lũy lúc nào nhìn thấy đường lại đột phá nhưng mà dưới mắt lại khác trạm tam thi cơ hồ cho bọn hắn chỉ do nói nói tới chỗ này lúc hồng vân cười lạnh một tiếng chỉ sợ tử tiêu ba nghìn khách không ít người đều nghĩ đến điểm ấy có thể ba món đồng nguyên tiên thiên linh bảo hoặc là cùng tự thân cũng có thể đồng nguyên tiên thiên đồ vật sao mà khó vậy vẫn khi tốt tìm tới một món đồng nguyên tiên thiên linh bảo chỉ sợ cũng là chia ra làm bà dùng cùng một món linh bảo chạm thi không có người nào là đồ đẩn ba nghìn tử tiêu khách mỗi cái đều là tu luyện không biết bao lâu đại năng Khó được còn không bao i ế t t m thi lớn h đa n trọng số o chỉ cần còn đ tại o có chấp n không định như sẽ làm Thật có đồng nguyên pháp bảo phía dưới đều biết lựa chọn tương cận tiên tiên đồ vật t h ấ n nguyên tử nguyên bản nguyên tiên thiên mậu thổ chi tinh cái này trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ trấn h ổ thiên thiên nguyên tử cuối t cùng tay địa chỉ có chân thành tha thiết một tiếng nói cảm ơn nhưng mà hồng vân lại gãi đầu thở giải nói ta cái này khai thiên sau thứ nhất đoá mây đỏ thật sự là xui xẻo đi nơi nào tìm cùng thuộc tính linh bảo lúc này trấn nguyên tử sửng sốt cuối cùng thật sâu thở dài khí hồng vân phân bảo sườn núi lúc ta nhìn thấy thu lấy linh bảo nhiều nhất thuộc về tam thanh nhất là thông thiên càng là thu lấy không xuống hơn tám mươi món tam thanh cộng lại c h í ít cũng hơn trăm không bằng chúng ta đi hỏi thăm phía dưới nhìn xem có thể hay không thay đổi ngón tay kiếm vung lên lập tức mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lại cùng bên trên thổ linh châu trực tiếp trôi giạt đến trấn nguyên tử trong lực hồng vân niết miệng tiếng cười nói trấn nguyên tử chỉ sợ lần này đến làm phía ngươi hắn đã nghĩ đến thích hợp nhất hắn chạm thi tiên thiên đồ vật chạm thi đồ vật hoặc là tiên thiên linh bảo hoặc là chính là tiên thiên đồ vật dù sao một câu phù hợp chính mình tiên t i ê n mới được chương ba xấu bụng hậu thổ vạn thọ sơn ngũ trang quan hậu thổ đạo hữu đây là ta trong quan nhân s â m quả mời nhấm nháp nhân s â m quả này quả lại tên thảo hòn đan ba ngàn năm một nở hoa ba ngàn năm một kết quả lại ba ngàn năm mươi chín mười ngàn năm mới được ăn như cái này và o năm chỉ kết đến ba mươi trái cây trái cây bộ dáng giống như chưa đầy ba ngày tiểu hài tương tự tứ chi đều đủ ngũ quan gồm nhiều mặt trước người trưng bày dòng g ã chín k h ả mùi thơm nước mũi nhân xâm quả một màn này nhìn chấn nguyên tử đều là thịt đau không thôi cái này đều là hàn a nhưng mà đối diện người cũng là không khách khí chút nào c h n g đoán như ngọc tay trực tiếp cầm lên hàm răng khẽ c ă n phía dưới thanh âm thanh thúy quanh quần phía dưới nước càng là bắn tung tóe tại trong miệng thấy cảnh này hồng vân cũng là cười đồng dạng là nắm lên một khỏa nhân s â m quả gặm mỗi một ngụm đều là say sương n g o n lành mà lần này trấn nguyên tử cùng hồng vân mở tiệc chiêu đái người cũng là vu tộc tổ vu hậu thổ cùng là ba nghìn tử tiêu hồng trần khách một trong mà hồng vân càng là dò xét cẩn thận lên trước mắt vị này được xưng là hồng hoang trí thiện hậu thổ vóc người cao gầy mảnh khanh hai tay một thân màu vàng nhạt nhuyễn gi nếu không phải hồng vân được chứng kiến vị này vĩnh viễn một bộ ôn nhu nụ cười hậu thổ một quyền đ ầ y lui hỗn độn chung của đông hoàng thái nhất một mũi tên trọng thương côn bằng chỉ sợ tất cả mọi người khinh thường nữ nhân này trường khống đại địa chi lực cũng là thổ pháp tắc tổ vu hậu thổ một thân chiến lực tại v u tộc bên trong c à n g là bài danh phía trên nhất là tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên quả thực là được không hợp t h i thưởng có thể hết lần này tới lần khác cam h i ể u b ì n h khí là cung tiễn hậu thổ, tử tiêu khách. Hậu thổ đạo hữu biết được cái này trạm tam thi con đường cực hộ mà ta hồng vân bà nguyên nói tới chỗ này lúc hồng vân cũng là bất đắc di t h ở dài cái này hồng hoang thế giới hắn còn thật không có nghe qua có mấy món mây thuộc tính tiên thiên linh bảo nghe được hồng vân lời này sau hậu thổ yên lặng cười à cái k i a không biết việc này cùng chúng ta v u tộc có gì liên hệ hậu thổ dưới nụ cười ôn nhu cũng là không có chút rung động nào yên lặng hồng vân trong lòng càng là thầm than hậu thế quả thực nói mỏ cái này hậu thổ nào có mảy may thiện nhân bộ dáng hoàn toàn là được một cái xấu bụng chính khách hậu thổ đạo hữu chỉ gặp hồng vân ngưng tụ khánh vân phía dưới phía sau càng là dâng lên nhàn nhã sương đỏ thấy cảnh này sau hậu thổ ôn nhu cười lắc đầu. hồng vân đạo hữu ngươi muốn vu tộc thật không có. dưới nhàn nhạc xương đỏ hậu thổ ngay từ đầu hơi kinh ngạc nhưng sau đó cũng minh nộ tới cái gì lộ ra dáng tươi cười về phần c h ấ n nguyên tử đã sớm rõ ràng biết cũng không kinh ngạc thiên hạ đại năng đều biết hắn hồng vân chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc thứ nhất đ ó a hồng vân hóa hình nhưng lại không biết đ ó a này hồng vân là bản cổ đại thần một ngụm máu tươi phun ra xương máu hóa thành hồng vân hậu thổ đạo hữu giờ khác này hồng vân bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu trực tiếp lật tay ở giữa một ngụm màu vàng đỉnh tròn ba chân chậm rãi hiện ra đây là tiên thiên trí bảo c ố đỉnh có phản bản quy nguyên chuyển hóa hóa hậu thiên thành tiên thiên nghe nói như thế sau hậu thổ lập tức đôi mắt bóng loáng tò mò nhìn hồng vân nói đạo hưu bảo vật này có thể ẩn nấp đủ sâu a càn k h ô n đỉnh là được phân bảo s ư n núi phân bảo s ư n núi là được càn k h ô n đỉnh hồng vân lắc đầu thở dài một tiếng làm lấy ra phân bảo s ư n núi lúc hắn là tràn ngập kích động hưng phấn chấn nguyên tử cũng là lộ ra kích động ánh mắt sau khi nguyên thần sơ bộ luyện hóa về sau phân bảo s ư n núi dần dần lộ ra nguyên hình sau hai người đầu tiên là c u n g h ỷ cuối cùng biến thành nhàn nhạc yêu thương chuyển hóa hậu thiên thành tiên tiên cần trả giá tương ứng công đức hồng vân trực tiếp nói do ngọn lành một màn này để hầy để h cái này tiên tiên trí bảo quả thực là được g ầ n gà bên trong máy bay chiến đấu liền c h ấ n áp khí vận năng lực đ ề u không tiến công hoặc là ngươi b ả n về đến nệ người còn không bằng một món tiên tiên linh bảo ngươi nói phòng ngự y chính mình trốn vào bên trong càn k h ô n định sao duy nhất một cái công hiệu là được chuyển hóa hậu tiên thành tiên tiên có thể còn cần tương ứng công đức thiên hạ không có bữa chưa miễn phí nếu không người nào có được cái này càn k h ô n định chẳng phải thành tiên tiên linh bảo bán buôn thị trường sao hậu thổ đạo hữu ta liền nói rõ đi đồng nguyên tiên thiên linh bảo cơ hồ là tìm không thấy chỉ có thể từ bản nguyên tinh huyết bên trên tìm các ngươi tổ vu tinh huyết hồng vân trên mặt cười khổ hướng về phía hậu thổ trực tiếp ngả bài hắn biết có thể xưng bá hồng hoang thế giới tổ vu làm sao có thể là lô mãng người đâu mỗi cái đều là nhân tinh t r ạ g tam thi hoặc là đồng nguyên tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên đồ vật tổ vu tinh huyết như chuyển hóa hậu tiên thành tiên thiên về sau chính là tiên thiên tinh huyết ha ha đã hồng vân đạo hữu có sở cầu như vậy hậu thổ cũng liền nói rõ đi phản phất là đoàn trắc hồng vân hậu thổ ôn nhu cười một tiếng t r ự c câu câu nhìn qua hồng vân nói ngươi hồng vân giúp ta vu tộc ta vu tộc nâng toàn tộc lực lượng giúp ngươi thành thánh về phần cái gì tiên tiên tinh huyết người một nhà không nói hai nhà nói. Con mẹ nó, hồng vân chừng mắt mắt to mặc dù đã sớm biết này nương môn đen không nghĩ tới đen như vậy à hắn liền cầu tổ vu ba dọa tinh huyết kết quả người ta trực tiếp tính toán cả người hắn vẫn là cả một đời cái chủng loại kia quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a đạo hữu lớn không được ta dựa vào càn k h u n đ ỉ n h thu thập mây c h i tinh hoa chuyển hóa hậu thiên thành tiên tiên dùng để chạm thi là được hồng vân trực tiếp đ l n g bay một câu để hắn đi theo các ngươi vụ t ộ c làm nghĩ hay thật trấn nguyên tử ở một bên nhìn xem hai người đều là đầy trời nói lung tung bất đắc di thở dài một tiếng nói hai vị đạo hữu không bằng thật tỉnh thành ý trao đổi xuống như thế nào dù sao tử ti hồng vân h í p mắt nhìn qua trước mắt cái này xấu bụng hậu thổ mặc dù không biết đối phương thế nào thân hóa lục đạo nhưng hắn biết hồng h o a n g không có một cái đơn giản người đạo tổ giảng bên trong có một thuật tự môn chính là chút mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thiết thì có thể biết s u cắt tị hung lý lẽ nói tới chỗ này lúc hồng vân sắc mặt nghiêm túc đối với hậu thổ nói ta hồng vân dùng nguyên thần tinh huyết làm cơ sở vì ngươi vu tộc tính đến tính toán đổi lấy ngươi tổ vu ba dọ tinh t huyết như thế nào ba trăm sáu mươi bảng môn bên trong thuật tự môn hậu thổ mặc dù không có nguyên thần nhưng cũng biết cái này thần thông vô thượng rộng rãi ba lần một dọn chứng mắt mắt to nhìn xem một hồng vân nhịn không được nhà rãnh mỹ nữ này quả thực là được m ư ờ i phần lòng dạ hiểm độc à, hắn đều có thành ý như vậy đối phương lại còn như thế hôm k á c nửa ngày sau đó hậu thổ như trước vẫn là nụ cười ônu mà hồng vân sắc mặt này một mảnh đ ẹ n thịt trấn nguyên tử ở một bên nhìn chính là lo lăng xuông nhưng cũng không có cách nào à. hồng vân đạo hữu mấy ngày nữa sẽ gặp có người của vũ tộc đưa tới không biết đạo hữu nhìn xem ônu hậu thổ hồng vân tức giận nói ta ngay tại ngũ trang quan chờ ngươi được làm hậu thổ tổ vu biến mất tại ngũ trang quan bên trong về sau trấn nguyên tử có chút lo lắng nhìn qua nhà mình hào hữu cái này thuật tự môn thần thông vốn là nghịch tiên mà đi phải trăng quá mức trò đùa mà hồng vân khi nhìn đến hậu thổ thân ảnh biến mất về sau lập tức một tấm xanh xám mặt nháy mắt cười nở hoa ha ha chúng ta trở về mau ăn nhân sâm xoay người hồng vân chừng mắt mắt to nhìn qua trống rông bạch ngọc đĩa cuối cùng chỉ tung ra một cái quả chữ tới lúc này hồng vân lúc này mới tỉnh táo lại không khỏi nhìn qua biến mất hậu thổ b ó n g lưng khỏe miệng co giật phía dưới bất đắc dĩ thở dài nói cái này hồng hoang nữ nhân không có một cái đơn giản c h ẳ n tam thi không có thích hợp tiên tiên linh bảo nhưng lại có thích hợp nhất tiên t i i ê n đồ vật ta tổ h n phun ra ngoài một huyết vụ thành hình, trên bản chất đến nói là mây nhưng cũng là bản cổ tinh huyết thành phần. Tổ vu là bản cổ tinh huyết biến thành nhìn như như bức ẩm ẩm bản cổ tinh huyết nhưng trên thực tế thật không có trong truyền thuyết như vậy châu một giọt bản cổ tinh huyết hóa hình tổ vu thực lực tại ban sơ mạnh cỡ nào tối thiểu nhất không có đại la kim tiên đi hiện tại thế nào mỗi cái đều là chuẩn thánh cấp bậc bản cổ tinh huyết kỳ thực cùng mậu thổ tri tinh thậm chí ngũ hành tri tinh đều không khác mấy hóa hình chức chỉ có thể nói ngươi nội tình tốt tiềm lực lớn cũng tỉ như nguyên thủy thiên tôn liền thích chọn lai lịch đạo lý đều không khác mấy ví dụ như ngũ hành c h i tinh bên trong mậu thổ c h i tinh không phải liền là tiền thiên có thổ pháp tắc sao nói cách khác bản cổ tinh huyết cũng là một cái đạo lý mỗi một giọt bản cổ tinh huyết đều có thuộc tính của mình hồng vân ngươi tranh thủ thời gian trước lĩnh hội hồng mông tử khí a nhìn xem ăn uống thả cửa hồng vân c h ấ n nguyên tử liền bị tức không thể làm gì đuổi theo người ta bế quan mà hồng vân một đ ư ơ i vai bất đắc dĩ cười khổ nói ngươi làm ta không n g h ĩ à thằng này là được một khối thúi hôn đồn thạch căn bản không có cách nào lĩnh hội nguyên thần hồng mông tử khí liền theo cắm rễ như vậy mặc ngươi muôn vản luyện hóa cũng tốt lĩnh hội cũng được cái gì đều không có. rất quái dị rõ ràng ngay tại trong nguyên thần có thể hết lần này tới lần khác lại không tại rõ ràng đang ở trước mắt có thể hết lần này tới lần khác lại không tại giữa thiên địa quan trọng hơn chính là biết rõ thằng này nhận người ghét trình độ hồng v â n hít một hơi thật sâu hắn biết được nắm chặt một khi đợi đến những người khác thành thánh cuối cùng lưu hắn lại lúc có ít người liền muốn ngồi không yên trấn nguyên tử ngươi tranh thủ thời gian trước tràng thi sau đó tại ngũ trang quan bố trí đại trận đi chỉ sợ ngày sau thiếu không được phiền phước nhìn thấy nhà mình cái này hảo hữu cuối cùng khai khiếu về sau trấn nguyên tử cũng là không cao hứng chừng mắt liếp ngươi nếu là sớm một chút thành thánh còn dùng sợ mắng thì mắng nói tới nói lui trấn nguyên tử vẫn là thành thành thật thật về phòng bên trong đi bế quan nếp miệng lên nụ cười hồng vân chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một món tiên thiên linh bảo vân cầm khăn tiên thiên linh bảo có thể che khuất bầu trời quan trọng hơn chính là bên trong c ó tiên thiên mây tri tinh vừa vặn các loại hắn có quan hệ hít một hơi thật sâu t i ê n tĩnh ngũ trang quan bên trong hồng v â n nguyên thần bên trong một tôn màu vàng đỉnh b à chân không ngừng quay tròn chuyển động hắn ngay tại gấp rút luyện hóa mà đổi thành một món trong phòng trấn nguyên tử phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh k h trước người địa tư trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ thổ linh ch nhưng mà hắn dưới mắt cũng là gấp rút luyện hóa thổ linh châu cái này tiên thiên linh bảo địa thư chính là hắn phòng ngự trí bảo nếu không phải đến cuối cùng hắn là luyến t i ế p món trí bảo này còn lại trung ương mậu kỳ hạnh h o à n g kỳ thổ linh châu hai món trí bảo này rất rõ ràng thổ linh châu cơm chế phải thiếu chút hắn tốn hao thời gian ngắn nhất hồng hoang thế giới khôi phục được yên lặng thời điểm tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trận khách cơ hội chiếm cứ hồng hoang tất cả đại năng lúc này cả đám đều trở lại bên trong động phủ của mình n o h o luyện hóa vừa mới lấy được trí bảo càng quỵ dị hơn chính là vu tộc ngày bình thường dị thường hung hăng ngang ngược bá đạo vu tộc vậy mà cũng qu nghe nói có người từng tại tổ vu điện gặp qua mười hai tên tổ vu cả đám đều sắc mặt trắng bệnh suy yếu bất lực giống như không còn sống lâu nữa dáng vẻ nhưng làm còn lại đại năng nghe xong từng cái cười lạnh không thôi cái này vu tộc rất gian trá lại không biết muốn hố người nào t r ư ơ n g bốn hồng hoang tu đạo văn minh hồng hoang không n h ớ năm tháng tham thảm vạn năm đã qua ngũ trang quan vách mắt biến thành màu đen hồng vân mọi mệnh đứng tại ngoài cửa trực tiếp nhìn đến tính tiền hậu thổ đưa cho ngươi thật sự là hồ a mật chết giá người cao gầy ôn nhu hậu thổ cũng là sắc mặt có chút tái nhuận còn chưa khôi phục lại nhưng nhìn cái này tới tay mười hai tấm đại kỳ sau lập tức lộ ra dáng tươi cười mười hai tấm nhan sắc đều không cùng cờ xí càng là không ngừng lập lòe ánh sáng lấp lánh có mở cờ xí giống như thời gian trôi qua một hồi mới tinh như lúc ban đầu một hồi giống như kinh lịch ngàn vạn năm tháng tràn ngập cổ phát có cờ xí l ử a cháy mạnh lấp lóe có cờ xí sóng biển mút trời quỷ dị nhất một tấm cờ xí giống như biến mất không thấy gì nữa một tấm cờ xí giống như i ế n mất không thấy gì nữa một hồi xuất hiện một màn sau hậu thổ cười hồng vân Đạo đa tạ nếu để chúng ta tổ vụ đến chỉ sợ không có cái mà hồng vân cũng là không cao hứng chừng đối phương l i ế c mắt ngươi còn biết hắn không dễ d à n g à nếu không phải trông mà thèm đối phương hắn đã sớm nhất phách lương tán về sau đừng đến không cao hứng chừng mắt l i ế c về sau hậu thổ yên lặng dưới nụ cười ôn nhu lộ ra một tia quỷ dị nhìn qua ngũ trang quan hồng vân bóng lưng hồng vân a hồng vân về sau không phải ta muốn tới là ngươi muốn tới tìm ta hậu thổ thân ảnh biến mất tiến vào bên trong ngũ trang quan hồng vân càng là thịt đau nhìn xem sau lưng mình công đức khánh vân cơ hội rút lại nhanh duy trì không ngừng nhưng lại nhìn thấy kiệt tắc của mình về sau hồng vân lộ ra nụ cười hài lòng ba đó một đoá không ngừng lấp lóe không tệ là được biến mất đột nhiên lại xuất hiện tại k h á c một bên một cái k h á c đoá hồng vân bên trong màu vàng nhạt lấp lóe còn có một đoá kẹo đường mây đỏ một hồi mới tinh như lúc ban đầu một hồi giống như hư thối biến thành màu đen tái đi nhìn hồng vân tràn ngập bất đắc dĩ hình tượng này đích thật là có chút t r ư ớ n g thai g a i mắt cái này ba dọ a tinh huyết chính là mười hai tổ vu hợp lực ngưng kết ra cũng chính là chia đều ra tới cuối cùng hồng vân dùng c ả n k h ô n đ ỉ n h luyện hóa thành ba dọa không nói càng đem trong đó không cần tạp chất loại bỏ ví dụ như cái khắc tổ vu nước lựa thiên phú ba đoá phân biệt lưu lại ba đạo thiên phú đồng thời còn có triệt để đem vân cẩm khăn cho luyện được mây chi tinh hoa lại thêm ba i ọ tinh t huyết d u n g hợp phía dưới cuối cùng luyện được ba đoá cùng hắn bản nguyên cơ hồ nhất chi tiên thiên mây đỏ mà vu tộc điều kiện một trong số đó chính là để hắn luyện chế mười hai cán tổ vũ kỳ không cần phải nói hồng vân cũng đoán ra vu tộc muốn dùng tới làm gì có thể có trọng yếu không hắn là thật không nghĩ tới toàn bộ dùng đều là tiên thiên cấp bậc vật liệu cứ như vậy một bộ mười hai cán cờ còn không phải luyện chế tiên thiên linh bảo cùng ba đoá tiên thiên mây đỏ liền làm hắn cơ hồ tán ra bại sản công đức càng là nhanh tiêu hao sạch sẽ cái này càng không đỉnh quả thực là được gần、cả. l u y ệ n chế hậu thiên bình thường pháp bảo đi là được tuyệt đối đường hậu thiên lại tiên tiên h trừ phi ngươi có đủ công đức đủ tiêu xài hít một hơi thật sâu đem ba đoá mây đỏ đặt vào trong nguyên thần về sau chỉ gặp hồng vân đột nhiên mở mắt ra h é t lớn một tiếng chém nước chạy thành sông phía dưới cái k i ê u đoá không ngừng lấp lóe giống như một hồi biến mất một hồi xuất hiện mây đỏ tại trong nguyên thần không ngừng la lộn lập tức một vị cùng hắn giống nhau đến b ả y phần nhưng lại khuôn mặt tràn ngập thiện ý nụ cười hồng văn hóa hình ra gặp qua bản tôn sau đó thiện thi hồng vân trốn vào trong cơ thể giống như vừa rồi dứt bỏ đi ra lại trở về giờ khác này hồng vân cảm nhận được vô tận mê say. c h ắ c không được người người đều thích bế quan động một tí liền mấy vạn năm bế quan cái gọi là chạm tam thi nhưng thật ra là vì cảm nộ vô thượng đại đạo lúc thiện ác tự mình tam thi từ bản thể nguyên thần bên trong tách ra từ đó để bản thể quên mình đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới cảm nộ thiên đạo đồng thời tam thi cũng là một cái chân thực phân thân tồn tại có thể đồng thời cảm nộ thiên đạo hoàn toàn là được một cái máy g i a lận thêm một người cho mình tu luyện mặc dù người này vô pháp đạt đến trí cao thiên nhân hợp nhất cái chủng loại kia cảnh giới nhưng cũng có thể một cộng một cái này thế nhưng là lớn hơn hai đạo hữu mở mắt ra hắn liền nhìn thấy trấn nguyên tử g á n g tươi、cười. hồng vân càng là cảm thụ được bản nguyên càng thêm hùng hậu càng là nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần t h ô n g lập tức lộ ra dáng tươi cười chúc mừng hồng vân đạo hữu c h à n g thi nhìn xem trấn nguyên tử trúc hồng vân v ò xuống giữa lông mày mọi mệt nói lần này lô lớn đối với hồng vân này tấm t h ầ n sắc trấn nguyên tử cũng là bất đắc dĩ lắc đầu người dùng công đức đổi lấy thích hợp nhất chính mình c h à n g thi tiên tiên đồ vật cái này còn có thể gọi thua thì sao theo như nhu cầu thôi trách không được càng k h ô n đỉnh mặc dù n i tiên nhưng lại không có mấy người lạm dụng hồng vân lắc đầu thở dài nói trấn nguyên tử cũng nhìn thấy nhà mình vị hảo hữu này phía sau công đức kim luân cơ hồ đã nhanh biến mất không thấy gì nữa hắn thế nhưng là biết mười hai tấm tổ vũ kỳ mà thôi đây là tất cả vật liệu đều là tiên tiên cấp bậc ba đoá hồng vân hao phí một chút đi liền đem hồng vân công đức cơ hồ toàn bộ làm xong hồng vân trong hồng hoa người n g hiền lành tại sao lại như thế đánh giá không riêng gì người mốc quan trọng hơn người ta công đức thâm hậu thu hồi đủ loại pháp tướng về sau hồng vân cơ hồ là chỉ luyện hóa xuống càn khôn định cái này tiên tiên trí bảo bên ngoài vẫn là muốn dựa vào chính mình cựu cự tán hồn hồ lô đạo hữu ta muốn đi du lịch xuống hồng hoang tì hồng vân ít có mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng mà trấn nguyên tử nghe xong có chút lo l ắ n g nói đạo hình u hồng quân thánh nhân chỉ lấy tam thanh cùng nữ hoa làm đệ tử liền phía tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều được thu làm ký danh đệ tử duy chỉ có đạo hình n g ư ờ i một người đối mặt trấn nguyên tử lo lắng hồng vân yên lặng cười một tiếng đạo hữu yên tâm đi ta đi thì đi bất chu sơn nhìn xem vu tộc địa bàn hh ắ c ắ c nghe được câu này về sau trấn nguyên tử cũng là âm thầm thở dài một hơi như nói thế giới hồng hoang tất cả mọi người nóng mắt hồng mông tử khí lời nói duy chỉ có tổ vu chỉ có thể trừng mắt làm nhìn xem không có nguyên thần như thế nào luyện hóa hồng n ô n g tự khí bởi vậy vu tộc càng nhiều hơn chính là nghĩ lôi kéo hồng vân một đường màu đỏ ánh sáng lấp lánh lấp loe phía dưới hồng vân hướng phía bất chu sơn phương hướng mà đi trên đường đi hồng vân cũng là âm thầm lẩm bẩm hồng hoang có quá nhiều bí mật hoàn toàn không phải hắn nghĩ như vậy thần bí nữ hoa quỷ dị hồng quân còn có tinh thông tính toán tổ vu không có một cái đèn cạn dầu tiếp trước không ít người âm thầm suy đoán hồng quân là được một cái lao âm ức có thể hồng vân thân sinh kinh lịch hồng hoang hắn càng là biết đối với hồng hoang đến ó i hồng quân là có đại ái mượn tiên đạo lực lượng đem thiên đạo cùng tự th c h u y ể n bá thế giới hồng hoang thành lập một cái mới tinh hồng hoang văn minh thế giới mà không phải đã từng hôn loạn thế giới sau đó hợp đạo càng là lấy tự thân bù đắp thiên đạo hoàn thiện thế giới hồng hoang quy tắc nhưng chính là như thế một cái hồng quân lại lộ ra một cỗ quỷ dị ai l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh khó khỏi thừa dịp còn không người thành thánh mắt xuống hồng hoang thế giới coi như thái bình xem trước một chút phải t r ă n g như suy đoán trốn ở bên trong ngũ trang quan đợi đến tam thanh phía tây hai người còn có nữ hoa hảo thành thánh về sau hắn là được bị đặt ở trên lửa đồ nướng thừa dịp dưới mắt cũng còn chưa thành thánh rất nhiều đại năng đều tại luyện hóa linh bảo tr hắn còn có cơ hội mênh mông bất chu sơn nói là núi đến không bằng nói là một cái núi hình dáng đại lục rõ ràng đã sớm nhìn thấy bất chu sơn hư ảnh có thể hồng vân đầy đủ bảy trăm năm lúc này mới đến dưới chân núi bất chu trên đường đi hắn càng là nhìn thấy vu tộc từng tòa thành trì mặc dù gọi bộ lạc có thể triển ứng giáp binh khí không có chút nào viễn cổ cảm giác ngược lại có được chính mình văn minh quả nhiên nơi này cũng không phải là cái gọi là hoang dã thời đại phải biết kiếp trước nhân loại ngắn ngủi chỉ là mấy ngàn năm thời gian sông dài đều có thể phát triển ra như thế sán lạn văn minh cái này hồng hoang thế giới sinh linh động một tí là được lấy vạn năm tính đất vị hướng bọn hắn những thứ này tiền t i ê n sinh linh đều theo chiếu nguyên hội đến luận hồi ức phải trả phát triển không g i a văn minh đã sớm nên d i ệ t tuyệt mới là tiên đạo văn minh vũ tộc cũng là thuộc về đạo t r ư ơ n g năm nữ hoa hậu t h ủ phạm tội hiện trường bất chu sơn bàn cổ điện hồng vân cười nhìn xem một tòa cổ pháp đại điện không phải nói là cửa đá mới là hai cái nửa vòng tròn hình chữ nhật cửa lớn giống như kết nối lấy bất chu sơn hậu thổ sắc mặt tái nhật kéo ra cửa lớn đi tới sau nhìn xem thân ảnh quen thuộc về sau hít một hơi thật sâu trên mặt hiện ra nụ cười ônu hồng vân đạo hữu hẳn là chuẩn bị đầu nhập chúng ta vô tộc tại hồng vân cứng ngắt dáng tươi cười phía dưới hậu thổ căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội trực tiếp tiếng cười nói đạo h ư u quả nhiên tốt ánh mắt ta ta v u tộc từ trước đến nay không cần linh bảo thu thập một đống lớn linh bảo đủ để cho đạo h ư u thực lực đại trướng đúng lúc này một vị dáng người đồng dạng cao gầy nhưng lại lánh nhược xương lãnh nhược x ư ơ n g l ạ n h tổ vu xuất hiện phất tay tiên thiên linh quang lấp lóe nhìn hồng vân càng là tham lam nuốt nước bọn chỉ gặp lánh nhược xương lãnh nhược x ư ơ n g l ạ n h tổ vu huyền minh lạnh nhạt đi đến hậu thổ phía trước hướng về phía hồng vân nói hồng vân đạo hữu ngươi như nguyện ý cùng chúng ta vô tộc đánh thiên hạng tiên thiên hạng h u y ề n minh tổ vu cái này thế nhưng là trần trụi dụ hoặc vừa rồi tiên tiên h linh quang lấp loe phía dưới chí ít cũng có mười mấy món tiên thiên linh bảo một màn này nhìn hồng v â n hít một hơi thật sâu hướng về phía vị này băng mỹ nhân tổ vu n h t miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng l u ô nói n cái này không tốt ta ta vẫn là thích tự do tự tại chỉ gặp huyền minh cười lạnh một tiếng không có việc gì trong hồng hoang có quá nhiều người chịu không được dụ hoặc đừng kéo cái gì vu tộc đều là ma tử không hiểu biến báo người ta vu tộc sớm đã dùng linh bảo thu mua tu luyện nguyên thần tu sĩ nhất là tử tiêu cung ba g i n g sau đó người muốn chạm thi sao muốn liền đến vu tộc đi hồng h o a n g thế giới bên trên có thể chống đỡ cũng liền yêu tộc mà thôi tới đi yêu tộc người người tu luyện nguyên thần người ta chính mình tiên thiên linh bảo vẫn còn chê ít đâu đến vu tộc đi vu tộc không cần cái đồ chơi này vu tộc đã sớm bắt đầu thu mua tu sĩ người tình t a n g u y ệ n cũng không thể gọi thu mua cái này gọi hợp tác ha ha hồng vân đạo hữu thật sự là đáng tiếc à. a vu tộc thế nhưng là thật có cực phẩm tiên thiên linh bảo hậu thổ xấu bụng ôn nhu dáng tươi cởi phía dưới để hồng vân trong lúc nhất thời có chút tê cả ra đầu nhìn xem cái này tổ vu bên trong duy hai nữ tính không có một cái đèn cạn dầu hậu thổ ôn nhu xấu bụng huyền minh lạnh lùng như băng nhưng đôi mắt bên trong trần trụi dã tâm ai cũng không phải mù loà hậu thổ đạo hữu ta đến b ấ t chu sơn là được nghị c ả g n ộ xuống bản cổ đại thần định thiên lập địa ý chí mong rằng tạo thuận lợi đến b ấ t chu sơn ngươi không cùng v u tộc lên tiếng chào hỏi là được tiến vào người ta sân sau không lên tiếng khí trông thấy không đánh chết ngươi mới là lạ, lạ nhìn thấy hồng vân cũng không phải là vì v u tộc linh bảo mà đến huyền minh hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay người rời đi mà hậu thổ khép cười một tiếng hồng vân đạo hữu cùng ta vô tộc có ân há có thể lãnh đạo mười phần đại khí khoắt tay ra hiệu phía dưới hồng vân trên mặt nụ cười gật đầu. sau đó hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh từ cái này bất chu sơn mà đi hậu thổ m u ộ i m u ộ i ngươi liền không sợ hồng vân phát hiện chúng ta bí mật huyền minh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau lạnh lùng hướng về phía hậu thổ nói mà hậu thổ nghe xong nụ cười ôn nhu quay tới huyền minh m u ộ i m u ộ i hồng vân phát hiện lại như thế nào đến lúc đó không phải vừa vặn có lấy cớ rõ ràng thân như tỉ m ộ i hai người bây giờ lại đối chọi g â y gắt huyền minh là d ư ớ i lạnh lùng cao ngạo hậu thổ là d ư ớ i ôn nhu cao ngạo xa xa vô tộc nhân viên nhìn sau hào hào dùng mình một cái đáng chết đi mau hậu thổ tổ vu cùng huyền minh tổ vu lại tại tranh đấu lớn nhỏ đi mau a ngắn ngủi trong chốc lát bốn phía đã là yên tĩnh một mảnh hậu thổ ôn nu đi lên trước bàn tay như ngọc trắng gỡ xuống huyền minh tóc mai bên cạnh tóc đen như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ ôn nu nói huyền minh muộn m u ộ i vu tộc thế nhưng là thực lực định đoạt ôn nu ngữ khi phía dưới cũng là làm cho huyền minh b i ệ t khuất trừng mắt bất khuất hai mắt t h ử l ệ n h một tiếng sau trực tiếp quay người rời đi ngươi chờ lấy hậu thổ cuối cùng một ngày ta muốn để ngươi biết ta huyền minh lợi hại huyền minh cùng hậu thổ hai vị tổ vu tầm đó tranh chấp cũng không gây nên gợn sóng quá lớn ngược lại vu tộc bên trong người đã tập mãi thành thói quen k h ô ngay k h ỏ tại lấy băng lanh thấu xương bên trên bất chu sơn mở ra đạo tràng hồng vân mang theo tràn đầy nghi hoặc bắt đầu ở bên trên bất chu sơn triển khai tầm bão con đường hồng hoang thời gian bất kể phi phi trong tay mang theo một khối đá hồng vân gặm một cái lập tức răng rắc vỡ vụn phía dưới không cao hứng toàn bộ phương ra lừa đảo bất chu sơn khắp nơi đều là tảng đá hoặc là là được băng tuyết cái gì khắp nơi đều là tiên tiên đồ vật tiên tiên linh bảo nói nhảm hồng vân tại bất chu sơn đều chuyển động ngàn năm lâu đích thật là cảm nhận được bản cổ đại thần cái k i a cổ đình thiên lập địa khí thế nhưng cũng biết thế giới hồng hoang bảo bối không phải dễ dàng như vậy đ ủ phải đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước về sau gọn sóng không gian gợn sóng phía dưới tại hồng vân ánh mắt khiếp sợ phía dưới nháy mắt trong tầm mắt cảnh sắc biến đổi bốn mùa như mùa xuân xuân về hoa nở khắp nơi trên đất đều là lục lục xu xu x dòng sông nhỏ nước rầm rầm thấy cảnh này h nơi này là cầm chế nhưng mà vừa rồi cơ hồ không có xúc động xuống liền sau khi đi vào hồng vân lập tức trên mặt lộ ra kích động dáng tươi cười ha ha thời tới truyền vận xem ra nơi đây bảo vật nên cùng ta hồng vân có duyên vận c ư ờ i to xuống hồng vân trực tiếp kích động thật nhanh hướng phía bên trong lao đi nơi đây nhất định là có bảo vật ta ấm áp như xuân bốn mùa hoa n ở trong s â n g ố c hồng vân biệt khuất không cam tâm chừng mắt mắt to đối diện hai đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh bất quá lúc này bầu không khí lại có, có chút quỳ dị một thân màu vàng nhạt nhuyễn giáp hậu thổ tay cầm màu vàng kia tinh mỹ trường cùng một người khác chính là trong tử tiêu cung hồng quân duy nhất nữ đồ đệ nữ hoa bất quá người này lúc này một đôi trong mắt bên trong lộ ra trần trụi sắc ý bàn tay như ngọc trắng lơ lửng một k h o a quay tròn chuyển động hồng tú cầu hồng vân mồ hôi lạnh tràn trề đồng thời hắn phát hiện bốn phía cấm chế đã mở ra nhất là lúc này nữ hoa trước người đ ấ m máu một mảnh vết tích giống như tiến vào một cái đồ tể giết người diện khẩu hiện trường từ ngực khẩn trương nuốt xuống nước bọn hồng vân kéo lên gượng ép dáng tươi cười nhìn hai vị đôi mắt bên trong đã dâng lên sát khí hậu thổ cùng nữ hoa ta nói đây là hiệu lầm các ngươi tin sao đáp lại hắn là giờ khác này hồng vân nhịn không được không cao hứng chừng mắt hậu thổ còn có nữ hoa các ngươi hô ta lời nói này ta coi là hồng vân đạo hữu đã đi dù sao cái này đều ngàn năm hậu thổ vô tội nhún nhún vai cười lúc này bốn mùa như mùa xuân trong sân cốc bầu không khí quỷ dị không nói cảnh tượng càng là có chút khủng bố hậu thổ cùng nữ hoa hai người toàn thân máu me một mảnh đồng thời hai người trước người còn có một bãi sông nhỏ giống như thịt nát vật thể xông vào mũi mùi máu tươi tựa hồ hai người âm thầm rết người diệt khẩu bị hồng vân đánh vỡ cái này huyết đầm là được hai cái nữ ma đầu chứng cứ phạm tội chương sáu tiến vào ổ cướp từ ngực Gây mũi máu ù i m tươi nương theo lấy kịch liệt tiếng tim đập tóc mai chạy xuống hai dọn khẩn trương mồ hôi về sau hồng vân cười ha ha ta hồng vân nguyện phát thiên đạo lời t h ế thế nào hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì cuối cùng hồng vân vẫn là muốn phải liều chết d â y r ù a phía dưới có thể hậu thổ cùng nữ hoa cười hồng vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng ra hiệu hai người chuyện gì cũng từ từ chỉ sợ dưới mắt bên ngoài hắn đều bị bao vây dám trốn lời nói đối thủ liền không chỉ là nữ hoa cùng hậu thổ hai người bàn cổ tinh huyết cựu thiên tức ngưỡng tam q u a n thần thủy các người rốt cuộc muốn làm gì b i ế thông m ì n qua huyết t đầm hồng vân càng là nhịn không được tê cả ra đầu khiếp sợ nhìn qua trước mắt hai cái này nhân. nữ hoa hậu thổ cái nào không phải cái gọi là thiện lương đại thần kết quả thiên nhiên cái này huyết đầm vậy mà là rút ra bất chu sơn tinh túy biến thành bất chu sơn là bản khổ cuộc sống hóa hình mà hai người trước mắt làm thành như vậy hoàn toàn chính là rút mất bất chu sơn căn cơ à. lúc này hồng vân trong đầu hỗn loạn tương mừng lúc này hắn mới xem như biết vì cái gì kiên cố nhất bất chu sơn vậy mà có thể bị chỉ là một tổ vu cộng công đục gãy mở hồng hoang thiên đạo trò đùa đây đục gãy bất chu sơn liền cùng đánh thiên đạo vòng thi đấu lớn khác nhau ở chỗ nào đừng nói tổ vu liền xem như thánh nhân cũng không dám cũng không có thực lực này ha ha hồng vân đạo hữu người ta thành tâm hợp tác không tốt sao hậu thổ cười mà nữ hoa cũng là hừ lạnh một tiếng rất rõ ràng tùy theo thời gian rời đổi không gian bốn phía cấm chế càng thêm nhanh kiên cố hồng vẫn biết mình rơi vào ổ nói đi phí như thế lớn sức từng bước một dẫn ta hồng vân tới các ngươi muốn làm gì lúc này hồng vân trực câu câu nhìn chằm chằm hậu thổ cùng nữ hoa đồng thời trong lòng đã âm thầm quyết tâm thực tế không được hắn chỉ có thể hy sinh luyện hóa cựu cựu tán hồn hồn lô tự bạo nhìn lại không có cơ hội chạy đi hồng vân đạo hưu yên tâm chẳng lẽ đạo hưu không muốn trở thành thánh sao nữ hoa t u y ệ t mỹ khuôn mặt xuống trực câu câu nhìn qua hồng vân tiếng cười hỏi một chút thành thánh lập tức hồng vân chừng mắt mắt to nhìn lại hậu thổ quan trọng hơn chính là trước người cái này một tù ngục cùng ngục nổi lên huyết đầm vốn đang cần vạn năm lâu không nghĩ tới hồng vân đạo h ư u vậy mà đến b ấ t chu sơn như thế thịnh tình không thể chối từ thiên ý khó vi phạm cho nên liền mời hồng vân đạo h ư u đến nữ hoa tường hòa d á n g tươi cười phía dưới có thể nhìn lại một chút đầy tay máu tươi liền ở ngực trước đều là máu me một mảnh nhìn hồng vân tê cả ra đầu đổ bỏ đi thiên ý khó vi phạm thịnh tình không thể chối từ nếu là hắn biết tuyệt đối không đến b ấ t chu sơn quá nguy hiểm cái gì trí thiện hậu thổ hóa luân hồi trí mỹ nữ hoa tạo ra con người cái này hồng hoang nước sâu liền không có một cái c h i tốt đạo hữu k ó được ngươi không có phát hiện đi hồng hoang thế giới sinh linh càng thêm phong phú người tu đạo mỗi thời mỗ thế giới hồng hoàng có thể chịu đ ư ợ c lấy sao nữ hoa một câu để hồng vân cười một tiếng thiên địa vạn vật sinh linh đều là tranh đây chính là hồng hoàng pháp tắc sinh tồn hậu thổ lắc đầu thở dài nói không hồng vân đạo hữu ngươi đừng nói không có phát hiện thế giới hồng hoàng cũng không hoàn thiện bàn cổ tinh huyết cựu thiên tức ngưỡng tam quang thần thủy ta nữ hoa lấy vô thượng tạo hóa thần thông tạo nên một t r ủ n g tộc hoàn thiện thế giới hồng hoàng hồng vân cái này thế nhưng là vô thượng công đ ứ c t cái gì hồng vân sửng sốt giống như cảm giác chính mình lỗ thai phạm sai lầm lúc này hắn mới phản ứng được trước mắt huyết đầm không phải liền là bàn cổ tinh huyết cựu thi Ba loại t hậu ầ n v t d n nhân g hợp sao, thổ ộ c c í n như thế xuất thế. Hồng vân bàn h thế thế. hưu, là xuất đạo c phụ thần thân hóa hồng hoang lúc, còn không hoàn thiện, chúng ta bản hậu nên lấy hoàn thiện hồng hoang thế ta còn bàn nên giới lúc, lấy l cổ bối m nhiệm vụ câu ủ a mình. một Hậu thổ c bừng tỉnh h ồ n g vân lúc này đầu hắn ra tóc tê dại nhìn xem đ ấ m máu kinh khủng tràng cảnh mới bừng tỉnh đại ngộ hậu thế trong truyền thuyết nữ hoa dùng bùn đất liền tạo ra lợi hại như vậy nhân tộc cái này muốn nói đến nữ hoa tái tạo ra mấy cái t r ù n g tộc đã sớm vô địch thiên hạ hết thầy đều có thể giải thích thông hồng h o a n g thiên địa trụ cột bất chu sơn tinh túy bản cổ tinh huyết tăng thêm tiên tiên h đồ vật cựu thiên tức ngưỡng cuối cùng hồng h o a n g cấp cao nhất có được tạo hóa ánh sáng tam quang thần thủy vừa vặn có thể mượn hồng vân đạo hưu thuần dương chi khí như thế mới có thể âm dương giao h ò a sớm ngày diễn h ó a hoàn thiện hồng h o a n g thế giới chỉ gặp nữ hoa nín hơi phía dưới tiếp lấy một n g ụ m thuần âm khí thổi vào huyết đầm một bên hậu thổ nhìn xem hồng v â n tiếng cởi nói đạo hưu một mụn thuần dương chi khí cũng tiết kiệm chúng ta lại đi tìm kiếm có thể hắn là nhân tộc một ngụm trong nguyên thần thuần dương chi khí từ trong miệng p h u n g ra lập tức bắn vào huyết đầm bên trong sau cùng nữ hoa thuần âm khí giao hòa ra tốc huyết đầm diễn hóa sau đó ba người hào hào ngồi xuống hồng vân trực câu câu nhìn chằm chằm hai người rút trụ trời tinh túy h phần này ngút trời nghiệp lực chúng ta ai cũng không chịu nổi hồng vân trong lòng càng nhiều nghi hoặc là nhân tộc vì cái gì vô tộc như thế đ ệ bụng càng là liền bất chu sơn đều không để ý hậu thổ sâu kín thở dài khí ban cổ phụ thần còn có một nhánh huyết mạch đáng tiếc thiên địa không hoàn thiện không thể diễn hóa thành công chúng ta là trợ giút thiên địa diễn hóa về ph hậu thổ lắc đầu thở dài nói bất chu sơn tinh túy một mực tại sói mòn cho dù không làm gì sớm muộn có một ngày bất chu sơn cũng biết hóa thành sắc không vu tộc cùng nữ hoa các ngươi cái gì biết liên hệ với nhau đây mới là hồng vân trong lòng lớn nhất nghi vấn đối mặt vấn đề này nữ hoa khẽ cười một tiếng vì cái gì liền không thể cùng một chỗ yêu tộc phong hoa hoàng là đế tuấn cùng thái nhất phong mà ta nữ hoa xuất thế ngay tại bất chu sơn cùng vu tộc tương giao lâu càng tại yêu tộc trước cái tiêu phục h i đâu hồng vân có quá nhiều nghi vấn thế giới hồng hoa gận tàng bí mật nhiều lắm đối với vấn đề này nữ hoa h i p mắt khẽ cười nói một người có một người đạo ví dụ như n g ư ờ i ta nghĩ một lòng tu đạo thành thánh phục h i muốn phải thiên địa nghiệp vị khí vận g i a thân gia tốc tu luyện mỗi người đạo khác biệt mà thôi ngơ, ngơ ngác ngác hồng vân lúc này mới kinh ngạc phát hiện h ắ n từ ngay từ đầu chính là lấy kiếp trước thị g i á c nhìn cái này thế giới hưng hoang đúng vậy à ai nói yêu tộc liền được cùng vu tộc cùng chết ai nói nữ hoa liền được cùng vu tộc là cựu địch lại nói bọn hắn đều là tiên thiên sinh linh nữ hoa căn bản không tính yêu tộc nhanh người ta tương trợ bản cổ đại thần diện hóa hưng hoang tuyệt đối có đại công đức về phần ngút trời nghiệp lực nói tới chỗ này lúc nữ o a trực câu câu nhìn chăm chú bầu trời công đức cần phải so nghiệp lực lớ hồng vân đờ đã nhìn qua nữ hoa đây là cái gì hổ l à g tử nếu không phải hắn biết nhân tộc xuất thế chính là cực lớn công đức hắn tuyệt đối sẽ không đến liều lĩnh t r à n g phiêu lưu này ngươi là trợ giúp hồng hoang diện hóa không tệ b à n cổ đại thần năm đó thân hóa và vật khẳng định có một chút xíu địa phương không có hóa thành công có địa phương có chút tỷ vết rất bình thường nhưng đồng dạng ngươi đây là tại cầm thiên địa trụ cột mở ra cho đùa một khi có cái sơ suất ngươi cảm giác thiên đạo là cho rằng ngươi muốn diện hồng hoang sai lầm lớn đâu vẫn là trợ giúp hoàn thiện hồng hoang công lao lớn Liên ta hồng hoang sống thật tốt ngươi nhất định phải cảm giác thiếu chút gì còn muốn tăng tốc hắn phát r ụ n g kết quả lại trước giờ cầm hồng hoang sinh mệnh nói đùa thiên đạo chính là hồng hoang đầu góc có thể hay không đánh ngươi sẽ không có chuyện gì bàn cổ điện còn tại bất chu sơn mà lại lấy bất chu sơn trình độ chắc chắn còn có thiên địa đã sớm định hình hậu thổ cũng là nhỏ giọng cẩn thận nói nhìn thấy cái này hai hổ đàn bà về sau hồng v â n v ũ một cái đầu ông ông bất đắc dĩ lộ r a sinh không thể luyến t h ầ n sắc nếu không phải biết nhân tộc thành công hắn tuyệt đối sẽ không cùng cái này hai thân hình cao lớn đàn bà tranh đoạt vũ nước đục này chứ bảy nữ o a chạy trốn huyết đầm không ngừng lan lộn nữ hoa đầu đầy mồ hôi ngưng trọng nhìn qua huyết đầm đồng thời không ngừng diễn tạo hóa lực lượng ra chỉ đi vào mà hồng vân đồng dạng là khẩn trương tế lên càn k h ô n đỉnh dựa vào gãy càn k h ô n chuyển hóa hậu thiên thành tiên thiên năng lực đem huyết đầm bên trong tất cả tạp chất đều cho loại bỏ ra tới thiên đ ỉ n h sau khi xuất quan đông hoàng thái nhất bá khí lật tay ở giữa một cái t r u n g nhỏ vàng nóng hiện ra trực tiếp vung cánh tay lên một cái thiên đ ỉ n h che khuất bầu trời bầy yêu đang chuẩn bị hướng phía đông hải nơi bay đi đông vương công hãn đông hoàng thái nhất liền muốn chiếc gạt bỏ cái này treo tại đỉnh đầu nữ hoa mới bắt đầu tạo ra con người bất chu sơn đúng lúc này một cỗ huyền lại huyền hùng vĩ vô cùng khí tức đang chậm rãi từ bất chu lan tràn cỗ này vô cùng kinh khủng uy áp từ không quanh thân càn quét mà ra nhưng lại tràn ngập tường hỏa ta là nữ hoa nay thuận theo thiên mệnh diễn hóa nhất tộc xuất thế tên là nhân tộc mê n m ô n g quần quận vô cùng đạo âm từ nữ hoa trong miệng phung g a tại thiên đạo r a chỉ phía dưới nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang truyền khắp mỗi một tấc mỗi một c h ỗ nhỏ bé nơi q u a n quẩn tại vô số sinh linh bên h a i bên cạnh hồng vân càng là chừng mắt mắt to nhìn rõ ràng cuối cùng nhân tộc hai chữ lúc, nữ hoa ánh mắt đây là thiên đạo thiên đạo gia thân mệnh danh chủng tộc toàn bộ hồng hoang vô số sinh linh đều xa xa có cảm hướng phía bất chu sơn nữ hoa phương hướng nhìn lại vâng sau một khắc trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra tới một đường to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kim quang từ tối tăm chỗ bông xuống từ khai thiên đến nay hồng hoang xuất hiện lớn nhất mây công đức nháy mắt đẩy trời công đức hạ xuống về sau tại v ô ngẩn công đức kim quang bao phủ xuống nữ hoa trên thân thiện phát ra thần thánh ánh sáng đạo hạnh không ngừng tại tăng lên trong nháy mắt nữ hoa liền đột phá đến trần thánh đỉnh phong bình cảnh cuối cùng một đường thiện trần đột phá thiên âm bồng bền đại địa phía trên hiện lên xem vàng trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoàng ý chí phảng phất tại vui vẻ chúc mừng vô số sinh linh có cảm xúc nào hảo quỷ xuống đất khấu tạ nữ hoa thánh nhân đất nước lúc này khí tức quanh người vĩ đại vô cùng không ngừng có đủ loại tưởng thụy dị tượng hiện hóa nữ hoa lộ ra dáng tươi cười nữ hoa nương nương từ bi chúc mừng nữ hoa nương nương chứng đạo thánh nhân tham kiến nữ hoa nương nương hôn nguyên thánh nhân khí tức trải mặt càn quét toàn bộ hồng hoàng một bên hồng vân sắc mặt nhẹ đỏ sau đầu bởi vì tạo ra con người thu hoạch được lượng lớn công đức ngưng tụ ra so với đã từng còn muốn lớn hai lần công đức kim luân hậu thổ thân ảnh đã sớm không biết tung tích hồng vân chừng mắt mắt to quả nhiên nữ hoa là một cái mang thù nữ nhân uy áp nháy mắt càn quét xuống kém chút cho hắn một cái không chịu nổi b á i kiến thánh mẫu thánh phụ đen nghịt đầy khắp núi đồi nhân tộc từng cái đơn t h u ầ n t ạ i bản chất xúc động xuống hướng về phía nữ hoa cùng hồng vân lễ bái dân tộc dựa vào nữ hoa cùng hồng vân lúc này mới trước giờ diện hóa ra thế nếu không biết phải bao lâu thậm chí n bởi vậy nhân tộc xưng hô thánh mẫu thánh phụ không q u ả đáng nữ hoa lạnh nhạt dưới gương mặt đôi mắt chỗ sâu lộ ra một c ô mừng rỡ thành thánh chủng tộc mới tại thiên đạo chỉ dẫn phía dưới càng là trực tiếp không mệnh danh là nhân tộc người cái chữ này khai thiên tích địa mà đến liền có bàn cổ thân hình được xưng là người hồng hoang vạn vật sinh linh sau khi biến hóa đều là tại thiên đạo chỉ dẫn x u ố n g hóa thành người cũng là hậu thế cái gọi là hình người nhưng có thể lấy chữ nhân mệnh danh là chủng tộc chỉ có mắt dưới bất chu sơn sinh ra chủng tộc huyết đầm đã trống rông một mảnh chỉ còn lại có một chút còn sót lại cựu thiên tức ngưỡng tùy theo xuất hiện là đ số lượng ít nhất cũng quá trăm triệu hồng vân thấy cảnh này sau ánh mắt còn có chút giật mình nhân tộc nhân tộc ở hồng h o a n g thế giới xuất thế đa tạ hồng vân đạo hữu thành thánh sau nữ hoa chuyển qua đầu mục xem hồng vân tản ra thần thánh uy nghiêm một màn này để hồng vân bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi nữ hoa cùng v u tộc tuyệt đối có cực lớn nhu đồ hắn cũng không quản nhiều như vậy tối thiểu nhất nhìn thấy phía sau công nước kim luân sau hồng vân lộ ra nụ cười vui mừng trong nguyên thần cái k i a u đó thời gian lưu chuyển mây đỏ không ngừng l a lộn lập tức trong nguyên thần một vị cùng hắn giống nhau đến bảy phần khuôn mặt lại hình như có chút âm lãnh hồng vân xuất hiện trong nguyên thần ngồi xếp bằng hai cái hồng vân một cái vẻ mặt thiện ý dáng tươi cười một cái k h á c thì là â m l ã n h chém hai thi hồng vân hít một hơi thật sâu vừa nhân tộc xuất thế nữ hoa thành thánh thiên đạo giáng lâm trong chốc lát giống như đạo ngay tại đưa tay ở giữa n g á y mắt liền làm hắn thong dong chém tới á thi đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên sấm xét vang r ộ i nữ hoa biến sắc trực tiếp mỉm cười nhìn qua hồng vân đạo hữu nhân tộc liền giao cho ngươi chăm sóc bạn c u n g muốn đi hỗn độn mở ra đạo tràng dứt lời về sau nữ hoa căn bản không cho hồng vân giữ lại cơ hội trực tiếp liền hướng phía trên chín tầng trời bay lượn mà đi s hồng vân nhìn cũng là hai hùng kiếp vĩa công đức là hàng xuống tới nhưng nữ hoa đào bất chu sơn góc tường gian giác đúng lúc này một đường nhỏ không thể gặp như tia chớp đánh tới lập tức hồng vân vẻ mặt đau lòng bật thốt lên con mẹ nó chỉ gặp sau đầu công đức kim luân nháy mắt rút lại một vòng nhìn hồng vân càng là đau lòng không thôi ngựa mặt lên trời nhìn qua đã tiêu tán mây đen hồng vân càng là nhịn không được khỏe miệng có c ắ p đáng chết ngươi chạy rất nhanh để ta chịu đạo này xét có công nhất định thưởng có tội tất phạt nữ hoa tạo ra con người có thể nói mặc dù có công hồng hoang hoàn thiện nhưng cũng đào bất chu sơn căn cơ Thánh phụ. ô hương ương một mảnh nhân tộc từng cái vô tội nhìn qua hắn chít chít chách t r á c h t â m thanh phía dưới nhìn hồng vân lộ ra dáng tươi cười đồng thời đầy trời đại năng cả đám đều thông qua thần thức ngưng trọng nhìn qua cái này tân sinh chủng tộc nhân tộc nữ hoa tạo ra một cái chủng tộc mới vậy mà có thể thành thánh quả thực có chút khó tin mà lại chủng tộc cũng không phải ngươi nghĩ tạo liền có thể tạo không chỉ cần phải vô thượng thần t h ô n g càng cần hơn thiên đạo tán thành từng cái quen thuộc hoặc là xa lạ thần thức quét sơn l ư ợ phía dưới hồng vân lộ ra dáng tươi cười lúc này bất chu sơn có mấy người dám đến cái này thế nhưng là vu tộc địa bàn vung tay lên hồng vân phân hóa ra vô số phân thân trực tiếp dẫn theo vừa mới xuất thế nhân tộc bắt đầu thích hướng thế giới hồng hoang ngũ trang quan trấn nguyên tử nhìn thấy nữ hoa thành thánh chính mình cái này hồng vân đạo hình cũng tại lúc vừa mới thở ra một cái kết quả hồng vân một đường thần thức chuyển tới về sau hắn liền sắc mặt ngưng lại trực tiếp hất lên phát t r i n lập tức ngũ trang quan đại trận cùng một chỗ càng l ạ bế quan một đoàn màu vàng đất ánh sáng lấp lánh nhanh trong hướng phía bất chu sơn bay lượn m à đi đồng thời hồng hoang thế giới vô số ẩn tàng đại năng cũng n o h o hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng phía bất chu sơn bay đi n h â n tộc là thích hợp nhất hồng hoang sinh linh bất chu sơn vu tộc từng cái nết miệng vui tươi hớn hở nhìn xem vô số lớn tiếng lấy lòng hoặc là cùng bọn hắn định ra hiệp nghị sau tu sĩ vu tộc cho qua bọn này đại năng bay thẳng l ư ớ t vào vào bất chu sơn trong đó còn có không ít tu sĩ bị vu tộc cho dụ hoặc phía dưới trực tiếp gia nhập vu tộc cái này đ o à n thế lực đen ở trong rộng lớn bí cảnh trong cơm chế bốn mùa như mùa xuân trong không gian vô số n h â n tộc đã bắt đầu sinh sôi đạo hữu cái này dân tộc thật khó phát hiện có khác biệt chỗ a tham thảm vạn năm đã qua dân tộc bên trong có vô số đại năng hóa thành người bình thường du nhập trong đó trải nghiệm đại đạo hồng vân chỉ vào tam thanh trong đó lao tử hóa thành một vị bình thường cao tuổi lão nhân lẫn vào trong đám người cùng nhân tộc đồng thời làm việc và nghỉ ngơi cũng không có cảm nộ ra cái gì nguyên thủy thiên tôn đứng ở tường vân phía trên ngồi xếp bằng lấy nhìn xuống góc độ quan sát nhân tộc phát triển thông thiên thì đứng ở trên một vách núi lẳng lặng quan sát mỗi người đều có không giống nhau phương pháp hồng vân đạo h ư u nơi này nhân tộc sinh ra nơi sinh sôi đã nhanh tao nhất lấy bất chu sơn băng hàn chỉ sợ nhân tộc chưa hẳn có thể chống đỡ phía dưới tại hạ ý di chuyển một bộ phận nhân tộc đạo h ư u ngươi nhìn c ư ờ i ha h ả hóa thành một vị hiền lành lão giả lão tử đi tới hồng vân trước mặt vừa cười vừa nói đồng thời vô số đại năng cũng ào ào căng tới ánh mắt h ỏ i tham đối mặt đám người h ỏ i tham hồng vân hít một hơi thật sâu nhân tộc xuất thế cùng hắn cùng một nhị thở nữ hoa đi trong hỗn độn mở ra đạo tràng còn chưa trở về dưới mắt nhân tộc bên trong s á t thực bên ngoài hắn có tư cách nhất phát biểu đúng lúc này bên thai chuyển đến đã chạy đường quen thuộc thanh âm ôn nhu về sau hồng vân nâng lên đầu mục xem đông đảo khuôn mặt quen thuộc chắp tay thi lễ tiếng cười nói chư vị có thể h ộ nhân tộc sinh tồn phát triển không thể tốt hơn có thể tới đây cơ hồ đều là tử tiêu ba nghìn hồng trần khách đại năng chỉ riêng chuẩn thánh liền một đồng lớn người nói nhân tộc có đám người này bảo vệ còn sợ cái c ọ p lông khi nhìn đến hồng vân sau khi gật đầu vô số người hào hào lộ ra vui mừng đa tạ hồng vân đạo hữu chỉ gặp lao tử vẻ mặt tươi cười đối với hồng vân chắp tay thi lễ sau đồng thời cái khác đại năng ảo ả o có có học dạng đối với hồng vân chấp tay thi lễ đồng dạng thi triển thần thông ít mấy trăm ngàn nhiều hơn triệu ngắn ngủi trong chốc lát bất chu sơn nơi này nhân tộc sinh ra nơi chỉ còn lại có nhỏ một nửa nhân tộc còn lại đại năng ảo ả o hóa thành ánh sáng lấp lánh biến mất hít một hơi thật sâu hồng vân quay đầu nhìn trấn nguyên tử nói chúng ta mang một nửa nhân tộc về hỏa vận động Tốt! Tụ Trấn Tử thi triển thần thông giới, bất lý cản của cùng chu khôn Nguyên Hồng Vân đồng dạng giới, còn lại nhân tộc từng cái y nguyên mỗi ngày vì sinh kế bận rộn bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì đúng lúc này bốn phía hoang vắng gợn s ó n g phía dưới một thân màu vàng nhạt nhuyễn giáp hậu thổ tay cầm một thanh trường c u n g chậm rãi bước vào không gian bên trong đồng thời sau lưng còn có lít nha lít nhít vô số vu tộc chiến sĩ nhân tộc yếu đuối mang những thứ này nhân tộc xuống bất chu sơn đúng từng cái thân thể cường tráng vu tộc chiến sĩ bước vào nhân tộc sinh ra nơi bốn mùa như mùa xuân thế giới không gian nổi lên một chút gọn sóng từng sợi phong hàn không ngừng tràn vào đã từng nhân tộc sinh ra tốt đẹp thế giới hóa thành băng tuy nằm ở hồng hoang phương đông hoàn cảnh chung quanh tốt đẹp không tệ càng là không phần lớn cường đ ạ i yêu v ậ t sinh linh tồn tại rất thích hợp tân sinh nhân tộc sinh tồn sinh sôi dài dang giặc vật năm nhân tộc lớn nhất tụ tập hỏa v â n động bốn phía nhân tộc đã phát triển ra văn minh của mình kiếp trước nhân loại lịch sử mấy ngàn năm liền có thể sinh ra văn minh của mình thế giới hồng hoang nhân tộc ra đời liền có linh trí phía dưới mấy vạn năm còn sinh ra không xuất từ mình văn minh đó chính là nói nhảm đạo khả đạo phi thường đạo dưới hỏa vận động mới nhân tộc bên trong thủ lĩnh của các bộ lạc hoặc là nhân tộc cường giả từng cái như si như say nghe phía trên thánh p ụ còn có chấn nguyên đại tiên thay nhau nhân tộc một cái rất thần bí rất kỳ quái chủ tộc rõ ràng rất yếu đuối có thể hết lần này tới lần khác tiềm lực không nhỏ trong hồng hoang bình thường sinh linh tu luyện mấy trăm năm mà n h â n tộc bên trong có thiên tư người chỉ cần tu luyện mấy chục năm liền có thể đổi đi lên nhưng nhân tộc điểm xuất phát thật rất thấp hồng hoang vạn vật sinh linh đều là cần tu luyện có thể cơ h ộ i tuyệt đại bộ phận điểm xuất phát liền cao hơn nhân tộc nhân tộc cần chính mình tu luyện phù hợp chuyển thừa của mình Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên, tiên, tiên, tiên địa đây là ngay từ đầu hồng hoang cảnh giới mà n h â n tộc khác biệt so như yêu tộc hoặc là sinh linh tại không có đạt tới nhân tiên cảnh giới phía trước bọn hắn hoàn toàn có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mấy chục năm thậm chí trăm năm sau tu luyện đạt tới thế nhưng nhân tộc khác biệt tuổi thọ của bọn hắn căn bản không đạt được không nói nhân tộc rất quỷ dị chính là không thích hợp tu luyện công pháp vậy mà phun ra nuốt vào linh khí tương đương chậm c h ạ m nói cách khác dựa vào bình thường phun ra nuốt vào linh khí tiến vào nhân tiên cảnh giới nói nhảm đại bộ phận đều chết già ánh sáng vạn đạo tương vân vạn đó trên trời rơi xuống khí lành mặt đất nợ sen vàng dị hương tập t ậ p dị âm từ t r ư n hai vị đương thời chuẩn thánh giảng đạo phía dưới vô số nhân tộc người từng cái như si như say cho đến hôm nay rượu âm tiêu tán về sau vô số nhân tộc lúc này mới giật mình tỉnh lại đa t ạ thánh phụ dạy bảo đa t ạ c h ấ n nguyên đại tiên dưới hỏa v â n động vô số tu sĩ nhân tộc từng cái tập mãi thành thói quen t á n đi mà hỏa v â n động trên không hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử nhìn nhau đạo hình người ta vì nhân tộc thôi diễn vạn năm lâu kim đan chi đạo kiếm đạo đ a n đạo v õ đạo có thể nhân tộc bí mật hao phí vạn năm thời gian cho dù đối với bọn hắn đến nói không tính là gì có thể thôi diễn ra những thứ này vừa mới có thể nhập đạo nhiều nhất đi đến kim tiên cấp bậc tiểu đạo truyền thừa cho nhân tộc chấn nguyên tử thực tế là có chút h ồ n g nghi t ỷ như luyện khí trúc cơ kết đ an nguyên anh hóa thần độ kiếp thành nhân tiên đây chính là hồng vân cho nhân tộc sáng tạo ra đến cảnh giới mới công pháp nhân tiên phía trước thích hợp nhất chính mình đủ loại công pháp đối mặt chấn nguyên tử nghi hoặc hồng vân trong lòng cười khổ một tiếng có thể trên mặt y nguyên lộ ra một cố vẻ kiên định chấn nguyên tử ngươi liền tin tưởng ta đi nhân tộc có cực lớn tiềm lực nếu không vì sao nữ h a có thể thành thánh thậm chí thiên đạo cũng còn muốn t r ừ phạt thần bây giờ nữ h a chỉ có thể trốn ở trong h đối với điểm ấy trấn nguyên tử đến là tin tưởng không nghi ngờ nhân tộc tuyệt đối bất p h ẳ m có bí mật kinh tiên h t h u y ề n đạo hồng v â n hít một hơi thật sâu trấn nguyên tử có lẽ không biết nhưng hắn thông qua hồng mông tử khí cuối cùng trao đổi thiên địa thiên đạo hồng hoang liền giống như bản cổ đại thần thân thể vạn vật sinh linh chính là tế bào kết quả hỗn loạn phía dưới ai cũng không nghe ai làm theo ý mình hồng hoang ý thức thiên đạo biết bộ dạng này khẳng định không tốt thế nhưng m ở mị không biết nên như thế nào kết quả hồng quân cái này mạnh nhất tế bào xuất hiện hắn truyền bá tiên đạo văn minh trải vớt toàn bộ hồng hoang hồng quân cái này mạnh nhất tế bào lại dung nhập thân thể này trong đại não cùng ý thức. Thiên đạo. d u n g hợp lấy ý thức của mình phát triển thân thể hồng hoàng vu yêu hai tộc cái này hai đoàn mạnh nhất tế bào liền giống với kiếp t r ư ớ c tế bào ung thư có câu nói nói như thế nào đây lao tử tế bào ung thư muốn mang lấy n g ư ơ i thân thể trường sinh bất tử à, có thể ngươi không còn dùng được à. vu yêu hai tộc sát phạt phía dưới không chỉ có để thân thể hồng hoàng bị hao tổn còn thai họa không ít vô tội tế bào hồng hoàng t r ù n g tộc ngươi nói thiên đạo có thể nhìn ngươi thuận mắt mới là lạ Kết quả tế quả cả đám đều giã tâm bừng bừng thành lập chính mình tế bào ấy vu yêu hai tộc thân thể hồng hoang mỗi một lần hô hấp hỗn độ t khí đều là hấp thu chuyển hóa thành chất dinh dưỡng linh khí kết quả phát hiện trong cơ thể tế bào lớn mạnh mẽ cả đám đều điên cuồng nuốt ăn chất dinh dưỡng chính mình hấp thu chuyển đổi chất dinh dưỡng không đủ tế bào ă n n a nham biến các ngươi là từng cái vô địch tu luyện tới không còn thân thể đi trong hỗn đ ộ t cũng có thể sống cũng có thể sống muốn kéo lấy hồng hoang bản thể bất hủ như bất cầm ẩm có thể các ngươi cũng không hỏi một chút thân thể hồng hoang có thể hay không chịu có bản lĩnh các ngươi đừng đoạt lao tử chuyển hóa chất dinh dưỡng. nhân tộc không phải mạnh nhất nhưng là thích hợp nhất thân thể hồng hoang sinh tồn tế bào thân thể hồng hoang mạnh mẽ nhân tộc tế bào liền nhiều một chút thân thể hồng hoang yếu nhân tộc liền thiếu đi điểm tuổi thọ so sánh bây giờ hồng hoang vạn vật sinh linh động một tí trên vạn năm bế quan tu luyện cấp thấp nhất chủng tộc cũng là động một tí trăm năm ngàn năm tuổi thọ nhân tộc căn bản không có cách nào so sánh thậm chí thế giới hồng hoang bên trong còn có quá nhiều vĩnh sinh chủng tộc tế bào chấn nguyên tử lạ hữu thành thánh con đường ta giống như nhìn thấy hồng vẫn đột nhiên như thế sâu kín một câu nhất thời làm chấn nguyên tử g i ậ mình ngay sau đó mặt lộ cuồng thị nói đạo hưu gần thành thánh rồi mà hồng vân cũng là cười khổ một tiếng thành thánh hắn là nhìn thấy có thể đạo tổ có chút hồ a đạo tổ hồng quân thiên đạo ý thức tại mỗi đầu hồng mông tử khí bên trong cơ hồ trước giờ liền thiết trí tốt rồi như thế nào giáo hóa thiên địa v ậ t vật cũng chính là cái gọi là lập giáo giáo hóa chúng sinh quản lý tế bào thân thể thánh nhân chính là dùng để trải vớt hồng hoang quản lý tế bào liền giống với hồng mông tử khí chính là hướng thiên đạo trước giờ lập hồ sơ liền chờ ngươi bừng tỉnh đại mỗi lúc ngay trước t i ê n đạo mặt ra giấy chứng nhận là được nữ h a thành thánh đích thật là trợ giút hồng hoang thân、thể. ta h h hợp nhất thế, thể h í c tộc, có trùng ngươi n xuất tế bào, xuất thế, có thể đây ể bất bị tru tồn. Thánh Trời quan, sơn, Chương Nam Năng khí hao Ta đ hồng v â n khóc không ra nước mắt ngựa mặt lên trời thở dài tam thanh tây phương nhị thánh chỉ sợ hồng quân đã sớm tại thiên đạo chuẩn bị tốt hồ sơ liền đợi đến bọn hắn lập giáo thành thánh h ắ n đạo này hồng mông tử khí liền hỗ c h a chống giống một mảnh liền giống với hồng quân cảm giác đều là chính mình truyền thụ cho có lẽ cũng không đủ chỗ nhìn xem cái khác có thể là không cũng có thể bù đắp xuống thiên đạo không đủ liền giống với hồng quân cái này lão sư nói mấy một lớp nữ o a là lĩnh ngộ tạo hóa tri đạo Tam t hồng, hồng, Hồ hồng, không. Không hồng, hồng, hồng quân thiên đạo đều muốn nhìn một chút hắn có thể đi ra hay không mới hoa văn để thế giới hồng hoang càng thêm hoàn thiện điểm không biết đạo hữu hồng vân toàn thân vô lực nhìn qua c h ấ n nguyên tử đôi mắt bên trong tràn ngập sinh không thể luyến bất lực vì thanh thánh hắn thông qua hồng mông tử khí cuối cùng câu thông thiên đạo thử qua nhân giáo xiền giáo tiết giáo thậm chí tây phương giáo hắn đều thử qua thiên đạo nhắc nhở phủ định liền giống với người ta đã có cái đề mục này ngươi đ ừ n g nghĩ hố Hồ cha hồng vân đạo hữu đúng lúc này một đoá mây trắng hạ xuống chỉ gặp thái thanh lão t ử vẻ mặt tươi cười nhìn qua hồng vân thái thanh đạo hữu hồng vân cùng trấn nguyên tử cũng là hào, hào đắp lễ thái thanh lão tử rơi vào hồng vân động sắc mặt kích động nhưng cũng có chút không có ý tứ nhìn hồng vân thở giải nói đạo h ư u ngày gần đây hiệu thấu đáo ra một tia thảo diệu nhân tộc tựa hồ chính là ta có thành đạo cơ hội chuyên tới để khẩn cầu xuống đạo h ư u có thể hay không để lao đạo tại nhân tổ nơi lĩnh ngộ vô thượng đại đạo nhân tổ nơi không tệ bất chu sơn chẳng qua là nhân tộc nơi sinh ra nhưng hồng vân chính là khâm điểm nhân tộc sinh ra người thánh phụ càng là mang người số nhiều nhất nhân tộc ngụ lại tại hỏa vân động thiên đ i ệ thiên đạo tán thành hỏa vân động bốn phía mới là nhân tộc chân chính phát nguyên tổ đ i ệ đối mặt lão tử thỉnh cầu hồng vân nghĩ đến chính mình đầu này hồng mông tử khí dụ hoặc thích một hơi thật sâu trên mặt nụ cười nói đạo hữu có thể đến thuộc về nhân tộc may mắn vậy đối mặt hiền lành hồng vân thái thanh lão tử lập tức rất thấy vui mừng hài l o n g gật đầu hồng vân vẫn là đã từng cái kia hồng vân a người chính là tốt đa tạ đạo hữu thái thanh lão tử lần nữa hóa thành một cái bình thường nhân tộc láo giả chậm rãi du nhập g n trong nhân tộc bắt đầu xung quanh mà quay lại bắt đầu nhân tộc bình thản sinh hoạt mắt xuống hồng hoang thế giới linh khí còn rất sung túc bởi vậy nhân tộc bên trong có thể người tu luyện số cơ hồ chiếm cứ hơn tám chín phần m ư ơ i hồng vân trong lòng có tính toán về sau. l i ê n âm thầm giá hiệu c h ấ n nguyên tử chọn lựa ra nhân tộc tâm tính tư chất không tệ người ngày sau cũng có thể làm đệ tử dài răng giặc ngàn năm năm tháng du lịch trong nhân tộc thái thanh lão tử mấy ngày nay đột nhiên minh nộ cái gì trong nguyên thần hồng nông tử khí nhảy lên chỉ gặp đứng ở cô sơn bên trên lão tử v ẻ mặt t ư ờ n g hồng hưng ơ phấn vung lên ống tay áo tiên tiên trí bảo thái cực đồ c h ậ m chậm triển khai một tòa bạch ngọc kim tiểu vượt ngang qua thái cực đồ bên trong rủ xuống vô tận hỗn độn khí lưu nhất định địa thủy phong hỏa diễn hóa hỏa hoang thiên đ i ệ ngay sau đó một tòa thiên điệp huyền hoàng vô tận ánh sáng vàng dị tượng đem lão tử càng là bao phủ trong đó ta chính là tam thanh thái thanh lão tử nay du lịch nhân tộc vào năm thấy nhân tộc yếu đuối đặc biệt chuyển xuống thái thanh kim đan tiên đạo các n g ư n i người hữu duyên đều có thể đến đây nghe đạo cô sơn bên trên thái thanh lão tử ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc kim tiểu bên trên thanh âm bên trong mang theo đạo âm trong khoảnh khắc liền tại tất cả nhân tộc trong thai vang lên lập tức hồng hoang ngũ hồ tứ hải bị vô số đại năng mang về nhân tộc cào hào lắng nghe đạo cái gì ào h à mặt lộ vẻ vui mừng nhắm mắt lắng nghe đại đạo Thái t h như、si, như đều là giống nhau nhưng lại mỗi người cùng mỗi người khác biệt liền giống với một cái luyện thể ngươi cho rằng là dạng này có thể hắn lại cho rằng là dạng này đồng dạng kim đan đại đạo hồng vân cùng lão tử truyền thụ mặc dù giống nhau nhưng nhân tộc lĩnh ngộ được cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh ý thái thanh lão tử truyền lại là thái thượng vô vi chi đạo m tập tập, lần này giảng đạo đầy đủ tám mươi mốt ngày về sau thái thanh lão tử nguyên thần bên trong hồng nông tử khí cuối cùng tản mát ra vô tận ánh sáng vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác thái thanh lão tử lập tức thiên nhân hợp nhất lĩnh lộ được cái gì chỉ gặp thái thanh lão tử thần sắc không vui không buồn đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chân đạo tiên thiên trí bảo thái cờ đồ ngước nhìn thiên đạo trầm giọng cất lên thiên đạo ở trên ta chính là tam thanh thái thanh lão tử nay c ả g ngộ đại đạo có thành tựu giáo hóa n h â n tộc lấy thái cực độ là bảo vật c h â n giáo c h â n áp khí vật lập nhân giáo nhân giáo lập sau một khắc trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra tới một đường to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kim quan g từ tối t ă m chỗ bưng xuống nháy mắt đầy trời công đức hạ xuống về sau tại v ô ngẩn công đức kim quan g bao phủ xuống lao tử trong nguyên thần tự thân công đức dung hợp phía dưới lập tức tiện phát ra thần thánh ánh sáng đạo hạnh không ngừng tại tăng lên thiên âm bồng b ề n thiên hoa vạn vạn đóa đêm lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời trợt hiện từ khí đông lai ba mươi nghìn dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa rơi vào thế giới hồng hoa mỗi một chỗ đại địa phía trên hiện lên s e n vàng trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoa ý chí phảng phất tại vui vẻ chúc mừng vô số sinh linh có cảm x u ố n g ảo ảo quỳ xuống đất khấu tạ thái thanh lao tử thánh nhân đất nước bái kiến thái thanh thánh nhân vạn vật lòng có cảm giác ảo ảo cảm nhận được lao tử thành thánh lập tức vô số sinh linh ảo ảo hướng phía thánh nhân phương hướng triều bái huyền lại huyền lao tử tấn thăng làm thánh nhân mở mắt ra lộ ra vẻ vui mừng nhất là khi nhìn đến công đức trôi hướng hồng vân cảng là lộ ra dáng tươi cười hồng hồng vân có thể cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ sáng tác r a kim đan đại đạo lúc này ở lao tử trong mắt chính là c h i kỷ a mặc dù đạo nghĩa khác biệt nhưng vẫn vẫn có thể coi như là c h i kỷ lao tử nhìn xem bị phân một phần nhỏ công đức y nguyên còn vui tươi hớn hở nhìn xem hắn hồng vân lại lộ ra dáng tươi cười ngay sau ổn thỏa núi côn lôn u cùng thánh nhân nhiều hơn luận đạo người ta cùng là tử tiêu khách nên lấy đạo h ư u mà nói người xem một chút dưới mắt lao tử rõ ràng là đem hồng vân xem như đồng đạo c h i kỷ liền thánh nhân thân phận đều bông xuống ha ha như thế hồng vân liền không khắc khí thái t h ư ợ n g đạo hữu ha ha Lão tử vuốt vuốt vẻ mặt tươi cười nhìn qua hồng vân gật đầu trong lòng hắn đã có thể được đến lao sư hồng mông t ử khí thành thánh là chuyện sớm hay muộn chỉ gặp lao tử cái kia sâu bao hàm ngàn vạn đôi mắt nhìn bầu trời vừa nhìn đột nhiên quát khe nói lúc này không tỉnh chờ đến khi nào một tiếng trầm rộng quanh quần tại núi côn lôn nguyên thủy cùng thông thiên bên hai thiên đạo ở trên ta chính là tam thanh ngọc thanh nguyên thủy nay cảm lộ đại đạo lấy bản cổ phiên chấn áp khí vật lập x ỉ a giáo vì thiên hạ vạn vật sinh linh trình bảy đạo của đất trời kiểu thiên địa lý lẽ thiên đạo ở trên ta chính là tam thanh phía trên trôi chảy này nay cảm lộ thiên đạo khôi cùng ba chính là thiên địa vạn vật lấy ra một chút hy vọng sống biết được thiên địa lập tiện giáo vì thiên hạ vạn vật sinh linh trình bảy đạo của đất trời hiểu thiên địa lý lẽ nháy mắt ở xa núi côn lôn nguyên thủy cùng thông tiên tại lao tử nhắc nhở phía dưới nháy mắt lĩnh ngộ được hồng m ô n g tử khí hào diệu trực tiếp hướng thiên đạo lập xuống lời t h ể tam thanh thành thánh hồng vân càng là nhìn nó mắt lao tử đây là tìm hiểu thấu đáo hồng m ô n g tử khí thành thánh về sau trực tiếp liền nhắc nhở nhà mình hai anh em dù sao tam thanh một thể lão tử đều tại dưới thiên đạo lập giáo quang minh chính đại lĩnh chứng thành thánh nguyên thủy cùng thông tiên cũng là nháy mắt thông qua lao tử con đường này theo tiếp dẫn chuẩn đề đạo nhân âm thanh truyền khắp hồng hoàng thế giới đẩy trời công đức trực tiếp hạ xuống hồng hoàng thế giới sinh linh cả đám đều khiếp sợ nhìn qua hôm nay tam thanh cùng phía tây hai người đều muốn thành thánh phía tây tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là khổ c á p cấp nhìn qua đầy trời công đức vẻ mặt khó khăn những thứ này công đức một người thành thánh có thửa hai người thành thánh không đủ nay bản tọa chuẩn đề tiếp dẫn lập xuống thiên đạo bốn mươi tám đại hoành nguyện lập địa thành thánh ta như chứng được vô thượng b ồ đề thành chính rất đã chỗ câu chỗ phật có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm ta làm phật lúc thập phương thế giới tất cả chúng sinh đều là sinh ta sát đều đủ tím tối say c r ầ n kim sát h â n ba mươi hai loại đại trượng phu lẫn nhau ta làm phật lúc tất cả chúng sinh, sinh nước ta người tự biết vô lượng tiếp lúc số mệnh sở tắc thiệt ác đều có thể độc thị thấu nghe biết thập phương đi đến hiện tại sự t ì n h không được sự tình nguyện không lấy chính xác trong lúc nhất thời đạo âm lượn lờ bay lên đầy trời phản âm càn quét hồng hoàng thế giới nháy mắt phía tây hai đạo huy nghiêm càn quét hồng hoàng thế giới tam thanh l á o tử lập nhân giáo nguyên thủy lập x ỉ n giáo thông tin ê lập tiệt giáo thành thánh phía tây hai người cũng là lập xuống tây phương giáo lại thêm bốn mươi tám đạo đại hoàng nguyện cuối cùng lập đ ị a thành thánh tử tiêu cung đạo tổ hồng quân thu đồ sáu người ban thưởng bảy đạo hồng mông tử khí nữ hoa tam thanh cùng phía tây chuẩn đề tiếp dẫn sáu người thành thánh bây giờ duy nhất lưu hồng vân một người quan trọng hơn chính là đạo tổ hồng quân sáu cái đồ đệ thành thánh chỉ có duy nhất lấy được hồng m ô n g tử khí không có bị đạo tổ thu làm đệ tử hồng vân còn chưa thành thánh chứ thiên đại năng từng cái nhìn về phía hồng vân nơi ở nhất là bắc minh hải côn bằng g i ữ t ậ n căm tức nhìn bầu trời phẫn nộ vang vọng một phương mà hồng vân càng là t r ừ n g mắt mắt to hắn cũng nghĩ qua lập giáo a nhân giáo xiển giáo hoặc là tiện giáo lại không tốt tây phương giáo cũng được a kết quả thiên đạo căn bản không có phản ứng hồng nông tử khí liền theo cái giống như chó chết truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé trước người đến thiên ta hồng vân phía tây tu di sơn hai vị thánh nhân quả thật không muốn hộ ta hồng vân chỉ gặp hồng vân sắc mặt khó coi nhìn thành thánh chuẩn đề cùng tiếp dẫn nói ra chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý bảo vệ hắn đợi hắn hồng vân thành thánh thời điểm chính là nhân quả tiêu tán này nhưng mà chuẩn đề cười khổ hướng về phía hồng vân chắp tay thi lễ hổ thẹn nói hồng vân đạo huynh không phải chúng ta huynh đệ hai người không m u ố n quả thật huynh đệ chúng ta vừa mới thành thánh cần bế quan vững chắc quan trọng hơn chính là vụ yêu hai tộc rong rổi hồng hoàng chúng ta dù cho là ngũ đại thánh nhân cũng không thể tránh được a như hồng vân đạo hữu không yên、lòng. nhưng tại huynh đệ chúng ta tây phương giáo lĩnh hội đại đạo như thế nào điểm ấy chuẩn đề đến là không giả vu yêu hai tộc cơ hồ là chia cắt hồng hoàng mang theo thiên địa chi khí v ậ n nhất là đô thiên thần sát đại trận của vu tộc còn có chu thiên tinh đấu của yêu tộc hồng quân có thể thông rong đối mặt nhưng bọn hắn cũng không dám a đ ỉ n h phong thời kỳ hai tòa đại trận đủ để phong ấn bọn hắn bất kỳ một cái nào dưới mắt thánh nhân bằng không ngươi thật làm thành thánh tam thanh cùng tây phương nhị thánh vì sao đều là đợi đến vu yêu hai tộc cả hai đều thiệt sau mới ra ngoài truyền giáo thánh nhân là có thể mượn thiên địa lực lượng không giả nhưng chu thiên tinh đấu đại trận cùng đô thiên thần sát đại trận một cái có thể ngăn cách thiên tri lực một cái khác có thể ngăn cách địa tri lực quả thực chính là khắc chế thánh nhân tồn tại quan trọng hơn chính là cái này hai tòa hung trận đồng dạng là mượn nhờ thiên địa lực lượng chuẩn đề tiếp dẫn hai vị đạo hữu tử tiêu cung thành thánh nhân quả lớn lúc này hồng vân trong lời nói đã lộ ra từng k i a từng k i a ý uy hiếp cơ hồ đã ở ngoài sàn g nói như thế lớn nhất quả các ngươi còn nghĩ dựng nợ sao đối mặt hồng vân uy hiếp tiếp dẫn thật sâu thở dài một tiếng nhắm mắt mà chuẩn đề đồng dạng là bất đắc dĩ chắp tay thi lễ hồng vân đạo hữu tây phương nhị thánh nói rõ chính là muốn mặc dù thành thánh nhân quả tại nhưng bây giờ hắn còn thật sự không cách nào cưỡng chế hai người chấm dứt nhân quả k í t một hơi thật sâu hồng vân n u ế t miệng cười một tiếng nhìn qua giả câm vờ đ i ế t tây phương nhị thánh t ố t như thế là hồng vân phiền phức hai vị thánh nhân ngón tay kiếm chắp tay thi lễ phía dưới hồng vân thân ảnh dần dần biến thành một đường thần n i ệ m ánh sáng lấp lánh lấp loe biến mất theo hồng vân rời đi tiếp dẫn chậm rãi mở mắt ra nhìn lấy mình sư đệ bất đắc dĩ thở dài nói sư đệ chúng ta như thế làm có phải hay không rất xin lỗi hồng vân hồng vân thế nhưng là đối bọn hắn có đại ân mà chuẩn đề cũng là trên mặt hiện ra vẻ sư minh thành thánh nhân quả quá lớn bây giờ trong hồng hoang không ít người đã âm thầm để mắt tới chậm chạp còn chưa thành t h á n h hồng vân chúng ta thế nào hộ thang gạo ân đấu gạo t h ủ hoặc là hồng vân gia nhập tây phương giáo bọn hắn đụng một cái hộ xuống hồng vân ngũ trang quan nhìn xem thần n i ệ m trở về hồng vân chậm rãi mở mắt ra một bên vẻ mặt lo lắng chấn nguyên tử vội vàng thu hồi phất trần quan tâm d o hỏi hồng vân tây phương nhị thánh cũng có thể nguyện hộ ngươi thành đạo một đường phân thân sau khi trở về mở mắt ra hồng vân nhẹ nhàng lay động đầu đừng hy vọng tây phương nhị thánh muốn phải q u y n ợ tam thanh là không muốn chọc cái phiền bá hoặc là nói thành thánh tam thanh cùng phía tây hai người đã linh hội đến bọn hắn có thể thành thánh cơ hồ đều là chuyển thừa đạo tổ hồng quân cùng thiên đạo lý niệm thiên đạo tán thành trải vớt hồng hoang lý niệm ví dụ như tây phương giáo độ hóa thế nhân s i ề n dạy thuận thiên tri đạo tiết giáo lấy ra một chút hy vọng sống tri đạo còn có vô vi tri đạo của lão tử tạo hóa tri đạo của nữ hoa thành thánh sau giới mắt còn trốn ở hôn đội đạo tràng chờ lấy có cơ hội lại vào hồng hoang chỉ có hắn hồng vân hoặc là nói lúc này hồng vân ngẩng đầu nhìn trấn nguyên tử không k h i cười khổ một tiếng tự tiêu ba nghìn hồng chân khách hồng quân đạo tổ trải vớt hồng hoang chủ yếu lý niệm toàn bộ đều từ hắn cho dù có hồng nông t ử khí còn phải đi ra con đường của mình hơn nữa còn phải là thiên đạo tán thành con đường liền giống với một cái giáo phòng học sinh lão sư lên lớp liền dạy ra điểm ấy lý niệm kết quả bị t ê u lên đài trả lời học sinh có bảy cái lúc trước sáu cái toàn bộ hoàn mỹ nộp bài thi còn lại trong phòng học tất cả học sinh đều d ư ơ n g mắt nhìn không phải bọn hắn có thể hay không mà là lao sư không cho bọn hắn cơ hội à. hồng vân chính là cái này cái thứ bảy học sinh mắt t r ợ n tròn trước sáu cái đều đem trả lời xong đến thiên hắn lúc hắn lúc này mới phát hiện mất rồi lão sư đến là không sai chờ đợi ánh mắt xuống phảng phất tại cổ vũ hắn nói suy nghĩ thật kỹ nhất định muốn nghĩ ra hàn giáo bên ngoài chính n g ư ơ i l ĩ n h ngộ đáp án phía d ư ớ i học sinh nhìn xem ban thượng từng cái cẳng là lửa nóng trừng mắt cái thứ bảy đồng học hồng vân bọn hắn từng cái hận không thể thay thế hồng vân vị trí nhưng lại không có người nghĩ đáp án là cái gì tây phương nhị thánh hưởng là thánh nhân người hiền lành trấn nguyên tử cũng là giận dựng d â u trừng mắt vỗ hồng vân nói hồng vân ngươi yên tâm dựa vào ngũ trang quan đại địa mạch lại thêm địa thư ngươi thật tốt lĩnh hội hồng mông tử khí nhìn xem trấn nguyên tử trấn an hồng vân cười khổ gật đầu lúc này trong nguyên thần hồng mông tử khí vui sướng không ngừng n h ả lên từ sau cùng phía tây hai người thành th hắn trong nguyên thần hồng m ô n g tử khí liền dị thường sinh động bảy n g ư ờ i trả lời vấn đề ngay từ đầu liền cho sáu người bài thi bài thi sáu người đáp xong để đến thiên hắn lúc lao sư lúc này mới cho hắn phát xuống bài thi vẫn là một cái trống không bài thi không chỉ cần phải hắn bài thi còn cần hắn ra đề mục ò n không thể tùy tiện làm khó khó khó a hồng v â n nhức đầu xoa lông mày c h ấ n nguyên tử nếu không ngươi cũng tới lĩnh hội xuống hồng m ô n g tử khí một câu trực tiếp làm cho c h ấ n nguyên tử khí mặt đều xanh không cao hứng dựng râu trận mắt nói hồng nông tử khí cùng ngươi nguyên thần đều trói chặt hoặc là trước vỡ vụ nguyên thần của ngươi hồng vân lúng túng khó xử cười đem chính mình trong nguyên thần hồng m ô n g tử khí trần trụi ra tới cơ hội chính là đem bài thi bày ra đến làm cho đối phương nhìn có thể trấn nguyên tử mắt t r n tròn ngươi để ta căn cứ nhắc nhở bài thi cũng được à, ngươi cái này một mảnh t r ố n g không lĩnh hội cái giám đạo hữu đã hồng m ô n g tử khí cùng đạo tổ đều lựa chọn ngươi ngươi nhất định là có bất phạm chỗ dứt lời sau trấn nguyên tử lắc đầu liền đi tới ngũ trang quan trung tâm địa thư tế ra phía dưới hắn càng là có chút nhắm mắt vô số thần thức không ngừng quét mắt ngũ trang quan tay cầm địa thư trấn nguyên tử càng là mồ hôi lạnh hàng ngũ nhiều lắm cơ hồ tất cả tử ti hồng vân trốn ở bên trong ngũ trang quan cao mày hồng m ô n g tử khí không ngừng vui vẻ nhảy vọt để hắn có thể lại càng dễ cảm lộ đạo của đất trời lập giáo thành thánh còn phải để hồng hoang thiên đạo tiếp nhận tán thành ban thưởng cực lớn công đức phải làm xảy ra chuyện gì mới có thể hoàn thiện thế giới hồng hoang hồng vân nhớ mày dần dần trầm tư xa vào đến cảm lộ ở trong mê ly phía dưới ủy vào hồng m ô n g tử khí thiên đạo ban cho chìa khóa hắn cảm nhận được bảng bạc thiên đạo hồng hoang ý chí hóa thân thiên đạo nói cách khác hồng hoang có thể ví von vì một cái thân thể cũng có thể làm là một đại cọm vũ tờ thiên đạo chính là hệ thống thế giới hồng hoang vận chuyển thế giới càng dài thế giới này liền càng l ị c thậm chí xuất hiện sập b ả n cho nên thế giới hồng hoang càng ngày càng yếu hồng hoang phong thần còn có tây du thế giới hồng hoang càng ngày càng yếu nguyên nhân không sai bịt lắm thánh nhân chính là hệ thống chọn tuyển ra hiện trải vớt thế giới hồng hoang để cho thế giới hồng hoang vận chuyển càng lâu đời để thế giới hồng hoang đình chỉ suy yếu hoặc là nói lịch chuyển cái phương hướng để thế giới hồng hoang như thế nào đi lên càng ngày càng mạnh mà không phải càng ngày cùng yếu đường để thế giới hồng hoang tự mình tu luyện tốc độ tu luyện chỉ cần vượt qua bên trong hao tổn tốc độ thế giới hồng hoang không lại càng đến càng mạnh sao lâm vào thiên đạo cảm nộ ở trong hồng vân khỏe miệng dần dần móc ra vẻ t ư ơ i cười có lẽ hắn có thể giao ra một phần vượt qua hồng quân lao sư tưởng tượng bài thi bất quá đây hết thể cần hắn từng bước một nghiệm trứng xuống chương mười một ba khí đông hoàng thái nhất ngũ trang quan đạo hữu ngươi cũng đã biết đi ra ngoài muốn đối mặt nguy cơ trấn nguyên tử ngưng trọng nhìn lấy mình vị hảo hữu này chỉ gặp phong thần như ngọc mi thanh mục tú hồng vân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm trực tiếp uống một hớp bên hông cựu cựu tán hồn hồng h ồ lô bên trong chứa được rượu ngon ha ha thành đạo con đường tràn ngập long đong không phải ngư trấn nguyên t để t r ấ n nguyên tử bất đắc dĩ thở dài chỉ vào vạn thọ sơn bên ngoài hồng vân ngươi cũng biết bên ngoài có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi hồng vân cười k h ẽ hạ điểm phía dưới có thể vạn thọ sơn chưa hẳn có thể chống đỡ đi xuống t r ấ n nguyên tử trầm mặc hắn biết theo thời gian càng lâu người bên ngoài kiên nhẫn càng ít đợi đến lúc bộc phát vạn thọ sơn dựa vào địa thư có lẽ có thể chống đỡ nhất thời nhưng chống đỡ không được một thế đi nhân sâm quả nhớ kỹ chừa chút cho ta lần tiếp theo khi trở về nói không chừng ta liền thành thánh thoải mái cười một tiếng phía dưới hồng vân trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh biến mất tại bên trong ngũ trang quan nhìn xem biến mất thân ảnh trong quan còn quanh quẩn lấy hồng vân cầm thoải mái tiếng cười trấn nguyên tử hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng hướng về phía hồng vân biến mất phương hướng cánh trái trầm giọng nói trấn nguyên tử trước giờ chúc mừng hồng vân đạo huynh thành thánh một tia ánh sáng đỏ từ vạn thọ sơn trợn l ó e lên vô số bí mật quan sát đại năng từng cái sôi trào lên sáng sớm nghe đạo triều có thể chết hóa thành ánh sáng màu đỏ xuyên qua tại hồng hoang thế giới bên trên hồng vân giống như minh ngộ tới đạo lý này nếp miệu lên vẻ tươi cười ha ha tối thiểu nhất ta so vô số người còn nhiều một cái cơ hội từ tiêu hồng trần ba nghìn khách chỉ có bảy người liền gi hồng vân có thể được tuyển chọn tự nhiên là có đạo lý nộ tính hồng vân nộ tính tại tử tiêu ba nghìn hồng trần khách bên trong coi như không phải mạnh nhất cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay trọng yếu nhất chính là hồng vân không bị giàn buộc không có tam thanh kế thừa bản cầu nguyên thần bên trong cái kia phần ý chí cũng không có tây phương nhị thánh phát triển phía tây trí khí không bị giàn buộc hồng vân có lẽ có thể sáng tạo ra không giống vượt qua tượng tượng đáp án hồng vân hiện thân thế giới hồng hoang không chỉ là vô số đại năng bắt đầu bạo động chú ý núi côn lôn tam thanh tây phương nhị thánh còn có trong hỗn độn nữ hoa thiên địa sáu vị thánh nhân cũng đang nhìn chăm chú vũ di sơn ánh sáng màu đỏ bay vào tòa này thanh danh không hiện trong d ã y núi về sau âm thầm vô số đại năng bắt đầu táo động ha ha quả nhiên tại a chỉ gặp hồng vân vẻ mặt tươi cởi hai ngón tay kẹp lấy một cái dài một đôi màu vàng cánh tiền tài đây chẳng phải là đối ứng trời tròn đất vông lạc bảo kim tiền à quả nhiên thông qua công đức thôi diễn biết tung tích pháp bảo sẽ rất dễ dàng vẻ mặt tươi cởi xuống hồng vân trực tiếp đem lạc bảo kim tiền nuốt vào trong miệng thiên địa dị bảo đây là một loại không thuộc về tiên thiên linh bảo hàng ngũ pháp bảo không có bất kỳ cái gì cầm chế liền cùng binh khí đầm dạng ngươi nắm bắt tới tay chính là của ngươi người khác cấp đến tay tế luyện một phen cũng là trực tiếp có thể dùng b à n g không phong thần thời kỳ tiêu thăng t a o bảo mới tu vi gì thiên thiên linh bảo cũng không phải tốt như vậy luyện hóa thiên địa dị bảo lạc bảo kim tiền chư thiên khánh vân phong thần bảng đà thần tiên một bộ sinh tử bộ phán quán bút một bộ các loại chỉ có tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo bên trong co cơm chế cái gọi là tiên thiên hai chữ kỳ thực chính là thiên địa sơ khai lúc những bảo vật này hấp thu hỗn loạn thiên địa ý thức cũng có thể xưng là thiên địa phát tắc làm ban cổ đỉnh thiên lập địa thế giới hồng hoang thành hình ổn định về sau thiên địa lúc này mới thành hàng mà những thứ này phát bảo được xưng là tiên thiên hai chữ chính là cái này hằng nghĩa tiên thiên linh bảo cũng không nhất định mạnh bao nhiêu cũng không nhất định luyện chế hậu thiên linh bảo liền không sánh bằng nhưng tiên thiên linh bảo bên trong đều có thiên địa sơ khai lúc ý chí mạnh vỡ có thể thông qua luyện hóa từ đó lĩnh hội những thứ này đại đạo hồng vân ẩn tăng ngàn vạn đại năng ảo ả o nhìn thấy hồng vân lại hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng phía phía tây bay lượn mà đi lập tức vô số người âm thầm đã không nhịn được lao vùng v ụ xuống hồng vân cười khe cảm thụ được vô số thần thức liếc nhìn mà qua lần này hắn đối với thành thánh nắm chắc lại nhiều ba phần phía tây tu hồng vân đột nhiên một tiếng hung ác nham hiểm thanh âm vang vọng tiên địa một đường che khuất bầu trời cái bóng lớn nháy mắt ngăn lại hồng vân đường đi đồng thời còn có hai đạo nóng bỏng chói mắt thân ảnh che khuất bầu trời cự vật nháy mắt hóa thành một vị hung ác nham hiểm đạo nhân một thân dưới hắc bảo côn bằng hiện thân hồng vân ngươi để ta côn bằng ném tử tiêu cung thành thánh cơ hội phần này nhân quả ngươi chuẩn bị làm sao trả côn bằng thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở trong t i ê n địa nhìn xem t r ư ớ n g ngại vật thân ảnh hồng vân cười côn bằng đạo hữu là ta hồng vân nhường ra chỗ ngồi cũng không có bức côn bằng đạo hữu nhường ra chỗ ngồi sao có lẽ cần để cho ta cho đạo hữu hồi ước xuống ta nhường chỗ ngồi về sau là chuẩn đề đạo hữu âm thầm đánh lén để côn bằng đạo hữu lảo đảo một cái xuống bị tiếp dẫn đạo hữu chiếm cứ chỗ ngồi không bị ràng buộc cười khe dáng tươi cười xuống để côn bằng càng là lựa giận múc trời nếu không phải ngươi hồng v đối mặt côn bằng cùng hồng vân dây dưa một đạo khác thân ảnh và ngóng hiện thân chỉ gặp bá khí lang nhiên đông hoàng thái nhất lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hồng vân hồng vân đạo hữu đến hồng nông tử khí bảy người đã có sáu người thành thánh duy chỉ có đạo hữu không cách nào l ĩ n h hội phải trăng nhường ra hồng nông tử khí bởi vì cái gọi là người có duyên có được nhìn xem đông hoàng thái nhất bá khí tuyên ngôn về sau hồng vân trực tiếp khoa tay ra một cái ngón tay cái lên tiếng cười như đến nói tốt đông hoàng thái nhất chính là so côn bằng bá khí trực tiếp nói thẳng ý đổ đến tốt qua còn công thẳng thẳng nói nhảm một đồng lớn Ken. màu vàng lập lòe minh văn lồng ánh sáng hộ thể phía dưới đông hoàng thái nhất thân ảnh nháy mắt bị đập bay vạn d i m xa nháy mắt hồng vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ngoài vạn d i m đông hoàng thái nhất phía sau tại nó ánh mắt k hiếp sợ phía dưới hồng vân lại xuất hiện tại hắn phía sau đông hôn đ ộ n chung vang vọng đất trời hồng vân thân ảnh lui nhanh vạn d i m màu vàng hôn đ ộ n chung lơ lửng tại lòng bàn tay đông hoàng thái nhất k hiếp sợ nhìn qua vạn d i m xa hồng vân sau đó càng là bá khí cười ha hả ha nói tới chỗ này lúc đông hoàng thái nhất càng là lộ ra hừng hực đ ầ u t r í hương phấn cười ha hả hồng vân chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta hồng nông tử khí ta đông hoàng thái nhất quay đầu bước đi đông dứt lời s o hỗn độn t r u n g vang vọng đất trời n g á y mắt không gian bốn phía bị giam cầm hồng vân càng là khiếp sợ cảm nhận được không gian bốn phía bị hỗn độn t r u n g đ ị n h trụ không gian thần thông không cách nào vận dụng đúng chút đông hoàng thái nhất trực tiếp b á khí l ấ n người mà lên vung vẩy quyền cướp phía dưới đầy trời thái dương chân hỏa càng là mùa tung hồng vân xa xa côn bằng n g n g kêu một tiếng hóa thành một đạo tàn ả chỉ gặp đông hoàng thái nhất bá khí hét lớn một tiếng côn bằng lui ra đợi ta thử t r ư ớ c một chút hồng vân đạo h ư u thực lực đúng chút quên quên đến thị chiến đấu phía dưới mỗi một lần hồng vân đều khí huyết của quận mà đông hoàng thái nhất càng là hưng phấn cười to liên tục ha ha chẳng ai ngờ rằng ngươi hồng vân vậy mà mạnh như vậy phải biết hắn đông hoàng thái nhất dựa vào nhục thể thế nhưng là có thể cùng tổ vu chiến cái tương xứng tồn tại A, bằng không vì sao đều là xưng đông hoàng thái nhất là thánh nhân phía dưới người mạnh nhất mà hồng vân càng là khiếp sợ nhìn qua đông hoàng thái nhất thái dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới nhục thể đã xuất hiện không ít vết thương, nếu không phải hắn liên hồng vân bị đông hoàng thái nhất đánh bay trong chốc lát trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng đỏ thật nhanh lướt qua không gian phong tỏa chiến đấu địa bàn ha ha đông hoàng thái nhất người quả nhiên đủ mạnh toàn thân đau nhức hồng vân nhanh chóng bay lượn mà đi một màn này để đông hoàng thái nhất nhữ mày có t hồng ể lập tức phất tay triệu i h đột r n Hồng vân cực h hắn ạ y trốn trong d liệu, dài tiếng, sâu thật thở một h ỉ sợ sau ngày lớn ạ đạo i Thái phi đuổi không Hồng hưu. Bạch! Hoàng nhất hóa thành vệnh ánh theo. Đông Vân sáng vàng Hồng Vân! tốc Cực một l màu đen móng đuốt sắc bén như t h i ể m điện từ phía sau lưng đánh tới đã sớm chuẩn bị hồng vân c ư ờ i lạnh một tiếng vỗ một cái bên hông cựu cựu tán hồn hồ lô Bá! Đầy đỏ đoàn trời cắt đỏ hóa thành một tiế cực hóa Hồng lớn Vân, hình n g ư ơ i xuống côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng chỉ gặp tay phải đỏ bừng một mảnh có thể nhói nhói không ngừng đánh tới nguyên thần xuống một cái tay đang bị cắt đỏ ăn mòn hồng vân khá lắm ác độc cựu cựu tán hồn hồ lô cắt đỏ đầy trời không thương tổn nhục thể chuyên ấu nguyên thần có tính nhắm vào pháp bảo càng thêm cường đại côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng dùng đại pháp lực ngăn chặn không ngừng ô h ế hắn nguyên thần cắt đỏ vội vàng hướng phía cái k i a đạo thân ảnh màu đỏ truy đổi mà đi chấn u ố nguyên bại tử, tử đại nhân lấy ú c n lựa giận gắt gao nhìn t h ằ m chằm chuẩn đề chỉ gặp chuẩn đề chậm rãi cười một tiếng chấn nguyên tử đạo hữu ngươi đang nói gì đấy tại hạ nghe không hiểu ha ha chỉ gặp chấn nguyên tử đột nhiên cười ha hả chỉ vào chuẩn đề nói nguyên lai chuẩn đề đạo hữu thành thánh vẫn không thay đổi a không biết lần này là nhà nào trả giá ít nhiều khiến thánh nhân đến ngăn cản bần đạo đối mặt trấn nguyên tử lời nói chuẩn đề thánh nhân chậm rãi hai mắt nhắm nghiền vợ môi rung động xuống không ngừng bắt đầu giảng thuật hắn phía tây đại đạo nhìn xem giả câm vợ biết chuẩn đề trấn nguyên tử mặc dù tức giận không thôi có thể hắn biết xong hắn đi ra không được ngũ trang quan núi côn lôn tam thanh còn có vô số đại năng ảo ảo trấn kinh nhìn xem miệm phun máu tươi hốt hoàng chạy trốn hồng vân thiên địa sơ khai thứ nhất đoá hồng vân tổ vu đế giang côn bằng hồng vân còn có lôi trạch bây giờ ngũ đại thần tốc đã tụ thứ ba đây là một trận tốc độ so đấu màu đỏ màu vàng còn có màu đen ba đạo thân ảnh nhanh đến mắt thường bình thường đại la kim tiên thần thức đều không thể nhìn thấy tốc độ di chuyển nhanh chóng chỗ đi qua phía dưới hồng hoang thế giới ba đạo s ó n g khí giống như lao cắt ầm ầm cày ra ba đạo rộng lớn vết tích trên trời cao ba người lấp lóe mà qua đi s ó n g khí tiếng nổ không ngừng vang vọng ầm ầm tốc độ quá nhanh xuống linh khí nổ vang hồng vân mau mau giao ra hồng mông từ khí điên cùng g ầ m thép phía dưới hồng vân giao lật g ra hồng n mông tử khí đối mặt côn bằng cùng đông hoàng thái nhất truy sát hồng vân thật muốn mắng to hai người hắn nếu thật có thể rút ra hồng mông tử khí trực tiếp liền vung ra đến mặc dù không thành thánh cơ hội nhưng cùng chấn nguyên tử làm tiêu giao thiên địa đại năng không tâm sao đô phá hoại à cái này hồng mông tử khí tựa như lão sư phát xuống bài thi vẫn là thật tên chứng nhận trực tiếp viết cho ngươi danh tự trừ phi ngươi nghỉ học nếu không mơ tưởng không làm cái này bài thi nam phương ly địa diễn quang kỳ lập lòe tia sáng bảo vệ phía dưới trong lúc nhất thời hai người thật đúng là cầm hồng vân không có cách ầm ầm nhanh chóng lao vùn vụn phía dưới đã bay tới nơi cửa tây biển máu mới vô biên vô hạn sóng máu quần quận tôn cá không thể chim trùng không đến thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi này hồng hoang đắm người đem nơi này kêu là u minh huyết hải ngay tại ba đạo sắc bén sáng l o á n g nhấp nháy bay lượn biển máu trên không lúc đột nhiên sóng máu c u ồ n c u ộ n phía dưới t ừ n g tại trong tử tiêu c u n g nhất là không nổi bật minh hà đột nhiên d ế t ra tới chân đạp mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hường liên hai tay cầm nguyên đồ a tị hai kiện sát đạo cực phẩm tiên thiên linh bảo đột nhiên lao ra minh hà cười lớn ha ha trời trợ giúp ta minh hà thành đạo đỏ vân hồng c h e mây tía ngươi liền cho láo tổ lưu lại đi c ư ờ i ha ha xuống minh hà trực tiếp từ trong biển máu v ọ t ra nhấc lên vạn trượng sóng máu trực tiếp cạn lại hồng vân ba người đường đi minh hà gấm thét một tiếng đầy trời cắt đỏ hướng thẳng m i nguyên h Hà trực tiếp đón đ mà đồ to tiên tiên a thị hai thanh sát đạo chi kiếm đánh tới lúc chỉ gặp thất kinh hồng vân đột nhiên khỏe mắt hiện ra một cỗ nghĩa mai ý cười minh hà ngươi dám đông hoàng thái nhất cùng côn bằng hai người gầm thét một tiếng hôn đồn chung cùng yêu sư cung điện trực tiếp đập tới tại minh hà lão tổ còn hỉ ánh mắt tham lam phía dưới nguyên đồ a tị hai kiện sen lẫn sát phạt linh bảo trực tiếp đâm rách hồng vân hộ thể nam phương ly địa d i ễ m quang kỳ tia sáng ngay tại minh hà hưng phấn mừng như điên thần s ắ c phía dưới hồng vân miệng phun một ngụm máu tươi tại hắn kinh ngạc thần s ắ c phía dưới kiếm của hắn còn cắm ở thân thể của đối phương bên trong a hồng vân trực tiếp lóe lên một cái t r a n h thoát n g u y ê nổ đ a tị sát chiều hai tay trực tiếp ôm lấy minh hà trực tiếp điên cuồng hát lớn muốn chết cùng chết phản phất là liều mạng tại minh hà hoảng sợ thần sắp phía dưới hồng vân trực tiếp dùng sức mạnh cường tráng nhục thể ôm hắn hai tay càng tại đông hoàng thái nhất cùng côn bằng chấn nộ ánh mắt phía dưới hồng vân cùng minh hà thân ảnh g ọ t thẳng ra tới phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài nam vương ly địa diễn quang kỳ ánh sáng lấp lánh còn tại hộ thể nhưng mà chỗ ngực đã xuất hiện hai đạo xuyên qua vết thương chỉ gặp hồng vân run r ậ y phẫn nộ trứng mắt minh hà t ố t người minh hà đủ hung ác mà minh hà điên còn g hướng về phía hồng vân gầm thét lên hồng vân trả ta phát bảo vừa rồi xông vào biển máu n h y mắt tại hắn còn chưa kịp phản ứng hồng vân trực tiếp ôm lấy dưới chân hắn mười hai phẩm nghiệp hòa hồng, hồng liên nguyên thần cảm ứng gây mất hồng vân trả ta phát bảo. lúc này xông ra biển máu minh hà điên c u ồ n g giống giận lúc này dưới chân hắn đã là trần trùng trục một mảnh đâu còn có cái gì mười hai phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên minh hà côn bằng còn có đông hoàng thái nhất g ắ t gao nhìn chằm chằm ba người hồng vân mặt lộ vẻ đau thương ngửa mặt lên trời không cam tâm nổi giận gầm lên một tiếng t ố t đã các ngươi muốn hồng nông tử khí vậy các ngươi liền đi tranh đi nháy mắt một đường giống như rắn dài mây tía bị hồng vân từ trong cơ thể cầm ra đến tại ba người chừng mắt mắt to ánh mắt phía dưới chỉ gặp hồng vân điên hướng phía biển máu đi. hồng tử khí nhanh như thiệm điện chui vào biển máu bên trong giờ khác này minh hà Côn ba ằ n còn có đông hoàng thái nhất g có thái h i i mắt đỏ thấm, đỏ đ ê người quần phía cơ hồ là đồng thời xông vào trong biển máu lập tức t ó é lên cao vạn trượng sông máu mà hồng vân trực tiếp cắn răng hét lớn một tiếng hướng phía nơi xa bay đi ứ minh huyết hải đ ỗ n g nhiên nâng lên một cái cực lớn bao ngay sau đó một tiếng ẩm vàng tiếng nổ cực lớn thấu hồng hoang phía tây vô số đại năng kinh sợ nhìn qua nơi cực tây biển máu đây là ba người tại trong biển máu rét điên rồi phải không như thế lớn bạo tạc đây là liệu mạng a phốc phốc dưới vụ nổ đầy trời mưa máu rầm rầm hạ xuống lúc chỉ gặp minh hà côn bằng còn có đông hoàng thái nhất đều thở hồng hộp điên cùng giận d ữ h ế t hồng vân mắt lửa cái gì hồng nông t ử khí rõ ràng chính là một món tiên thiên cấp bậc mây tía linh bảo tự bạo thiên thiên linh bảo h uy lực nổ tung lớn bao nhiêu hồng hoang cần phải còn chưa có người h ư ở n g qua bất quá dưới mắt minh hà còn có côn bằng đông hoàng thái nhất tự mình đều nếm thử đến côn bằng toàn thân chảy máu tươi nhục thân càng là lộ g a dạn nước đường vân g ữ tợn gấm thét một cánh tay càng là vô lực rủ xuống chỗ ngực máu me một mảnh minh hà còn tốt điểm. tại d ư ớ i tình thế cấp bách vội vàng gọi ra chính mình một kiện k h á t hộ thân linh bảo bắc phương huyền nguyên khống t h ủ y kỳ hắc s á c quan g mang lấp lóe toàn thân máu me phía dưới chỉ có thể nói so côn bằng thương thế nhẹ một chút đông hoàng thái n h ấ t tay cầm tiên tiên trí bảo hỗn độn chung hét lớn một tiếng về sau vẹn vẹn thở dốc hai cái liền lần nữa hướng phía hồng vân phương hướng đuổi theo nhưng mà khoe miệng nhàn nhạt, nhạt đỏ thắm bởi vậy có thể thấy được tiên tiên linh bảo tự bạo h uy lực tại ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước dù cho là có tiên tiên trí bảo hộ thân t r u y n thánh đại năng cũng phải thụ thương đồng thời khống chế tiên tiên linh bảo tự bạo còn có một cái điều nếu không thêm chút tế luyện hoặc là tế luyện không hoàn toàn ngươi chỉ có quyền sử dụng không có khống chế tự bạo quyền bởi vì cái gọi là linh bảo có linh người nào ngốc còn muốn chết không được chương mười ba chu thiên t i n h đấu nhiếp t h á n h nhân hồng vân tu di sơn đang hồng mây thân ảnh trốn đến tu di sơn lúc biến mất từ một phương hướng khác chạy tới yêu hoàng đế tuấn còn có từ biển máu chạy tới đông hoàng thái nhất nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tu di sơn lúc này ngay tại trong đạo tràng nhắm mắt tiếp dẫn sửng ố t cho dù hắn là thái nhân vừa rồi hồng vân giống như chính là biến mất không nghĩ kỹ lại sau đó tiếp dẫn n g ẩ n g đầu đối mặt yêu tộc đế tuấn còn có đông hoàng thái nhất l ử a giận trầm giọng nói hai vị đ ạ o hữu vừa rồi chính là hồng vân một đường bản nguyên phân thân các n g ư y i đều trúng kế đối mặt thánh nhân tiếp dẫn lời nói đông hoàng thái nhất nết miệng cười hồng vân còn có thời gian phân ra bản nguyên phân thân là bản hoàng truy chậm sao có thể trốn qua bọn hắn tất cả mọi người thần thức cảm thụ phân thân chỉ có bản nguyên phân thân cái này cần hồng vân trước giờ rút ra một bộ phận tự thân bản nguyên mà ở trong nguyên thần môi tới cái ngàn năm hồng vân về thời gian liền không đội kịp mà lại quan trọng hơn chính là yêu hoàng đế tuấn bấm ngón tay tính phía dư mà tu di sơn tiếp dẫn cũng là sửng sốt hắn bấm ngón tay tính phía dưới vậy mà không tính được tới hồng vân mặc dù c h u ẩ n thánh đại năng bọn hắn không tốt tính có thể hồng vân đã thụ thương không nói hắn luôn có thể tính tới một điểm nửa điểm đi nhưng hôm nay hồng vân giống như không tại trong hồng hoang giờ khác này tiếp dẫn h i ể u được không khỏi khoe miệng lộ ra cơ khổ lẩm bẩm nói hồng vân đạo hữu giỏi tính toàn a không có cách nào h a i bảo bọn hắn thiếu người ta tiếp dẫn biết khó lòng giải bày lựa chọn trầm mặc nhưng mà vô thượng uy nghiêm đế tuấn nhìn tiếp dẫn tiếp dẫn thánh nhân yêu tộc vô ý mạo phạm còn mời tiếp dẫn thánh nhân giao ra hồng mông tử khí của h tay cầm hà đồ lạc thư hắn đều không thể tính tới hồng vân giống như người này đã biến mất tại giữa thiên địa chỉ có ba loại khả năng hoặc là hồng vân trốn vào trong hữu đ ộ t hoặc là hồng vân bị cái gọi là thánh nhân giấu đi còn có cuối cùng một loại chính là hồn phi phép tán trừ cái đó ra lại không loại thứ tư khả năng bởi vì loại thứ tư khả năng chính là mượn tiên tiên trí bảo che giấu khí tức của mình mà như hôm nay địa có mấy món tiên, tiên trí i ê n t bảo đ â u ngũ trang quan chuẩn đề đồng dạng là t r ừ n g mắt mắt to và ngón tay tính phía dưới đôi mắt bên trong đều là vô tận hối hận đáng chết sớm biết như thế liền không nên a hồng vân tuyệt đối có tiên t i i ê n trí bảo hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hồng vân căn bản không có thời gian trốn vào bên trong h ư n đột sư huynh của hắn cũng không khả năng trong nháy mắt lạng yên không một tiếng động tiêu diệt một cái c h u ẩ n thánh đại năng càng không khả năng tương trợ hồng vân ẩ n tàng thiên cơ như thế biến mất ở trong thiên địa chỉ có một cái khả năng đó chính là tiên tiên trí bảo nhưng hôm nay giữa thiên địa chỉ có chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai anh em biết nhưng ai tin đâu là lao đạo trách oan thánh nhân trấn nguyên tử miệ mai cười một tiếng trực tiếp chắp tay thi lễ đánh xuống phát trần h ắ n âm thầm thở dài một hơi xem ra hồng vân mượn tiên tiên trí bảo trốn đi cũng liền trấn nguyên tử biết hồng vân có tiên tiên núi côn lôn tam t h à n h từng cái nhìn phía tây tu di sơn đại ca cái này chuẩn để cùng tiếp dẫn thật tốt vô s ị a hai đầu ă n sạch s á c thực có hại thánh nhân uy nghiêm mày kiếm sông mây xanh thông thiên vừa mới nói xong ngạo khí nghiêm nghị nguyên thủy thiên tôn cũng là ít có gật đầu phụ h o ạ n thái thanh lão tử nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu ai hồng vân đạo hưu chúng đích có kiếp nạn này cái gì gọi là chúng đích có kiếp nạn này thiên đạo để bọn hắn thánh nhân vô sự đừng bấy nhiêu đạo thứ bảy hồng mông tử khí người sở hữu dù sao cái này đạo thứ bảy hồng mông tử khí tại thiên đạo trong mắt bọn hắn sáu thánh đã đáp xong bài thi ra trường thi. Tiếp dẫn. đế tuấn lại một lần nữa uy nghiêm chất vấn phía dưới tiếp dẫn vẫn là không đ á p lời lập tức hắn cười lạnh Tốt, tốt một cái tiếp dẫn thánh nhân, lúc trước thu ta yêu tộc hai kiện tiên thiên linh bảo đáp ứng thật tốt tình, tuấn một tiếng gầm thét phía dưới, một bên máu me thở hền bằng tợn gắt gao nhìn chầm chầm tu sơn, thiên đế, ta tây nhất, t mặc mà gầm máu me chằm chằm mình cái lúc côn cũng chính cửa. côn đáp hai kiện linh đổi dưới, giữ di người nói sai, nói người Đế đế, Nếu phía phía phía dẫn nhân, ứng Hồng Vân bên hồn hền bằng nhìn sơn, không Hồng Vân đụng hắn bằng hận nhất, khẳng định như vậy là là yêu gao vậy vậy kệ bảo vào sự ý. hai người liên thủ trực tiếp chiếm hắn thánh vị ngươi nói côn bằng không hận phía tây hai người còn có thể hận người nào nhìn xem côn bằng mỉa mai phía dưới tiếp dẫn sắc mặt khó khăn thở dài một tiếng hồng vân nhường chỗ ngồi mới có hai người bọn họ hôm nay đây là đại nhân quả. a về phần côn bằng bằng thực lực cấp tính là gì n h â n quả thiên đế chỉ gặp đế tuấn hít một hơi thật sâu chấm giọng nói tiếp dẫn thánh nhân trả về yêu tộc linh bảo đế tuấn phục nguyễn chỉ cần đối phương trả về linh bảo để cũng làm người ta đinh chết tu di sơn hắn liền không tin hồng vân đợi này không ra sư h u n h không thể đúng lúc này chuẩn đệ vội vã chạy về n h tại chuẩn đề đỏ mắt ánh mắt phía dưới đông hoàng thái nhất miệng mai cởi nói thái cờ đồ bàn cổ phiên hỗn độn chuông ba món tiên tiên h trí bảo xin hỏi chuẩn đề thánh nhân còn có thứ nào tiên tiên trí bảo một câu mùa trổ hoa chuẩn đề á khẩu không trả lời được biệt khuất nửa ngày ý nguyên không nói ra cái gì đại ca đừng tìm bọn hắn nói nhảm bố chu thiên tình đấu lại trận chỉ gặp đông hoàng thái nhất h é t lớn một tiếng nháy mắt bầu trời ngôi sao dày đặc chu thiên tinh đấu đại trận đế tuấn h é t lớn một tiếng thiên điệu biến sắc hồng hoàng thế giới vô số người hào hào khiếp sợ nhìn qua tu di sơn núi côn lôn tam thanh càng là sắc mặt nghiêm túc bọn hắn lần này cũng muốn biết đến cùng là vui yêu hai tộc lá bài tẩy cường đại vẫn là bọn hắn thánh nhân mạnh mẽ ầm ầm qua trong giây lát tu di sơn bốn phía một mảnh đen k ị t ngửa đầu liền có thể trông thấy đầy trời ngôi sao lấp lóe ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ chủ tinh thần lấp lóe mười bốn nghìn tám trăm ngôi sao nhỏ bố trí chu thi ba trăm sáu mươi lăm khỏa chủ tinh thần đại bộ phận đều là đại la kim tiên đỉnh phong yêu vương thậm chí còn có nửa bước chuẩn thánh cường giả mười bốn nghìn tám trăm ngôi sao nhỏ từng cái sao trời chi chủ thấp nhất tu cũng là mới vào đại la kim tiên thế giới hồng hoang chuẩn thánh tính cao thủ đại la kim tiên khắp nơi trên đất đi kim tiên không bằng chó câu nói này mặc dù có chút khoa trương nhưng cũng có thể nhìn ra hồng hoang nội t ì n h mạnh bao nhiêu đế tuấn ngươi dám nhìn xem phong thiên tỏa địa chu thiên tinh đấu đại trận đột nhiên xuất hiện chuẩn đề lập tức giận thật tốt hôm nay liền để các ngươi yêu tộc lĩnh giáo phía dưới cái gì gọi là thánh nhân. thất bảo diệu t một, một đời thanh em hùng hậu còn có nữ tính thanh em thanh thúy vang lên chỉ gặp nhật nguyệt lam không thái dương tinh thái âm tinh ảo hảo xuất hiện tại phía tây tu di sơn trên không phong thiên toàn địa ngàn vạn sao trời chi chủ tản gia uy nghiêm hét lớn một tiếng lập tức tu di sơn cơ hồ biến mất tại hồng hoàng thế giới chỉ có tam thanh củng hôn đội đạo tràng nữ ba bốn vị thanh nhân gắt gao nhìn chằm chằm tu di sơn vẫn còn mỗi một kích đều có viễn siêu chuẩn thánh cảnh giới công kích chuẩn đề biệt khuất vội vàng liên tục vung vẩy thất bào diệu thụ từng đạo ánh sáng vàng phía dưới to lớn ngôi sao ánh sáng bị xuất tán tiếp dẫn lúc này cũng vội vàng hiện lộ ra nhìn yêu tộc nhịn không được quá to thiên đế qua mười hai phẩm công nước kim liên phát hiện bảo vệ tu di sơn phong thiên toàn địa vào giờ phút này tiếp dẫn cùng chuẩn đề nợ nụ cười khổ bọn hắn bây giờ chỉ có thể mượn đến mảnh này trong đạo tràng nhỏ thiên địa lực lượng Chỉ có cảnh Chuẩn Cũng cái chữ, chuẩn thánh cũng là, có thể gọi là bản thánh. Cái thánh nhân hắn thánh không theo thánh thánh thể thánh. thánh nhân phía biết. một bọn ràng giống. mang bản giới gọi gọi mới dưới rõ là là là là đương ề u sâu chuẩn xuống. là là kiến, nói giới thánh cảnh đ nhiên c h u ẩ n thánh đối với bọn hắn thánh nhân đến nói chỉ có thể nói có tư cách luận đạo bằng không hậu thế bên trong tây du thế nào có c h ấ n nguyên tử đi cùng nguyên thủy thiên tôn luận đạo a đế tuấn các ngươi hiện tại có thể nhìn đến có hồng vân tại b i ế t khuất xuống chuẩn đề phẫn nộ gặp thét thua thiệt lần này lỗ lớn nếu là biết hồng vân có tiên thiên trí bảo bọn hắn liền không nên thế nào cường ngạnh bức đối phương một cái có tiên thiên trí bảo tương lai thánh nhân gia nhập phía dưới bọn hắn về sau cũng không sợ phương đông tam t h à n h chu tiên tinh đấu đại trận bên trong đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trong trận hai vị thánh nhân đại ca ngôi sao chi lực gia chỉ phía dưới chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể phong ấn một cái thánh nhân vào giờ phút này đầy trời ngôi sao chi lực gia chỉ phía dưới đông hoàng thái nhất thực lực vô hạn cất cao tại không hồng mông tử khí phía dưới thực lực đã tới huấn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân ngang nhau cảnh giới hắn lúc này hết sức rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình ng so sánh hai vị thánh nhân hắn chỉ cao hơn một bậc thánh nhân hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cùng chia ba mươi ba trọng t i ê n chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn theo thứ tự là t h á n h nhân nhất trọng tiên cảnh giới mà đông hoàng thái nhất lúc này cảnh giới đã tới tam trọng tiên huynh đệ thánh nhân hôn nguyên đế tuấn hít một hơi thật sâu bọn hắn đây làm nhu lợi đừng nhìn đông hoàng thái nhất rất nhu bức mượn nhờ chu thiên tinh đấu đại trận xuống có thể phong ấn thánh nhân nhưng thánh nhân không phải bài trí người ta toàn lực xuống chạy ra chu thiên tinh đấu đại trận vẫn là có thể chớ nói chi là côn lôn nắm giữ tiên thiên trí bảo ba vị thánh nhân thiên đế thiên đ tiếp dẫn vẻ mặt t khổ cùng chuẩn n a đ đề càng là khiếp sợ nhìn qua thái nhất bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nguyên lai chu thiên tinh đấu đại trận còn có dạng này cách dùng cương đại hôn nguyên đại la kim tiên khí tức tỏa ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thái nhất một à Đông n h o hồi ánh sáng vàng đem tu di sơn các ngọ ngách đều liếc nhìn một lần sau đó đông hoàng thái nhất thu hồi thần thống vây gọi xuống hỗn độn chung biến thành trung nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay hai vị t h á n h nhân đế tuấn thất lễ đế tuấn đột nhiên xuất hiện tại hai vị thánh nhân trước mặt phất tay chu thiên tinh đấu đại trận trong khoảnh khắc t á n đi lộ ra ánh mặt trời sáng rỡ tu di sơn xuất hiện lần nữa đến thế giới hồng hoang bên trong mặt mỉm cười đế tuấn k h á c h khí nhìn qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người phất tay đem vừa rồi tiếp dẫn trả lại hai kiện tiên tiên linh bảo hai tay dâng lên đồng thời còn thêm một món có nhiều đắc tội ba món tiên tiên linh bảo toàn bộ làm như đế tuấn nhận lỗi mong rằng hai vị thánh nhân chớ trách đột nhiên trong hồng hoang vô số đại năng nhìn thấy ngôi sao tán đi tu di sơn chỉ gặp đế tuấn mặc dù uy nghiêm không giảm nhưng lại mười phần khắc khí lễ phép đem ba món linh bảo đưa tới. Chịu nhận lỗi. vô số đại năng cười lạnh xuống cũng nhìn ra một chút cái gì tiếp dẫn cùng chuẩn đề biệt khuất lấy một gương mặt còn phải phối hợp người ta diễn kịch chỉ gặp chuẩn đề mạnh mẽ kéo ra một tấm nụ cười so với khóc còn khó coi hơn như vậy đa tạ thiên đế dưng dưng nhận lấy ba món tiên thiên linh bảo trong đó có hai kiện vốn chính là bọn hắn núi côn lôn tam thanh sắc mặt nghiêm túc chu thiên tinh đấu của yêu tộc đại trận có phong ấn thánh nhân năng lực như vậy càng mạnh một phần vũ tộc đâu trần mặc yêu tộc cho thánh nhân mặt ngay trước hồng hoang thiên địa vô số đại năng mặt chịu nhận lỗi cũng coi là v é đi qua có thể thánh nhân trong lòng kiêng k vu yêu hai tộc không rời khỏi hồng hoang đại thế bọn hắn như thế nào giáo hóa chúng sinh như thế nào hoàn thành bài tập của mình không là giáo hóa chương mười bốn nhân tộc vu tộc vu yêu theo tu di sơn yêu tộc chu thiên tinh đấu cùng tây phương nhị thánh qua loa hạ màn kết thúc hồng hoang vô số đại năng âm thầm ảo hảo bấm đốt ngón tay tìm kiếm hồng vân rơi xuống biển máu cái k i a đạo màu tím hồng mông thử khí thật chẳng lẽ không phải sao có lẽ đã âm thầm bị người nào lấy được rồi hồng vân đến cùng trốn đến nơi nào từng kiện từng kiện từng cọc từng cọc thành hồng hoang án chưa giải quyết dài răng giặc vạn năm năm tháng trôi qua hồng hoang thế giới vui yêu hai tộc khí không khí càng thêm kịch liệt cho đùa trẻ c o n thường xuyên phát sinh l i ê n nhân tộc đều bị liên lụy trong đó trong đó hồng hoang thế giới bên trên nhỏ yếu còn chưa hóa hình yêu tộc khát máu thôn vệ lấy nhân tộc huyết đ ụ đồng dạng nhân tộc miệng ăn chính là đám sinh vật này chuỗi thức ăn hoặc là nói luân hồi cũng không còn đã từng vui yêu hai tộc sinh ra tới chỉ cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí liền có thể sống sót tình huống n h â n tộc yếu đ ố i nhân tộc cần huyết thực nhỏ yếu yêu tộc sinh vật còn có trong biện yêu vật liền thành sinh tồn độ ăn đây là một cái tránh không khỏi t i ê n lý tuần hoàn người ăn yêu yêu ăn người dân tộc cùng v u tộc giống nhau ý hệt trừ tiên thiên không có v u tộc cường đại bên ngoài bề ngoài căn bản không phân rõ một bộ phận nhỏ yếu v u tộc cùng nhân tộc kết hợp sinh ra cái gọi là nhân v u cũng là cái gọi là cựu lê bộ lạc biển máu từ lần trước về sau nơi này lần nữa n g h ê n đón một thân ảnh màu vàng nhạt nhuyễn giáp bên ngoài phủ thêm một tầng màu vàng n h à t á o choàng ô nhu khuôn mặt nhìn qua sóng lớn m á n h liệt biển máu hậu thổ một tiếng nhẹ giọng kêu gọi tới lộ ra biến mất vạn năm hồng vân thân ảnh chỉ gặp hậu thổ quay đầu lại lộ ra dáng tươi、cười. dựa vào tiên thiên trí bảo c à n k h ô n đỉnh biến thành biển máu biên giới một khối đá, thậm chí thánh nhân cũng chưa phát giác hồng vân ngươi t h ậ t biến ôn nu ngữ khi phía dưới hậu thổ sâu kín nhìn qua hồng vân lần thứ nhất giảng đạo lúc tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường đối đại vũ tộc tam thanh cũng không ngoại lệ còn có ngươi hồng vân cũng là trốn tránh lần thứ hai giảng đạo lúc ánh mắt của ngươi rất thanh tịnh nhìn thấy ta sao lộ ra cái kia tùy ý dáng tươi cười để ta biết ngươi hồng vân biến bởi vì ánh mắt của ngươi giống như nữ hoa đối mặt hậu thổ c h ậ m rãi kể rõ hồng vân không cao hứng phi ra trong miệm tanh hôi bao cát hậu thổ ngươi lại muốn làm sao kiên kỵ nghi ánh mắt nhìn qua hậu thổ. hồng vân thế nhưng là biết trước mắt hậu thổ cũng không phải đơn thuần nữ nhân tâm tư quá sâu tại hồng hoang tùy tiện một cái đều là sống trên vạn năm sinh vật liền xem như đầu heo cũng đều thành tinh đối mặt hồng vân đề phòng hậu thổ cười nâng lên bàn tay như ngọc trắng khẽ vớt ư xuống bên thai tóc đen tiếng cười nói hồng vân ngươi thế nhưng là tính toán tất cả mọi người thậm chí liền ta đều tính toán ở bên trong mặc dù bị tính kế nhưng hậu thổ không có chút nào lựa giận ngược lại lộ ra một cố nụ cười ô nhu một màn này nhìn hồng vân xấu hổ cười một tiếng cái gì gọi là tính toán người ta hỗ trợ cùng có lợi ta giút ngươi, ngươi giút ta hồng vân làm sao ngươi biết bản cổ phụ thần chưa hoàn thành diễn hóa hậu thổ có quá nhiều nghi vấn mà hồng vân cũng có một đống lớn nghi vấn như vậy nhân tộc đâu vì cái gì các ngươi vu tộc l i ề u mạng như vậy đem hết toàn lực giúp nhân tộc hai người cứ như vậy kề đầu gối ngồi tại trên bờ biển trên một khối nham thạch thanh hôi có thể ô u người nguyên thần giống như đ ộ c dược biển máu tại hai người trong tiếng cười đi chân trần ngâm mình ở biển máu bọt nước bên trong nguyên lai、like、ở trong mắt tổ vu chưa xuất thế diễn hóa ra đến nhân tộc cùng bọn hắn đều là bản cổ phụ thần hai tử khác nhau ở chỗ bọn hắn tổ vu hóa hình lúc hấp thu thiên địa trọc khí dẫn đến không còn nguyên thần mà h â n tộc chính là tổ vu trong mắt chưa xuất thế đệ đệ cùng bọn hắn huyết mạch tương liên tại phát hiện diễn biến nhân tộc trước tiên bọn hắn vu tộc liền trực tiếp cắt đ ứ t bị trọc khí ăn mòn cái này một bộ phận tinh huyết nghe được hậu thổ một phen hồi ức sau khi giải thích hồng vân càng là vẻ mặt c h ấ n kinh nguyên lai、like、các ngươi vu tộc bên trong tộc nhân chính là cái kia bộ phận bị trọc khí ăn mòn sau đó bản cổ tinh huyết biến thành đây hết thể đều giải thích thông bản cổ tinh huyết mười hai dọn hóa thành mười hai tổ vu mà còn lại vu tộc bộ lạc nhân k h u đầu phán phất là đến sau đột nhiên xuất hiện vô tộc cùng nhân tộc vốn là cùng huyết thống vô tộc là nhân tộc nhân tộc cũng tương tự cùng vô tộc chặt chẽ không thể tách rời c h ắ c không được hậu thế vì sao si v u có thể cùng h i ê n viên tranh đoạt nhân tộc c ộ n chủ làm nửa ngày từ bản nguyên bên trên chính là người một nhà ha ha chẳng lẽ cũng bởi vì bị c h ọ c khí ăn mòn liền nên diệt tuyệt sao hậu thổ lộ ra nụ cười khổ sở c h ọ c khí rất cường đại mặc dù ăn mòn nguyên thần của bọn hắn hoặc là nói nguyên thần cùng nhục thể ngưng tụ thành một thể cường hóa nhục thể của bọn hắn cái kia nữ hoa đâu vấn đề này một mực quấn quanh ở trong lòng quá lâu hồng vân chừng mắt mắt to muốn nhìn một chút đến cùng có quan hệ gì. hẳn là nữ hoa cũng cùng bản cổ tinh huyết dính l i ễ u quan hệ rồi giống như nhìn thấy hồng vân trong lòng phỏng đoán hậu thổ không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái nữ hoa có một lần đi ra ngoài ta cùng huyền minh còn có cậu công chúc dung bốn người gặp hung thú trọng thương sắp chết lúc là nữ hoa đã cứu chúng ta nói tới chỗ này lúc hậu thổ lộ ra hồi ức dáng tươi cười đến sau nữ hoa cũng gặp phải nguy hiểm chúng ta cùng một chỗ giết hung thú cứ như vậy nữ hoa cũng tại bất chu sơn hóa hình liền thành hàng xóm chính là nữ hoa quá lười quá thích ngủ nghe hồng vân là thất vọng làm nửa ngày còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên d ư lớn không nghĩ tới nữ hoa cùng tổ vũ quan hệ trong đó chỉ đơn giản như vậy vậy còn ngươi hồng vân luôn cảm giác ngươi biết hết thảy đối mặt hậu thổ hỏi thăm hồng vân thoải mái cười một tiếng bởi vì ta xem qua hồng hoang một câu hậu thổ cười bởi vì thần tại hồng vân thanh tịnh đôi mắt trông được ra chân thực hai chữ tại thần đấy l ò n g c à n g là âm thầm lẩm bẩm chắc không được cuối cùng một đường hồng mông tử khí lựa chọn hồng vân chắc là đối phương khẳng định tại cơ duyên nhìn xuống chẳng qua thời gian sông dài dòng sông thời gian nghe đồn tại bản cổ khai thiên tích địa lúc xuất hiện qua nhưng mà đối với vu tộc đến nói lại không phải nghe đồn trong chuyển thừa ch cái gọi là dòng sông thời gian chính là thế giới hồng hoang vừa mở ra lúc đối với tương lai diễn hóa để bàn cổ biết thế giới hồng hoang ngày sau phát triển kinh lịch có cái nào thiếu thốn liền giống với nhân tộc chính là bàn cổ ở trong dòng sông thời gian tận mắt thấy hồng hoang tàn lụi còn có thần lúc này hậu thổ giống như biến thành khéo hiểu lòng người ôn nhu đ ạ i t ỷ t ỷ nhưng hồng vân trong lòng đề phòng không có chút nào bông xuống mặt lộ nụ cười nhẹ n h õ n thuận miệng liền nói như vậy vu tộc đâu các ngươi tổ vu hẳn phải biết vu yêu hai tộc tồn tại tệ nạn nghe được hồng vân hỏi thăm sau hậu thổ trầm mặc hồng vân vu yêu hai tộc đều là đáng thương, thật đáng buồn cũng là đ Vạn vật s i n h l i n h bản n n ă g đều đại, nghĩ cường đại. kim ta i thái ớt kim tiên, đại ê n ớt l kim tổ vu trơ mắt nhìn vu tộc hải tử lớn lên bọn hắn có thể sinh sôi sinh cơ càng ngày càng nhiều đương nhiên chúng ta tổ vu cũng không phủ nhận có m h ợ n g hoang thế giới bên trên còn lại vũ tộc huyết mạch đơn bạc lại nghĩ trưởng thành đến đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối cần một cái thời gian dài dàn giặc hậu thổ chậm rãi nói xong bọn hắn tổ vu hết thảy có lẽ có giá tâm tắc quái nhưng không thể không nói tổ vu bọn hắn ngay từ đầu điểm xuất phát là tốt vì kéo dài hồng hoang hồng vẫn cười khổ phía dưới lắc đầu thở dài làm nửa ngày Các người vũ yêu hai tộc quyết đấu sinh tử đều là vì hồng h o a n g a làm liền cùng các người hai tộc là thiện nhân chúng ta đều là bại h o ạ i ha ha mỗi người lý giải khác biệt liền giống với hồng quân có chính hắn trải v ố t hồng hoang mạch suy nghĩ cho nên có các người t h á n h nhân yêu tộc cũng cho rằng chỉ cần diệt trừ vũ tộc bọn hắn liền có hơn một nửa không gian đủ để kéo dài thế giới hồng hoang làm nửa ngày vũ yêu tranh bá hai tộc vương giả trong lòng ngay từ đầu đều là ôm là hồng hoang làm cống hiến tâm tư a như vậy các ngươi ngay từ đầu vì cái gì còn không đợi hồng vân hỏi xong chỉ gặp hậu thổ quay đầu nhìn hồng vân trực câu câu ôn nu nói ngươi gặp qua sinh mệnh sinh ra sao hồng vân ngạc nhiên không rõ ràng cho lắm mà hậu thổ lại cười vu tộc hóa hình lúc chúng ta tổ vu đều rất vui vẻ giống như con của chúng ta từng cái hóa hình lúc ấy chúng ta mười hai tổ vu đều vui vẻ xấu cho rằng bọn họ nhất định có thể cùng chúng ta cùng một chỗ vi phụ thần thế giới phát triển có thể kinh khủng là thế giới hồng hoang sinh linh nhiều lắm nhỏ yếu sinh linh không ngừng sinh sôi quá nhanh mà lại càng kinh khủng chính là hồng hoang sinh linh động một tí hơn mấy ngàn vạn năm tuổi thọ thậm chí trường sinh bất lão thế giới hồng hoang linh khí khai thiên mới bắt đầu mạnh cỡ nào chứa long tộc phượng tộc còn có kỳ lần tăng tộc bọn hắn không phải đều là nhìn thấy hồng hoang linh khí giảm bớt lúc này mới bộc u phát đại chiến đả tất cả mọi người cho rằng chỉ cần tiêu diệt đối phương liền có thể cho mình chủng tộc tranh thủ đến càng dài sinh tồn thời gian chính mình càng có thể mượn nhờ thiên địa khí vận gia thân đột phá cảnh giới chỉ cần cương đại cương đại đến một loại cảnh giới tuyệt đối có biện pháp hồng vân trầm mặc xuống hắn lúc này mới phát hiện thế giới hồng hoang là xa lạ như thế từng cái đại năng có lẽ truy đổi đại đạo nhưng mỗi người đều có chính mình đáy lòng kiên trì đều bảo lưu lấy ban sơ th Vũ vì tộc cùng yêu tộc t cùng n yêu đều là r a hồng đoạn không gian sinh t có ã tâm hoang ô n muốn mượn thiên địa khí vận thành、tiểu、hôn nguyên đại là kim tiên cũng không giả, nhưng ban sơ tâm bọn hắn g giả, tiểu đại kim đều địa khí vẫn là còn sơ tâm ở đó. Hồng hoang vạn vật sinh linh v u yêu hai tộc giống như nham biến tế bảo điên cùng muốn phải mang theo ký chủ trường sinh a bất chu sơn đây hồng vân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hậu thổ hỏi ra đấy lòng sau cùng nghi vấn ngươi nói cho ta bất chu sơn các ngươi mưu tính có lẽ ta có biện pháp hậu thổ cười giờ khác này thần buông xuống trong lòng tất cả gánh vác thanh thuy tiếng cười quanh quần bên thay mờ hồng vân có lúc chúng ta thật rất ao ước người ngươi vô h u vô lự không bị g à n buộc không hướng chúng ta cái gọi là bản cổ huyết mạch ra đời lúc liền gánh vác hồng hoang gánh nặng bất chu sơn là chúng ta tổ vô cùng nữ hoa còn có đế tuấn thái nhất âm thầm quyết định một khi cả hai đều thiệt v u yêu quả thật hay cũng không có người thắng lúc liền hủy bất chu sơn thiên địa chống đỡ hợp lâu như vậy thiên địa đã không cách nào trọng hợp t i ê n tâm đi bất chu sơn một hủy hồng hoang linh k h í t r ợ t giảm phía dưới lại không đơn giản tu thành bất hủ thân vạn vật tàn lụi hồng hoang nhất định có thể càng thêm dài lâu hồng hoang lớn vạch trần phía dưới hồng vân cười khổ lắc đầu thở dài giống như hắn như vậy thành thế giới hồng hoang ú á tính người ta vui Đáng t i ế chương bọn ắ n k mười lăm ưu minh địa giới lục đạo luân hồi biển máu một mươi hai đạo quận trào khí tức phía dưới hồng vân bị một mươi một đôi nhìn chằm chằm xói đói ánh mắt nhìn chằm chằm đáy lòng đều run dày hồng vân ngươi nói đều là thật làm như vậy quả thật có thể cho chúng ta vô tộc lưu cái kết cục hậu thổ m ộ i tử cũng biết sống sót tính cách táo bạo trúc dung trực tiếp lửa nóng nhìn qua hồng vân tiến lên càng là vô bạ vai của đối phương nói xong c ả m thụ được đến từ tổ v u a nhiệt tình hồng vân c ư ờ i khổ gật gật đầu có được hay không không biết nhưng dưới mắt hồng vân đã bại lộ tại hồng hoàng ta cũng còn sống đi ra không được đến lúc này hồng vân cũng là đang đánh cược cực thắng hắn có lẽ có thể thành công cực thua ma đan bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa hắn hồng vân chỉ có thể đầu nhập vũ tộc hừ đối với điểm ấy huyền minh hừ lạnh một tiếng trực tiếp lãnh đạo hai tay vây quanh một đám âm thầm tiểu nhân một tiếng này hư l ệ n h để hồng hoang vô số đại năng ả o ả o châm mặc bọn hắn cũng không thu liễm ý nguyên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hồng vân thân ảnh mười hai tổ vu t ề tụ biển máu cái kia ngút trời sát khí phía dưới mù loà đều có thể nhìn thấy chớ nói chi là bọn hắn hồng vân cũng tại hồng nông tử khí lại thêm không biết tiên tiên trí bảo tham lam hồng vân dụ hoặc quá lớn nếu không phải dưới mắt lo ngại mười hai tổ vu lúc này nghe được mùi máu tơi ư cá mập đã sớm cùng nhau tiến lên đánh tới sát khí tại vô số hồng hoang đại năng biển máu chỗ sâu minh hà ánh mắt sợ hai phía dưới mười hai đạo bay thẳng ba Đáng c kết quả chỉ có một chút công đức bên ngoài đem tự thân thương thế khôi phục về sau lông đều không nhiều một cái trên lệnh cũng quá lớn đi cho dù không cho hắn thành thánh cơ hội cho thêm đ i ể m công đức cũng coi như chuyện a bi thương giống giống đúng lúc này mười hai đạo tận trời tiếng giống từ nơi cực tây vang vọng hồng hoang nháy mắt minh hà vẻ mặt vẻ sợ hãi hoảng sợ nhìn qua hóa thành mười hai đạo sát trụ tổ vu phù phù minh hà đ i ê n cùng sông ra huyết h ả i liên tục thi triển thần thông đem tu la nhất tộc thu sạch về sau hướng về phía hồng vân chính là chửi g ầm lên đáng chết hồng vân lão tổ nhận thua mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên không lớn dứt lời sau minh hà lão tổ liền hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp biến mất tại nơi biển máu hồng vân chính là một người điên hồng hoàng sinh linh đờ đã nhìn qua nơi cờ tây sắt khí t ậ n trời vạn vật sinh linh kinh sợ thiên địa sáu thánh càng là cùng nhau càng tới kiêng kỵ ánh mắt yêu tộc thiên đình đế tuấn cùng thái nhất cũng là hào hào ngưng trọng nhìn qua rết vào biển máu mười hai tổ vu giang giác giang giác v ò n trời mây đen dày đặc sấm sét vang dội xuống như là tận thế khiến người vạn phần hoảng sợ Anh, bàn g l cổ n quen thuộc bàn cổ chân thân lần nữa được triệu hoán ra tới đứng ở u minh huyết hải giống như một tôn cự nhân không thích hợp vô số đại năng gắt gao nhìn chằm chằm tôn này bàn cổ chân thân mơ hồ bàn cổ chân thân khuôn mặt từng bước rõ ràng dần dần hóa thành mười hai tổ vu bên trong hậu thổ bộ dáng hậu thổ mười hai tổ vu muốn làm gì hậu thổ muốn làm gì từ tiêu cung hồng quân thân hình hư hư thật thật không ngừng hệ ra một đôi t r ò n g mắt một hồi hồng nghi một hồi lại lạnh lùng vô tình bàn cổ chân thân ngưng tụ về sau từng bước biến thành hậu thổ bộ dáng chỉ gặp hậu thổ ngựa mặt lên trời dối ra ngón tay kiếm thiên đạo ở trên ta vì tổ vu hậu thổ nay cảm giác thiên địa không được đầy đủ vạn vật sinh linh sau khi chết hóa thành quỷ mị làm hại thế gian hoan hồn tứ ngược nay nguyện thân hóa lục đạo luân h lấy bù đắp hồng hoang t h i ê n địa, khiến cho hồng hoang chúng sinh sinh t ử luân hồi mà quay lại lục đạo luân hồi lập một tiếng trầm rộng hét lớn phía dưới nháy mắt bản cổ chân thân hậu thổ thân hình kịch liệt thu nhỏ cho đến thu nhỏ một phần mười hai chỗ ngực ngưng kết ra một đ o à n hiện ra thổ pháp tắc tinh huyết hướng thẳng đến biển máu không gian bay đi giang giác giang giác nháy mắt không gian vỡ nát một cái lô to lớn trần trụi ra tới khi nhìn đến một màn này sau hồng hoang sáu thánh còn có vô số đại năng ảo ảo c h ứ n kinh thế giới nơi này còn có một phương chưa diễn hóa ra đến thế giới giống giống đúng lúc này bản cổ chân thân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét hậu thổ diện mạo đã sớm biến mất không thấy gì nữa biến thành hư vô mơ hồ khuôn mặt xuống ngửa mặt lên trời thét dài bàn tay khổng lồ cao cao giơ lên vừa đến một tiếng trầm rộng quanh quần tại thiên địa vạn vật toàn bộ sinh linh tâm thần núi côn lôn lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn ả o ả o khiếp sợ nhìn qua run không ngừng giống như nghe được triệu hoàn trí bảo ai đi thôi chỉ gặp lao tử dẫn đầu thở dài một tiếng, thái cực đồ hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh biến mất tại đường chân trời sau đó nguyên thủy thiên tôn có chút không tình nguyện thậm chí có chút lo lắng có thể nhìn đến nhà mình đại ca đại thái cờ đồ bản cổ phiên hỗn độn chung ba món, đồ, món đồng nguyên tiên tiên trí bảo chậm rãi ngưng kết ra một cây búa to hư ảnh giống tay cầm khai thiên thần phủ hư ảnh b à n cổ chân thân ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng nháy mắt một hơi liên tục vung vẩy chín đạo ánh búa khai thiên kiểu thức chín đạo ánh búa lấp lóe trong đó bao hàm tịch diện hủy diện không gian thời gian sinh cơ luân hồi sáng tạo sống lại cùng cuối cùng một đường lực lượng tổng cộng chín đạo bao hàm vạn vật pháp tắc anh bữa liên cái này chín đạo anh bữa kinh ngạc thiên địa vạn vật sinh linh kinh diễm đầy trời đại năng bàn cổ chân thân tiêu tán phía dưới mười hai tổ vu từng cái sắc mặt suy yếu trắng xanh nhìn qua nơi xa cái kia xuất hiện một giới từng đôi đôi mắt bên trong càng là toát ra kích động nước mắt mới vừa rồi là phụ thần ý chí khai thiên thần phủ hư ảnh đồng thời tiêu tán thái c ự c đồ bàn cổ phiên còn có hỗn độn chung ba món tiên tiên trí bảo lại hướng phía riêng phần mình chủ nhân bay đi ngáy mắt hồng hoang vạn vật toàn bộ sinh linh trong đầu dâng lên câu nói này n g u y ê n lai bản cổ diễn hóa thiên địa lúc còn có ư u minh giới luân hồi đạo chỉ bất quá chưa diễn hóa thành công u minh giới trọng hợp cơ hồ không người biết được bây giờ mười hai tổ vũ dựa vào đ ồ thiên thần sát đại trận còn có k hai thiên thần phủ phía d ư ớ i kích hoạt biển máu một chỗ bản cổ đại thần còn xuất lại ý chí ngáy mắt làm lại ư u minh giới lục đạo luân hồi càng là thành công hồng vân ở một bên đều ngốc trệ khiếp sợ nhìn qua xuất hiện u minh giới hắn vốn cho rằng tệ tụ mười hai tổ vu triệu hoán bản cổ chân thân đến lúc đó tại hóa luân hồi thiên đạo cũng không thể một hơi rút mất Hắn đoán dự chương n sai, thành công. Càng la mười sáu ta sát cái này cũng có thể hồng vân thành thánh thiên âm đồng bền thiên hoa vạn vạn đoá đ i ê n lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời thế nào trợt hiện từ khí đông lai ba mươi nghìn dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra tới một đường to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kim b à n g từ tối tăm chỗ bông xuống từ khai thiên đến nay hồng hoang xuất hiện so nữ hoa tạo ra con người còn muốn lớn mấy lần mây công đức mây công đức giống như giống biển cả trực tiếp che khuất bầu trời bao trùm toàn bộ biển máu nháy mắt khổng lồ công đức biển phân hóa ra ba đạo tiểu nhân công đức mây vàng ba đoá tiểu nhân mây công đức trong đó một đường bay về phía ba mươi ba trọng thiên, thiên đình đông hoàng thái nhất đỉnh đầu còn lại hai đạo phân biệt bay hướng núi cô lôn rơi vào lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đỉnh đầu lập tức nguyên thủy thiên tôn mừng rỡ không ngậm được phát ra tiếng cười đây là thiên địa khen thưởng ba người cho mượn tiên tiên trí bảo giúp u minh địa giới xuất thế khen thưởng sau đó y nguyên còn có như đại dương công đức một phần mười ba phần trong đó mười hai phần nhỏ nhất phân biệt rơi vào đến trừ tổ vu hậu thổ bên ngoài mười một tổ vu đỉnh đầu còn có hồng vân trên đầu còn lại vẫn là như đại dương công đức không ngừng đầu nhập vào hậu thổ cái kia hư n h ư ợ c đỉnh đầu hậu thổ vô số đại năng c h ấ n kinh phía dưới chỉ gặp hậu thổ sâu kín hướng phía mở ra u minh địa giới phiêu đi toàn thân khí thế càng là không ngừng kéo lên thần thánh mạ h nghiêm anh. toàn bộ công đức tiêu hao phía dưới hậu thổ khí thế trực tiếp v ư t phá đồng thời đoàn kia tinh huyết hóa thành lục đạo luân hồi rơi xuống đất tại u minh địa giới trung ương thiên địa dị bảo sinh tử bộ cùng phán quan bút bay tới hậu thổ hiếp mắt nhìn qua tối tăm u minh địa giới vô thượng vĩ lực không ngừng đánh tới u minh địa giới lục đạo luân hồi trí thiện hậu thổ t h á n h nhân hồng hoang vô số sinh linh trong đầu đào thảo dần hiện ra cái này ba câu nói nháy mắt vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất hô to hậu thổ nương nương từ bi tổ vũ hậu thổ trưởng khống đại địa phát tắc thiên định u minh địa giới chủ nhân giờ khác này thiên đạo t h o á n hiện tử tiêu cung hồng quân cảng là lộ ra dáng tươi cười thế giới hồng hoang t r ư ở n thành thiên đạo tự nhiên cao hứng. mặc dù không có hồng mông tử khí hậu thổ lại thành thánh ngươi không chịu nổi thiên đạo mở cửa tiếp ngươi đi vào à liền giống với đến hồng mông tử khí thánh nhân cũng là thí sinh mà hậu thổ là cái kia có kiệt xuất c ô n g hiến đặc chiêu sinh trực tiếp hiệu trưởng mở cửa tự mình tiếp tiến đến cái chủng loại kia hậu thổ mượn tử hấp thu công đức thương thế hoàn toàn khôi phục sau mười một tổ vu hào hào cao rộng la lên bọn hắn cảm nhận được thiên đạo ý chí hậu thổ cần chấn áp u minh địa giới cũng chỉ có trưởng khống đại địa pháp tác hậu thổ mới có tư cách chấn áp u minh địa giới như thế mở ra đến u minh địa giới mới không còn một lần nữa khép lại cái này cần bao nhiêu năm? Ai cũng không biết. mười một tổ vu hào hào nhìn qua u minh địa giới hậu thổ mà hậu thổ cũng mở mắt ra nhìn qua mười một tổ vu lộ ra dáng tươi cười chư vị ca ca m u ộ i m u ộ i hậu thổ tại u minh giới thật tốt đây là phụ thần nguyện vọng dưới nụ cười ônu giờ khác này hồng vân mừng tỉnh đại ngộ có lẽ đây mới thực sự là trí thiện cũng không phải là thiện lương chính là không có đầu góc đây là đại thiện mượn nhờ lục đạo luân hồi lập u minh địa giới ra đầy trời công đức phía dưới hồng vân lộ ra dáng tươi cười thiên đạo lúc này chính là tràn ngập vui sướng vạn vật sinh linh sung sướng thời điểm chỉ gặp hồng vân ngửa mặt lên trời trầm giọng có to thiên đạo ở trên một câu lập tức vô số đại năng ảo hảo c h ấ n kinh còn tới hẳn là còn có một cái lục đạo luân hồi sản phẩm nhưng mà sau một khắc tây phương nhị thánh ngốc trệ chỉ gặp hồng vân đứng ở trong hư không bá khí một tay chỉ trời một tay chỉ đất vẻ mặt tươi cười xuống trực tiếp hét lớn trên trời dưới đất duy ta độc tôn nay hồng vân cảm giác thiên địa hỗn loạn sát phạt không nớt nguyện lấy mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên c h â n áp khí vận ở đây lập xuống một giáo viết đại thừa phật giáo làm giáo hóa thiên địa vạn vật sinh linh độ thế nhân vọng thiên đạo giám chúng sinh đều lạc hộ tây phương giáo hiện tại truyền lại tri đạo tất cả đều nâng lên độ mình lấy đạt tới siêu thoát. Đây là tiểu thừa phương pháp. Ta tự đại ê thưa phật giáo lập đạo ông trong lúc đó bay thẳng trời cao hồng hoang đại nặng khiếp sợ không thôi phía tây tu di sơn nơi lúc đầu thấp thỏ máy náy tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng đột nhân dân lên một cỗ trống rỗng ngay sau đó trong nguyên thần hồng mông tử khí bỗng nhiên hiện ra nháy mắt đầu đuôi câu chuyện minh nộ tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn không dám tin kinh sợ quát hồng vân thiên đạo cảm hứng xuống mới vừa rồi còn chưa tán đi dị tượng lần nữa tăng thêm một phần thiên âm đồng bền thiên hoa vạn vạn đ o á điêm lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời chợt hiện t ử khí đông lai ba mươi nghìn dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra tới một đường to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kim quang từ tối tăm chỗ lần nữa bông xuống hồng hoang vô số người đều kinh ngạc đến ngây người vô số đại năng chấn kinh phía dưới lại không biết núi côn lôn tam thanh thánh nhân cùng hôn đ ộ đạo tràng thánh nhân nữ hoa đều chừng mắt mắt to chấn kinh đờ đất nhìn qua h ồ n vân cái này cũng có thể đầy trời công đức phía dưới cuối cùng một đường tự mình thi nháy mắt chém ra đến cũng là một vị đầu chọc người khoác màu vàng cả xa anh tuấn hòa thượng toàn thân hiện ra ánh sáng vàng phía sau khánh vân bên trong có một tòa k i m sơn linh bảo linh sơn chắp tay trước ngực nói thầm a di đạp phận tam thi quý vị hồng vân mắt nhìn lấy thiên đạo lộ ra say mê t h ầ n sắc thực lực không ngừng kéo lên chuẩn thánh đ ỉ n h phong a thánh thánh nhân nhất trọng tiên như si như say cảm giác nháy mắt tiêu tán mở mắt ra sau hồng vân không khỏi thở dài nói thật sự là hẹp hỏi a lúc này mới vừa tiến vào thánh nhân cảnh giới liền đình chỉ hồng vân tu di sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn p ẫ n nộ giống giận Tam Thanh tử tiêu hoa kinh phần, cung Hồng cùng nữ ngạc vạn liền cung quân đại ề u qua mở mắt mõ to thành Thánh giáo hai nhìn, nhìn Hồng biển Vân. lập đ thừa phật giáo cái này cũng được rất rõ ràng cái gọi là đại thừa phật giáo giáo nghĩa chính là bây giờ tây phương giáo hoàng thiện bản hoặc là nói tây phương giáo chính là sáng lập mà đại thừa phật giáo đã hoàn thiện giáo nghĩa thế nhưng làm cho tam thanh cùng nữ hoa thậm chí hồng quân kinh ngạc là hồng vân đây là gian lận à. ưu minh địa đạo hiện lục đạo luân hồi lập hồng vân có công phân không ít công đức thiên đạo vui sướng phía dưới hồng vân cái này thẳng dành con trực tiếp gian lận liền giống với lao sư ra bảy phần bài thi trước sáu người đều đắp xong nộp bài thi lão sư cũng vừa vừa phán qua bài thi đều hợp cách chuẩn đề cùng tiếp dẫn coi như miễn cưỡng hợp cách đi người cuối cùng hồng vân xem trộm chuẩn đề cùng tiếp dẫn bài thi sau đó chính mình không chỉ có toàn bộ đạo văn một lần còn hoàn thiện bổ sung một đợt đem phần này vừa mới đạt tiêu chuẩn bài thi làm đến chín mươi điểm cũng giao ra bài thi lão sư lúc này vừa mới trúng hạng nhất thưởng lớn tiền thưởng tới tay chính vui tươi hớn hở lúc nhìn thấy một tên sau cùng đồng học hồng vân giao lên bài thi mặc dù có gian lận đạo văn nguyên nhân nhưng tối thiểu chứng minh vị bạn học này tỉ mỉ hoàn thiện rất không tệ lão sư thiên đạo lúc này chính vui tươi hớn h t ha ha. Ha ha. lúc này hồng vân mới là không bị giảng buộc tiêu giao hồng vân đi mà tu di sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn mở to hai mắt nhìn ngày bình thường dù cho là không lên tiếng khí tiếp dẫn đều phẫn nộ hồng vân lập xuống đại thừa phật giáo không phải liền là nói do nói hắn mới là chính tông sao cái gì gọi là tây phương giáo hiện tại truyền lại chi đạo tất cả đều nâng lên độ mình lấy đạt tới siêu thoát đây là tiểu thừa phương pháp Ta tự n hồng i vân h là việc này ta không phải là xong chuẩn đề phẫn nộ giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng nhưng mà phẫn nộ sau đó tiếp dẫn hồi tưởng lại hồng vân nói sáng tạo đại thừa phật pháp giáo nghĩa cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng thiên đạo ở trên tây phương giáo đổi thành tây phương phật giáo tự nhiên lấy chúng sinh là niệm phổ độ chúng sinh độ người độ thế độ vạn vật sinh linh ầm ầm thiên đạo tiếng sâm phía dưới xem như chính thức tán thành tây phương giáo đổi thành tây phương phật giáo sau cùng một thanh â m vang lên xét càng là cảnh cáo hồng vân cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người các ngươi đều lẫn nhau chép một lần đáp án rừng ở đây ai cũng đừng làm rộ căng nhìn xem thiên đạo tiếng sâm cảnh cáo phía dưới chuẩn đề lúng túng c ú i đầu không dám ở măng cái gì đồng dạng biển máu phía trên hồng vân cũng là co rụt lại ý thức ta dọn cái ai ra quả nhiên thiên đạo là có chỗ chống chui chính là không thể quá mức bất quá khổ b ứ c chính là tây phương giáo hoàn thiện thành tây phương phật giáo sau công đ ứ c một cọng lông cũng không cho ngược lại hồng vân dựa vào lập đại thừa phật giáo làm đến công đ ứ c lớn thành thánh chúc ọ Sơn, Ngũ Trang Quang. c h mừng hồng vân thánh nhân lập giáo thành thánh nhìn xem trở về hồng vân trấn nguyên tử hất lên phất trần mặt lộ kích động nói một màn này nhìn hồng vân không cao hứng chừng mắt liếc trấn nguyên tử còn không mau mau đem trong quan nhân xâm quả toàn bộ dâng lên đến để bản thánh nhân thật tốt đến thử ha ha một thân đạo bào màu vàng phất đỏ trấn nguyên tử lập tức cười ha hạ nhìn xem thành thánh sau ý nguyên vẫn là như cũ hồng vân thật tốt lần này hồng vân đạo h ư u thành thánh nhân sâm quả bao no bao no ha ha một thân áo bào đỏ hồng vân nhanh chân bước vào con nội nào có mảy may thánh nhân đoan trang t h ầ n sắc ngược lại dị thường tiêu sái ngọc bàn bên trong chứa đựng lấy năm cái nhân sâm quả hồng vân trực tiếp một tay một khỏa cắn một cái sau đó lập tức hơi neo lại ánh mắt lộ ra vẻ say mê trong đạo quán cảng là tràn ngập một cỗ khiến người tinh thần khí sảng hương thơm đầy đủ nửa ngày dư vị tới sau hồng vân mở mắt ra sau nhịn không được tán thưởng quả nhiên vẫn là quên không được mỹ vị a nhân sâm quả đối với bọn hắn đến nói đã không có bao lớn tác dụng nhưng không thể không nói nhân sâm quả cái k i a cổ nhàn n h ạ t khiến người sảng khoái hương thơm dư vị vô tận hồng vân ngươi lần này thế nhưng là đem tây phương giáo đắc tội thảm không phải nói là tây phương phật giáo trấn nguyên tử cũng là bất đắc dĩ nhìn xem chính mình người lao hữu này thế nào cảm giác so với đã từng nhiều hơn mấy phần vô lại bộ dáng mặc dù vẫn là tiêu sái bản tính khó rời mà hồng vân nghe xong lại n i ế t miệng lộ ra dáng tươi cười thành thánh như thế lớn n h â n quả ta còn không có tìm bọn hắn tính tiền đâu lại nói đây là chính ta nghĩ ra được giáo nghĩa hắn tiếp dẫn không phải cũng tranh thủ thời gian chép sao liền giống với hồng vân vụ trộm trích dẫn tiếp dẫn bài thi đáp án kết quả phát hiện đối phương viết cũng không hòa mỹ hắn cho b ổ đủ kết quả lao sư thiên đạo lúc này chính tâm tình tốt đẹp nét miệng cao hứng lúc nhìn xem hồng vân nội bài thi mặc dù có gian lận đạo văn hiểm nghi nhưng không chịu nổi cao h ứ n g a tiện tay một nhóm đạt tiêu chuẩn kết quả tiếp dẫn không được phân nộ trực tiếp tìm lao sư muốn về bài thi cũng đạo văn một lần hồng vân bài thi giao đề lúc này lao sư thiên đạo có chút không cao hứng chứng mắt cảnh cao xuống cái này hai đồ phá hoại học sinh dừng ở đây người a hồng vân đúng rồi ngươi cái gọi là linh sơn đạo tràng chuẩn bị đứng ở nơi nào trấn nguyên tử hiếu kỳ hỏi đến chỉ gặp thoải mái hồng vân cười to lật xuống tay một cái màu vàng linh sơn liền hiện lên ở ở trong tay vàng trói l ộ i rõ ràng là hấp thu lập giáo lúc không ít công đức kim băng đã hóa thành công đức linh bảo đây chính là hồng vân chủ tính phía dưới đã đều đã chép hắn cũng không để ý đều chép mấy lần tên đạo chàng cũng muốn đ o ạ n hh ắ c ắ c không bằng ngày sau ngươi ta cùng một chỗ làm hàng xóm nhìn xem hồng vân cười xấu xa trấn nguyên tử bất đắc dĩ liên tục cười khổ lắc đầu đạo h ư u ngươi nếu là quả thật đem linh sơn thiết lập tại vạn thọ sơn bên cạnh vậy nhưng thật sự là muốn cho tây phương nhị thánh không chịu nổi a vạn thọ sơn cơ hồ chính là đứng ở tây phương ra, cửa ra vào. cũng là đông tây phương giao dưới nơi ngày sau người ta tây phương nhị thánh vừa ra khỏi cửa liền có thể trông thấy ngươi ngươi cảm giác người ta có buồn nôn hay không liền giống với ngươi đạo văn người ta tán một cửa tiệm đạo văn so chính bản làm còn tốt hơn ngươi còn mở tại người ta đối diện đây không phải là thành tâm kiếm chuyện à nhìn xem c h ấ n nguyên tử lo lắng ánh mắt hồng vân tiêu sái khoát tay nói được rồi yên tâm đi ta đi đông hải tìm đạo t r à n g đến lúc đó tránh tây phương phật giáo xa xa mỗi người phát triển mỗi người ai cũng không trở ngại người nào bây giờ thành thánh về sau cuối cùng lại không cần lo lắng cho tính mạng hồng vân triệt để thở dài một hơi càng là lộ ra h u vài dáng tươi cười lần này treo ở trong lòng bên trên tảng đá cuối cùng rơi xuống hắn cũng không tiếp tục sợ có người âm thầm hại hắn bài thi hắn đều lên dao hiệu trưởng cũng phê duyệt hợp cách hắn hôm nay thế nhưng là người bên trong biên chế ai dám làm hắn hiệu trưởng thiên đạo nhưng làm u ố n vì hắn chỗ dựa đạo hữu vu tộc mặc dù lập lục đạo luân hồi nhưng cũng mất đi một vị tổ vu chỉ sợ đại chiến sắp nổi à gặp một cái nhân xâm quả về sau trấn nguyên tử không khỏi đi chật l ư ỡ i ngửa mặt lên trời lộ ra trách trời thương dân bộ g á n g một màn này nhìn hồng vân lắc đầu nhưng đồng dạng u minh địa giới lục đạo luân hồi cho vu tộc lưu lại đường lui lúc này hồng hoang thế gi Theo 12 tổ vũ một t vũ đồng hậu thời lục đạo luân hồi cũng có một loại trí mạng thu hút vô số hoan hồn hoặc là tu luyện quỷ tộc không ngừng bị dẫn tới u minh giới ngay sau đó liền bị hậu thổ chỉ huy vô tộc ném vào lục đạo luân hồi dị thường thô bạo thủ đoạn thiên đình yêu tộc mây đen dày đặc phía dưới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tự mình chỉ huy yêu tộc tinh nhuệ một mảnh đèn kịt hướng phía đông hải bồng lai doanh châu phương trượng tam tiên đảo bày đi tam tiên đảo rời rạc tại vu yêu hai tộc bên ngoài thiên hạ tán tiên nơi tụ tập đông vương công vị này bị hồng quân đạo tổ mệnh danh là thiên hạ nam tiên đứng đầu c h u ẩ n thánh đại năng chứng cứ tại trên đông hải dựa vào tam tiên đảo hội tụ thiên hạ không ít đại năng nó thế lực cơ hồ có thể so sánh xưng là vu yêu hai tộc bên ngoài phe thứ ba thế lực vào giờ phút này hồng hoang ngàn vạn đảo nhìn chăm chú lên tam tiên đảo ầm đông hải tam tiên đảo phàng phất tại mánh liệt sóng biển bên trong thuyền buồm lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt linh quang một đường hai đạo ba đạo trăm đạo ngàn đạo cuối cùng mười ngàn đạo linh quang né qua tam tiên đảo lập lòe hoành s a n g chói lúc này hồng hoang vô số đại năng mở to hai mắt nhìn ào thảo khiếp sợ nhìn qua tầm thường nhất tam tiên đảo hơn b ạ n đại la tán tiên hội tụ phía dưới tử tiêu cung ba nghìn hồng trần khách cũng không dưới m ư ờ i người một thân đạo bảo màu vàng óng đông vương công đạo nghệ đứng ở tam tiên đảo trên không đế tuấn đông hoàng thái nhất một tiếng trầm giọng hét lớn phía dưới đông vương công chuẩn thánh hậu k vô số đại năng c h ấ n kinh phía dưới đông vương công thực lực vậy mà mạnh như vậy bảy đạo hồng nông tử khí đều là thành thánh đế tuấn thái nhất ta đông vương công chưa bao giờ có nhúng c h à m hồng hoang tiên địa khí v ậ n đối mặt đông vương công nạo g nghẽ nhìn phía dưới đứng ở đám mây phía trên đông hoàng thái nhất cười khẩy lật tay ở giữa hỗn độn chung đã chậm rãi hiện ra đông vương công giải tán tam tiên đảo của tiên tha cho ngươi một con đường sống đông hoàng thái nhất bá đạo một câu trực tiếp làm cho vô số chú ý nơi này đại năng ảo hào như mày đông vương công càng l ạ cười một tay chậm rãi nâng lên ở giữa ánh sáng vàng b ờ n quanh phía dưới một tiếng long ngâm lập tức vang vọng đất trời một cái màu vàng trường long diếu võ dương a i bá khí du tẩu phía dưới cuối cùng biến thành một cái long đầu quải trượng rơi vào đồng vương công trong tay một trượng ai c h ấ n nhiếp thiên địa cực phẩm tiên thiên linh bảo mà lại vừa rồi uy thế loáng thoáng càng làm cho tay cầm tiên thiên trí bảo đông hoàng thái nhất cảm nhận được một cỗ tử vong n g uy hiếp lập tức đông hoàng thái nhất nhữ mày ngưng trọng nhìn qua ngạo nghễ mà đứng nhìn hắn đông vương công chương mười tám vạn tiên trận t a n g tiên đạo mây đen dày đặc bao phụ tại trên đông hải không tầng mấy bên trong vô số loáng thoáng thân ảnh thoáng hiện. Đại la làm tướng. Kim tiên đông vương công nam tiên đứng đầu người không xứng một tiếng tràn ngập uy áp thanh âm vang vọng lên chín tầm mây đông hoàng thái nhất chậm dai nhắm mắt một bên thân lộ ra tràn ngập vô thượng uy n g h i ê m người mặc màu vàng chiến giáp thiên đế thiên đình c h i chủ đề tuấn trời sinh h o à n g dạ một cỗ nồng đậm uy nghiêm càng là tàn g ra đứng chắp tay ngước nhìn xuống phương ngạo nhưng đông vương công trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra chính là vô tận đạm mạ đạo tổ phong ngươi làm, làm cho người ta rất thất vọng ta tại thiên đình cũng chờ quá lâu thất vọng đã từng bọn hắn cho rằng đạo tổ ánh mắt sẽ không phạm sai lầm đông vương công đã được khâm điểm vì thiên hạ nam tiên đứng đầu như vậy tất nhiên có chỗ hơn người hắn đế tuấn ngạo n g h ệ đứng ở thiên đình phía trên chờ mấy cái nguyên hội hắn chờ mong cái này nam tiên đứng đầu xuất hiện xuất hiện đánh bại hắn cho hắn biết thiên hạ còn có một vị hoàng giả đáng tiếc hắn thất vọng càng thêm thất vọng là đạo tổ vậy mà khâm điểm như thế một cái không có đảm đương nam tiên đứng đầu đế tuấn làm đế tuấn thân ảnh sau khi xuất hiện thiên địa làm theo biến sắc đông vương công càng là gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này đã từng hắn ngạo khí sông m â xanh nhất là bị đạo tổ khâm điểm là nam tiên đứng đầu về sau càng là tung bay thế nhưng khi hắn nhìn thấy thiên đình tri chủ đế tuấn tại thiên đ ỉ n h cầm ngàn vạn đại la kim tiên là binh chuẩn thánh làm tướng quyền sinh s ắ t trong tay ở giữa phất tay thiên điệu biến sắc sợ hãi hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ hoàng g i ả sợ hãi đế tuấn cùng hắn khác biệt hắn hướng tới là ngàn vạn người trong đồng đạo siêu thoát giữa thiên điệu mà đế tuấn cũng là vô thượng hoàng đạo vạn tiên gia nhập thiên đ ỉ n h đông vương công bế quan mười nguyên hội uy áp tâm thanh quanh quẩn ở trong thiên điệu đông vương công gắt gao nhìn c h ầ m g c h ẳ n đế tuấn đồng thời tam tiên đạo mấy trăm ngàn tiên nhân nào ảo trận mắt nhìn chúng ta tu tiêu giao thiên đ i ệ tiên đạo há lại chịu vì thiên đình nô lệ đây trời tiếng hét lớn phía dưới. đông vương công cảm thụ được vô số người duy trì dưới chậm rãi lộ ra dáng tươi cười đạo của hắn không có sai tiên đạo một đường làm giữa thiên địa theo gió mà lên mới lạ mà đế tuấn phản bác sau cũng là đạo m ặ c l â y động đầu đông vương công đạo tổ khâm điểm ngươi là nam tiên đứng đầu nhường ngươi trải vớt hồng hoàng ngươi lại xoắn suýt một đ á m tán tiên đối với hồng hoàng vạn vật sinh linh chẳng quan tâm ngươi đạo quá nhỏ hẹp chỉ có tiên đạo tu sĩ mà không thiên địa vạn vật sinh linh uy áp ba khí thân ảnh theo âm thanh chậm rãi biến mất đông hoàng thái nhất trực tiếp cười lạnh một tiếng quắt to đông vương công để ta lĩnh giao xuống đạo tổ khâm điểm nam tiên đ một tiếng hùng hậu tiếng c h u n g vang lên n g á y mắt thiên địa hiện ra tầng tầng vận sóng một cái ngũ trào kim long đột nhiên r ồ n g ngầm chấn kinh bốn biển xuất hiện ngang ẩm ẩm nổ thật to tiếng vang lên n g á y mắt một tầng diệt thế sóng khí của tới biển rộng tức thì bị cỗ này sóng s u n g kích lay động lên ngút trời sóng biển ngũ trào kim long biến thành một vệ ánh sáng vàng trở lại đông vương công trong lòng bàn tay biến trở về lúc đầu long đầu cả trượng đồng dạng trên bầu trời hỗn độn chung cũng đổ bay trở về đông hoàng thái nhất trong lòng bàn tay nhưng mà quay tròn hỗn độn chung tại trên lòng bàn tay chuyển động phía dưới đông hoàng thái nhất lại cửa mà phía dưới đế ứ n g tuấn liền đảo không trên phục lao tử năm chính là ban trường tâm người đổ chó hoang mỗi ngày tiêu sái nghĩ cái gì đây mang theo một đám duy trì người của hắn đi đánh ban t r ư ở n g đông hoàng thái nhất nhường n g u y ê kiến thức dưới là sao đạo tổ khâm điểm ta vì nam tiên đứng đầu chỉ gặp đông vương công hét lớn một tiếng vang lên lập tức phía dưới tam tiên đảo nổi lên vạn đạo linh quang sông thẳng lên trời vê anh một tấm chưa bao giờ thấy qua tiên thiên linh bảo từ đông vương công trong lòng bàn tay bay ra lơ lửng cùng tam tiên đảo trên không vạn tiên trận tam tiên đảo bên trong mấy chục ngàn đại la kim tiên cùng nhau hét lớn một tiếng nháy mắt buộc phát ra một cố cường đại khí thế càn quét toàn bộ thiên địa vạn vật trần kinh thiên địa sáu thánh không hẳn là bảy thánh hào hào khiếp sợ nhìn qua đông hải tốt một cái đông vương công vậy mà cất giấu sâu như vậy Vạn trên i ê n t ậ n Hồng hoang tứ t đại i tiên, tiên đại trận một trong. Thập nhị đô thiên thần sát trận, tiên tinh đấu đại trận, chu thiên kiếm trận tiên trận tiên trận. tiên tinh trận. Trên đại đại kiếm đại Lên. nhị còn ẩn nấp vạn đô đấu đấu chu chu Chu có bầu trời quanh quẩn lên đế tuấn tràn ngập vô thượng thanh n m uy n g h i ê m nháy mắt tinh vân dày đặc phía dưới ngàn vạn ngôi sao thoáng hiện tại hồng hoàng thế giới ngay sau đó vạn trượng ánh sao về xuống vừa rồi bởi vì vạn tiên trận khuấy động lên vạn trượng sóng biển nháy mắt lắng lại hai đại tuyệt thế đại trận đồng thời hiện thế về sau hồng hoàng thế giới lúc này một trận gió bình sóng tĩnh chỉ có vô số đại năng khiếp sợ phát hiện là đế tuấn dùng chu thiên tinh đấu đại trận vớt lên không cách nào khống chế khí thế vạn tiên trận b ả y đại thánh nhân nhìn về sau ào ào âm thầm gật đầu c h ắ c không được đông vương công vị này n à m tiên đứng đầu chỉ còn trên danh nghĩa liền đạo tổ đều không để ý thiên đạo lão sư lúc đầu nhìn chúng ngươi là học sinh tốt để ngươi làm bán t r ư ở n g chính ngươi cũng không để ý sự tình khí thiên đạo đem lúc đầu để lại cho ngươi hồng mông t ử khí bài thi cho hồng vân đối với ngươi trưởng l ớ p này hắn là thật không nghĩ quản thí sự không làm mỗi ngày liền nghĩ tiêu dao ẩm ẩm đầy trời huyên hóa ra ngôi sao tản ra ánh sao ẩm ẩm hạ xuống mỗi một kích đều có được chuẩn thánh đỉnh ph ầm ầm như cùng phong như mưa to hạt mưa đ ầ y trời ngôi sao ầm ầm hạ xuống đông vương công phẫn nộ hét lớn phía dưới lập tức vạn tiên trận đồng phát ra đ ầ y trời kim long ngăn g dọc đ ầ y trời kim long hít khà z z z ngâm dưới cùng đ ầ y trời ngôi sao va chạm không ngừng mất diệt đầy trời đại năng ảo ảo khiếp sợ nhìn qua một màn này hồng hoàng tứ đại sát trận mỗi một cái đều có phong thánh lịch thiên năng lực quá mức rung động hồng vân bên trong ngũ trang quan cảng là chừng lớn mắt hắn có thể cảm nhận được hồng hoàng tứ đại hung trận uy lực có thể uy hiếp thánh nhân là thật có năng lực phong ấn thánh nhân h t cái t n cuối trưởng, từ tú nhất t ưu lớp n g p h cùng bạn tiên trận liền so sánh của nôn hoàn toàn là một cái đầu lĩnh triệu tập trường học một nhóm lớn học sinh náo sự kháng nghị cùng thánh nhân náo lúc đầu tiên đạo lao sư vụ trộm cho ngươi cái này đông vương công ban trưởng cái này lệ tiễn vạn thiên trợ chính là nhường ngươi t r ư ở n g lớp này đông vương công quản lý tan học trường học hồng hoang kết quả ngươi đến tốt không chỉ có không quản sự còn chính mình xây dựng chính mình đoàn thể nhỏ nhìn xem trong trường học học sinh đánh nhau hậu đà cũng không quản loại tình huống này thiên đạo lão sư mặc kệ trở mặc nhưng bảy đại thánh nhân không thể được từng cái t r ừ n g mắt mắt to n h a lão sư thiên đạo hồng quân cho đám người này nhiều như vậy chỗ tốt cả đám đều hạn chế bọn hạt a bảy đại thánh nhân chuẩn lão sư từng cái đều nghị triệt lộ chính mình như thế nào quản lý hồng hoang trường học thủ đoạn để thiên đạo lao sư nhìn xem năng lực của mình kết quả ngược lại tốt vu yêu hai cái không nghe lời ác bá thì thôi còn có một cái tiểu lưu manh đông vương công bảy đại thánh nhân ha có thể nhìn t u ậ n mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm ba nhóm không có một cái tốt chương mười chín sống mãi với nhau ngang ngàn vạn kim long ra biển bay lượn gầm thét trấn nhiếp thiên địa đầy trời hạ xuống ngôi sao hào hào bị từng đầu kim long xoắn nát đế tuấn người thiên đình có chu thiên tinh đấu đại trận ta đông vương công cũng có vạn tiên trận n g o nghễ lấn tại tam tiên đạo đình tay cầm long đầu cải trượng đông vương công hướng về phía bầu trời gầm thét phản phất tại nói một n ngươi tiếng có, mọi người đ quát là t lớn nháy mắt đông hải đầy trời dưới trời sao một vòng mặt trời cùng một vầng loan nguyện đồng thời xuất hiện hô ứng lẫn nhau rực rỡ như là một hai ngày là ban ngày một nửa khác là ban đêm nháy mắt nhật nguyệt giữa trời phía dưới chu thiên tinh đấu đại trận uy lực bạo tăng một lần tăng tiên đ ả o vạn tiên trận trận nhãn đông vương công nháy mắt mắt muốn nước h o à n g sợ cảm nhận được khí tức tử vong sợ hãi đế tuấn đông hoàng thái nhất k h i hỏa thường hy thái dương thái âm bản cổ đại thần hai mắt biến thành nơi sinh ra trí dương trí âm tiên thiên sinh linh cái nào cũng không so hắn yếu đế tuấn vạn tiên quý nhất một tiếng g ầ m t h é t phía dưới nháy mắt vạn tiên trận lực lượng nháy mắt quý nhất tại đông vương công vẫn nổ đôi mắt bên trong một cái vạn trượng kim long trường ngâm xuống xuất hiện giống ngâm biển rộng vạn trượng kim long lấp l ẩm ẩm mười hai phẩm tình thế bạch liên chậm rãi xuất hiện tại dưới chân đông vương công khỏe miệng chạy đỏ thám hai tay nắm đạo tổ bàn cho long đầu quại trượng căm tức nhìn đế tuấn sau khi va chạm cường đại dư ba càn quét t i ê n địa nếu không phải có chu thiên tinh đấu đại trận bao phủ chỉ sợ không biết có bao nhiêu đông hải nước muốn bị cuốn lên hồng hoang thế giới lại càng không biết có bao nhiêu hàng tỷ sinh linh muốn vận diện dưới trời sao một khỏa vỡ vụn không trọn vẹn hơn một nửa cực lớn ngôi sao chậm rãi tiêu tán vạn trượng kim long vô lực bi thương rồng ngâm một tiếng hết sạch sức lực xuống bị viên này đã tổn hại hơn một nửa vạn trượng lớn ngôi sao kéo lấy một đường ngôi sao ánh sáng qua nháy mắt chìm vào biển rộng vạn trượng sóng biển quần quần phía dưới chỉ còn lại có ngôi sao xẹt qua ánh mắt xeo ngôi sao đầy trời bên trên đế tuấn cười đông vương công cuối cùng muốn liều mạng tạm tiên đảo đông vương công không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm đế tuấn t r ê n l ệ n h vì cái gì hắn cùng đế tuấn sẽ có t r ê n l ệ n h lớn như vậy một trận chiến này bọn hắn song phương đều có hồng hoang tứ đại s á t trận một trong hắn càng là bại lộ lá bài tẩy của mình mười hai phẩm tỉnh thế bạch liên vạn tiên trận lại còn một chiêu rơi vào thế yếu giết ẩm ẩm vạn tiên trận chu thiên tinh đấu đại trận hai tòa t u y ệ t thế hung trận điên cùng g i o sát lại với nhau lần này song p ư ơ n g sức liều toàn lực điên cùng chép giết oanh oanh, oanh. c ự lớn va chạm phía dưới cuối cùng tại hàng tỷ hồng hoang sinh linh khiếp sợ thần thức phía dưới đông hải tòa kêu bao phủ tại ngôi sao giống như cô lập kết giới đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng sau đó có lại nhanh chóng lại tiếp lấy bành trướng vê anh một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên ngôi sao kết giới thưa thất xuống tới sau đó từng bước lộ ra bên trong chân thực ảnh hưởng trốn toàn thân chảy máu tươi đông vương công tay cầm linh quang hàm đạm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo vạn tiên trận đồ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nháy mắt tam tiên đảo mấy chục ngàn ánh sáng lấp lánh lấp lóe đại nạn lâm đầu r i ê n phần mình bay và đạo ánh sáng lấp lánh phi tốc thoát đi. mà đông vương công cũng hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh cũng là trực tiếp nên đón trên bầu trời cái kia một đường tràn ngập uy nghiêm thân ảnh mà đi bắt vạt tiên tràn ngập thanh n m uy nghiêm quanh quẩn tại trên đông hải không nhìn xem đông vương công liệu mạng đánh tới lúc đế tuấn vất tay hà đồ lạc thư hảo hảo thu vào trong nguyên thần lại v â y tay một cái một thanh lập loệ sát khí màu vàng trường kiếm xuất hiện s á t đạo chí bảo đồ vũ kiếm là hắn tập thiên địa vô tận sát khí đi qua vạn năm thời gian mới luyện thành g a hậu thiên sát phạt chí bảo đồ vũ kiếm sắc bén phi phạm chuyên môn khắc chế nhục thể tu luyện thế hệ thái nhất hết lớ tay cầm đồ v u kiếm đế tuấn trực tiếp hét lớn một tiếng một bên đông hoàng thái nhất ngầm h i ể u gật đầu một cái trực tiếp h ó a thành một đường ánh sáng lấp lánh lấp loe trí thực không đông hôn độn chuông tiếng vang không gian nổi lên từng cơn sóng g ợ n thời gian không gian giống như bị giam cầm mấy chục ngàn chạy trốn ánh sáng lấp lánh tốc độ trong khoảnh khắc liền chậm lại đông hoàng thái nhất đưa ra chiến trường đây là hai đại hoàng giả chiến đấu、Ấm、ẩm ẩm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mười hai phẩm tịnh thế bạch liên che kín vô số dạn nước đường vân long đầu cải trượng càng là lít nha lít nhít vết kiếm đông vương công khiếp sợ nhìn lấy mình có thể đế tuấn chỉ dựa vào lấy một thanh đ ổ vu kiếm liền để hắn chật vật như thế đông vương công nhiều năm như vậy chỉ phòng tu vi lại không phòng bản sự làm cho người rất thất vọng đế tuấn hai tay nắm đổ vu kiếm đứng ở trên chín tầng trời nhìn lấy mình đã từng đối thủ hắn lúc này thất vọng lắc đầu thở dài hoàng giả không phải như vậy đông vương công là một cái thất bại một cái tự tư hoàng giả hoàng giả là phải không ngừng đối mặt khiêu chiến tựa hồ đông vương công còn dừng lại tại đã từng giảng đạo lúc kia không phòng tu vi kinh nghiệm chiến đấu còn có thần thống cơ hồ đều tại nguyên chỗ dừng lại liền giống với đông vương công chỉ ở khi đi học nghe lời sau khi tan học hoàn toàn thả tự mình căn bản không học bù cũng không cho mình bố trí hoạt động ngươi nhìn v u yêu hai tộc lên lớp dồn đủ k ì n h tan học cũng vẫn đủ k ì n h còn muốn làm bài tập cùng học bù thậm chí vu tộc đã đánh đến mười hai người huynh đệ đi một cái nghe giảng bài khác không cầu ngươi học bằng cách nhớ xuống tới trở về nói cho bọn hắn là được tại các ngươi khi đi học còn lại mười một người điên cùng bên trên trường lời thi đệ tuấn thả và tiên bọn hắn chỉ nghĩ tiêu giao thiên địa làm sai chỗ nào trước khi chết chật vật đông vương công vẫn không có vứt bỏ đạo của hắn có lẽ đây chính là hãn đạo tiêu giao tán tiên chấp nhất tri đạo nhưng mà đế tuấn nghe xong lạnh lùng nhẹ nhàng lắc đầu hồng hoang không cho phép có nhiều như vậy không nghe lời tạ tiên vũ yêu hai tộc khai chiến t r ư ớ c muốn trước quét dọn chiến trường liền giống với sân trường hai cái đội muốn sống mái với nhau phía trước tuyệt đối không cho phép còn có có thể uy hiếp được đoàn bọn hắn băng tồn tại v ề phần thánh nhân là khác biệt bọn hắn là hội học sinh đại biểu tương lai lao sư cùng bọn hắn xã hội đen hai loại tính chất cùng ở tại chung một mái nhà cũng là hai loại đã đạo khác nhau đế tuấn đông vương công khản g ọ n kiệt lực nổi giận gầm lên một tiếng đạo của hắn không có sai tiên liền nên không bị g à n buộc mà không phải hướng đế tuấn như vậy cấp bậc tầ đế tuấn cho rằng bọn họ liền nên g t cấp độ rõ ràng mặc dù bọn hắn xã hội đen nhưng không thể nhiễu loạn toàn bộ trường học dù sao còn có nghe lời thích học tập mỗi ngày khắc khổ học tập học sinh liền thích bế quan tu luyện truy cập trang web vào i ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi tam thánh đoạt rách dưới ẩm ẩm vạn trượng sóng lớn c u ồ n c u ộ n phía dưới hôn đ ộ n chuông vang vọng đất trời lắng lại cái này hủy thiên diện địa xu thế đầy trời ánh sao bắt ngàn vạn ánh sáng lấp lánh hướng phía thiên đ ỉ n h trở về đông hải c h i tân v ù v ù hai đạo màu trắng ánh h ì n h quang kết bạn lấp lóe phía dưới lập tức phía tây một vệ ánh sáng vàng cùng phương đông một tia ánh sáng đỏ sẽ qua Bạch. màu trắng ánh h ì n h quang biến mất xuất hiện tại đông hải c h i tân chuẩn đề nhìn xem chính mình thất bảo rượu thụ rông tuyết cái gì cũng không có màu được không khỏi phẫn nộ chừng mắt một đạo khác ánh sáng màu đỏ、Bá. ánh sáng màu đỏ lần nữa lấp lóe cùng một đường ánh sáng xanh tranh phong phía dưới dáng rác một tiếng một đường ảm đạm ánh huỳnh quang bị hai người chia cắt lúc này trên đông hải không ba bóng người xuất hiện chuẩn đề hồng vân thông tin ê ba người đưa mắt nhìn nhau đồng thời núi côn lôn lão tử cùng nguyên thủy đưa mắt nhìn nhau có chút xấu hổ chỉ cảm thấy da mặt phát nhiệt thông tin ê quả thực quá mất mặt vậy mà đi nhặt ve chai càng mẹ hắn mất mặt là một lần tính đi ba cái không muốn mặt nhặt ve chai còn đoạt r á c dưới nhưng ở ba người trong mắt bọn hắn đây là quét dọn chiến trường tu di sơn tiếp dẫn khi nhìn đến nhà mình sư đệ hai tay chống chân lúc càng là khỏe miệng co giật cuối cùng thăm thảm thở giải khí vẻ mặt vẻ hữu sầu nhặt cái rách dưới cũng còn đoạn hôn đ ộ n đoa hoàng cung nữ hoa ngáp một cái nhìn xem ba người đoạt rách dưới sau khinh thường n h ữ m ô i thật sự là mất mặt thánh nhân dưới mắt đạo tổ hồng quân hợp đạo về sau cơ hội chính là hồng hoang thiên đạo người phát ngôn có thể nói thân phận cao quý có thể nói là hồng hoang số một kết quả ba món tà tạng không phải nói đã phê biến thành vật liệu kết quả lại dẫn tới ba cái mất mặt thánh nhân tranh đoạt nữ hoa k i n h thường quay đầu không nghĩ lại nhìn cho bọn hắn mất mặt ba người người biếng một nắm sấp chỉ gặp phía dưới linh quang lấp lóe giường mây dưới giường đầy lập lòe linh quang tiên thiên linh bảo đông hải tri tân hồng vân thông tin ê các ngươi qua chuẩn đề không cam tâm chừng mắt mắt to gắt gao nhìn thấy lần này lớn nhất bên thắng hồng vân cơ hồ đoạt bọn hắn nhìn chúng bà bối thông tin ê chỉ đoạt nửa cái vẫn là đối mặt chuẩn đề không chịu hồng vân cười cười là vui sướng như vậy chẳng trề vật này cùng ta có duyên thiện hai thiện hai một nháy mắt chuẩn đề bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt gắt gao chừng mắt hồng vân cuối cùng trực tiếp hướng về phía thông tin nói thông tin sư huynh ngươi nhìn hồng vân quá mức đoạt nhiều như vậy một câu ba cái không ba món bảo bối mới là chúng ta ba người chẳng lẽ không nên chia đều sao còn có thông thiên sư huynh hồng vân đoạt hai cái bảo bối cái cuối cùng còn cùng ngươi đ o ạ t ngươi liền chịu phục đối mặt chuẩn đề khiêu khích chỉ gặp thông thiên bên thai chuyển đến nhị ca nguyên thủy giận dữ mắng h ỏ hắn lúng túng cười một tiếng hồng vân đạo hữu ngươi cũng biết sư huynh n h ấ t si mê kiếm đạo cùng c h ậ t pháp làm như không thấy nhất không có bản l ã n h chuẩn đề thông thiên trực tiếp lúng túng hướng về phía hồng vân nói xong mà hồng vân đối mặt n ẹ n mặt đỏ không phục chuẩn đề quay đầu hướng thông thiên cười thông thiên đạo hữu si mê chất pháp có thể hồng vân cũng si mê à không bằng như vậy đi v ạ n tiên trận đồ hai ta cùng nhau lĩnh hội thông tin ê cùng hồng vân loại này làm như không thấy trò chuyện giống như trực tiếp đem hắn đá ra kết thúc tròn đệ biệt khuất không cam lòng nói thông tin ê sư m i n h chúng ta đều là đệ tử của lão sư ngươi không thể như thế à. kéo bẹ kết phái một câu các ngươi tam thanh là lão sư thân truyền đệ tử hắn dù sao cũng là cái ký danh đệ tử không phải thế nào cũng so làm cái học sinh bình thường hồng vân mạnh mẽ à. một câu trực tiếp làm cho thông tin ê có chút xấu hổ mà hồng vân lại cười nhìn xem lần này cướp được chiến lợi phẩm chùi lủi chỉ còn lại có một cái đầu gỗ long đầu cải trượng phế mười hai phẩm tình thế bạnh liên liền thường một cái phá thành mảnh nhỏ vài miếng cánh hoa hoàn hảo nhất vạn tiên trận đồ l u mờ ảm đạm một phân thành hai cũng là phế ba món tiên thiên linh bảo đã sớm biến thành r ắ c r ư i nói khó nghe chút đã bị đánh thành vật liệu dưới mắt chỉ có thể nói là ba món tiên tiên thuộc tính vật liệu cũng liền vạn tiên trận đồ coi như không tệ bọn hắn còn có thể miễn cưỡng linh hội học tập phía dưới dù sao còn có chút ghi chép thông tiên nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay một nửa trận đồ l u mờ ảm đạm nội liễm lại còn có yếu ớt linh quang trôi qua lập tức thịt đau không thôi cũng không quản bên thai nguyên thủy thiên tôn cái kia tức hồn cái này tiên tiên linh quang thế nhưng là nhanh tiêu tán xong thanh âm lo lắng phía dưới hồng vân gật đầu một cái lấy ra chính mình nửa trường trận cầu lập tức tại núi côn lôn u hai vị thánh nhân mất mặt phẫn nộ cùng tu di sơn tiếp d ẫ n âm thầm thở dài một hơi trong mắt thông tin h ê cùng hồng vân hai vị thánh nhân cấu kết với nhau làm việc xấu tại đông hải chi tân trên không lòng như lửa đốt ảo ảo lấy ra riêng phần mình trận đồ quan sát một bên chuẩn đề càng là t r ừ n g mắt mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vạn tiên trận cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo đã bị làm thành vật liệu có thể chị cũng nhanh biến mất linh quang tốt xấu cũng có thể để cho bọn hắn quan sát xuống hồng vân cùng thông thiên là lòng như lửa đốt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng ảm đạm gần tiêu tán linh quang cơ h ộ i trước đem bạn tiên trận còn sót lại ảo diệu cho học bằng cách nhớ xuống tới một bên chuẩn đề vò đầu bức thai thỉnh thoảng xuyên thấu qua ánh mắt xéo qua một hồi ở đây nhìn lại é n nhớ ghi hồi điểm, một một l tại k h á c một bên nhìn một chút vội vàng nhớ kỹ hoa hoàng cung nữ hoa càng là khinh thường bàn tay như ngọc trắng bao quát chính mình trên giường mây lập lòe linh quang tiên thiên linh bảo mất mặt quả thực chính là ném thánh nhân mặt mũi thông thiên người cái mất mặt xấu hổ đồ chơi lão sư đưa cho ngươi chu tiên kiếm trận ngươi còn không có tìm hiểu t ấ u đáo lại thèm người khác. bên làm cái hai ô n trọn vẹn, n g h n liệu dĩu la hét thông thiên chừng mắt đỏ bừng mắt to gác gao nhìn chằm chằm linh quang từng bước cảm đạm xuống trận đồ cho đến sau cùng linh quang biến mất về sau sẽ thành hai nửa vạn tiên trận đổ biến thành bình thường tiên tiên vật liệu về sau thông tin ê lúc này mới một mặt đáng tiếc thẻ nhạt vô vị nệ nệ miệng ai quá đáng tiếc cái này hồng hoang tứ đại sát trận đột nhiên liền thiếu đi một cái đáng tiếc xuống thông tin ê trực tiếp hào khí đem trong tay mình một nửa cái bình không thiên tiên h vật liệu cho n é m tới hồng vân đạo hữu chuẩn đề sư đ ệ cáo tử bên hai nhà mình nhị huynh nguyên thủy chửi ầm lên âm thanh đổi lấy hắn liền theo đ ổ i chó thông tin ê lấy được mình muốn về sau liền trực tiếp vừa làm vái trào đang tiếng cười xuống hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh biến mất còn lại chuẩn đề thánh nhân đỏ mắt nhìn chằm chằm hồng vân trong tay ba đám tiên tiên cấp bậc vật liệu có thể cuối cùng hắn cũng biết căn bản không có hy vọng biệt khuất xuống thở dài một tiếng về sau nháy mắt v ù v ù hóa thành một đường lưu quang chuẩn đề nháy mắt xuất hiện tại tam tiên đ ả o phụ cận đỏ lên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới trong tay thất b ả o rượu thụ điên cuốn soát lên ánh sáng vàng quả thực chính là thổ phỉ gia cước phàm là trên mặt biển tung bay đáng tiền đồ chơi phàm là tam tiên đạo còn sót lại điểm rách g ớ i đều bị chuẩn đề cho bà đi một màn này nhìn hồng vân đều mở to hai mắt nhìn cái này cũng có thể ch hồng vân một câu trực tiếp làm cho chuẩn đề nghiêng đầu lại hai con ngươi đỏ thâm nhìn hắn chằm chằm hồng vân ngươi chờ việc này chúng ta không xong nhìn xem nghiến răng nghiến lợi còn muốn uy hiếp hắn chuẩn đề hồng vân lập tức cũng không cho sắc mặt tốt trực tiếp gương mặt lạnh lùng nói thiếu thánh nhân nhân quả ngươi kế hoạch khi nào trả một câu chuẩn đề đã hóa thành ánh sáng lấp lánh biến mất tu di sơn tiếp dẫn c à n g là tướng mạo khó khăn thở dài phía tây phục hưng thời gian lúc nào là cái đầu a cái này thành thánh nhân quả liền giống với khai rằng lúc bọn hắn cuối cùng chạy đến lúc tốt nhất vị trí bị chọn lựa nhất là hàng thứ nhất cuối cùng mới phát hiện nguyên lai lão sư bố trí hàng thứ nhất vị trí làm u ố n trọng điểm bồi dưỡng chiếu cố mũi nhọn nhưng lão sư thiên đạo cũng nhìn thấy hồng vân khiếp l ư ợ n g cũng liền tán thành phần này đại nhân quả mà côn bằng cái này bị cướp lao sư nhún nhún vai ra hiệu chính mình bãi chính mình đi tìm hoặc một ít hồng vân không phải mình lấy lại danh dự đến sao chương hai mươi mốt ta hồng vân trở về ha ha bên trong ngũ trang quan chấn nguyên giống như nhìn đồ đần thần sắc nhìn qua hồng vân chỉ gặp hồng vân hưng vấn không ngừng cười ba phần tiên thiên vật liệu mặc dù không phải nhiều chất quý nhưng đối với hắn đến nói thật không thể so tiên thiên linh bảo kém trấn nguyên tử ngươi không hiểu ngươi căn bản không hiểu h ã n h ã n hồng vân chỉ vào trấn nguyên tử cười căn bản không ngậm m i ệ n g được vài miếng vỡ vụn cánh hoa sen trắng hắn cuối cùng là biết vì sao hậu kỳ phật giáo bồ tát cả đám đều có đài sen trắng n g u y ê n lai đều là như thế bồi dưỡng ra đến mặc dù không phải cái gì rất như linh bảo thế nhưng bề ngoài tốt long đầu khoải trợ phế ân trước hết làm phế phẩm trước thu thập vạn tiên trật đồ nghĩ tới đây lúc hồng vân khỏe mắt càng là cười ra nước mắt cuối cùng một vòng linh quang hắn bảo tồn lại đây là thông tin không biết hắn có càng k đỉnh bằng không tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy mặc dù không thể nào lại để cho vạn tiên trận đồ khôi phục nguyên sơ nhưng tối thiểu nhất mượn nhờ cuối cùng cái này một vòng tiên thiên linh quang còn có hắn nhớ k ỹ trận pháp áo nghĩa đáp án miễn cưỡng cũng có thể khôi phục điểm ha ha trấn nguyên tử về sau ngươi nhiều học tập lấy một chút hưng phấn chỉ vào trấn nguyên tử khinh thường biểu tình hồng vân thế nhưng là không cao hứng mà cười cười hắn lúc này cuối cùng là biết phong thần thời kỳ tiệt giáo vạn tiên trận tuyệt đối là xuất từ nơi này thông thiên tuyệt đối là lĩnh hội vạn tiên trận đồ lĩnh ngộ gia thuộc về mình vạn tiên trận đồng dạng đông nhìn liếp mắt tây nhìn liếp mắt chủ đề không có nhớ toàn bộ vẫn là không trọn vẹn đây cũng là hậu thế phật giáo vạn phật trận vì sao không lớn bằng tiệt giáo vạn tiên t r ậ n còn có từng cái trong phật giáo bồ tát thần thánh bài sen cái này về sau không còn có đúng vậy à, ta không hiểu càng xem không hiểu đông vương công cứ như vậy bỏ mình hồn d i ệ t trấn nguyên tử n ả n lòng thoái trí thở dài nói xong vừa mới gặp một cá i nhân s â m quả hồng vân sửng sốt u ánh mắt có chút ngốc trệ một màn này nhìn trấn nguyên tử lắc đầu thở dài có lẽ đây chính là lao sư giảng thánh nhân phía dưới đều là run g i y đi sâu kín mệnh mệnh như tờ giấy mỏng sâu kín thở dài phía dưới chẳng biết tại sao trấn nguyên tử toát ra một cỗ nhàn nhạt bí hồng vẫn trong đầu không ngừng hỏi đến chính mình chính mình là lúc nào bắt đầu thật giống trở thành thánh nhân một khắc đó giống như sinh mệnh lấy được thăng hoa đã từng vạn vật sinh linh trong mắt hắn chính là thấp một cái cấp bậc sinh m ạ n g thể giống như con kiến hôi thiều thân lao đầu vào lửa sâu kiến bị tùy ý nghiêm chết cao đẳng sinh linh biết để ý sao không nhưng nếu bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là hai thế giới hai cấp bậc sinh m ạ n g thể căn bản sẽ không để ý nhưng bọn hắn cũng là từ sâu kiến từng bước một đi tới mê man ánh mắt tan g ã thánh nhân là cái gì sinh mệnh tiến hóa gánh vác đạo tổ giáo hóa chúng sinh sứ mệnh không biết trôi qua bao lâu làm hồng vân đôi mắt bên trong lần nữa trong sáng lúc đại điện bên ngoài đã là tràng sáng nô lên cao đầy trời ngôi sao xuống một trụ đàn hương một ngọn trà xanh một người độc đấu một núi một lòng t ĩ n h mặt một thế v ạ năm n đàn hương khói xanh lượn lờ một ngọn trà xanh mùi thơm sông và mũi lúc này hồng vân trên mặt lộ ra dáng tươi cười thành thánh sau biến mất cảm giác nguy cơ sau cái tia tiêu sái dáng tươi cười phía dưới giống như đã đem chính mình đặt mình vào tại một cái thế giới khác chính mình là hồng vân chính mình là hồng hoang thánh nhân chính mình là đại thừa phật giáo thánh nhân quay đầu nhìn qua một thân màu vàng hơi đỏ đạo bảo trấn nguyên、tử. lúc này hất lên phất trần cũng là chậm rãi mở mắt ra cái nhìn này hắn nhìn thấy đã từng nhìn như thân cận lại tại thế giới khác hồng vân trở về dài răng giặc ngàn năm đã qua chúc mừng hồng vân thánh nhân t u vi thêm gần một bước t r ấ n nguyên tử hất lên phất trần phía dưới lập tức ngũ trang quan bên ngoài cái k i a bay xuống lá cây cho bụi theo gió mạ qua giống như cái này dài r ă n g giặc ngàn năm tại đối mặt tiên nhân trước mặt trong nháy mắt máy mắt ha ha t r ấ n nguyên tử a t r ấ n nguyên tử yên tâm hồng vân vẫn là từng hồng vân hồng vân lần này dáng tươi cười xuống nhiều ba phần thân cận đây là đối với thế giới hồng hoang thân cận càng thêm chân thực đồng thời hồng vân càng là nhịn không được càng k h á i trách không được con đường tu luyện là cô độc động một tí bê quan chính là ngàn năm v à n ă m ngươi chỉ có thể tìm người đồng đạo nếu không chỉ làm cho chính mình tìm không thoải mái đồng thời đây cũng là hồng vân lần thứ nhất chân chính cảng nộ t h i ê n địa, tại tử tiêu cung lúc đạo tổ hồng quân giang đạo giống như mang theo bọn h ắ n tiến vào thiên đạo không gian càng là trực tiếp đem đề mục cùng đáp án toàn bộ nói ra đây là khác biệt lần này là chính hắn một mình cảng nộ chỉ là ngàn năm cảng nộ ngươi hồng vân thế nào liền theo t h o á n cái đắc đạo đồng dạng nhìn xem hồng vân bộ kia c ả n nộ rất sâu bộ dáng chấn nguyên tử không cao hứng tời mắng mà hồng vân lại lấy một bộ trang tử không phải cá. làm sao biết ca có vui thần sắc trận nhìn đối phương lướt mắt thánh nhân nhất trọng thiên cảnh giới ân vẫn là thánh nhân nhất trọng thiên cảnh giới hắn chẳng qua là ở trong lòng biến hóa cũng không phải lĩnh ngộ pháp tắc hoặc là đại đạo không ăn rồi ân không ăn đầy trời ngôi sao phía dưới hồng vân lái một đoá mây trắng tiêu sái từ bên trong ngũ trang quan bay ra trấn nguyên tử cao giọng kêu gọi tới đầu hắn cũng không về k h o á t k h o á t tay đứng ở đại điện bên ngoài trấn nguyên tử cười lắc đầu dẫm lên núi đá chi tinh trải thành một mảnh mặt nền chân đạp mây đi xoay người nháy mắt sửng sốt hồng vân trở ấ n n g u y lại chính mình cái này hữu danh vô thực đạo tràng về sau hồng vân nhịn không được lắp đầu cười mặc dù không cách nào cùng bất chu sơn côn lôn những thứ này hồng hoàng có tên đỉnh cấp đạo tràng so sánh nhưng ở trong hồng hoàng cũng là nhất lưu động thiên phúc điện tối thiểu nhất không thể so vạn thọ sơn còn có tu di sơn kém chậm các tộc. Hoặc Hồng hiếp nhìn hình thành tu sĩ văn minh nhân tộc, tu sĩ văn minh hệ thống. Hoặc là nói tu tiên văn minh mắt rãi trở tràng tràn đã lại giờ nơi nói tiên tu Tu tu làn là đạo đi. Vân văn văn văn sau sĩ sĩ qua bây dù sao trong hồng hoang vui yêu hai tộc kinh lịch không biết bao nhiêu nguyên hội làm sao có thể còn biết ăn lông ở lỗ n h â n tộc lại không phải người ngu nhất là tại đây cái hồng hoang đường đường chính chính cao độ tu tiên văn minh thế giới n h â n tộc làm sao có thể còn biết qua ăn lông ở lỗ bây giờ hồng hoang thế giới không thể nói khắp nơi đều có kỳ n g ộ đi c h ỉ ít nhân tộc ngắt lấy một chút bình thường linh quả dùng để cường hóa tự thân kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ vẫn là rất dễ dàng lại tăng thêm lão tử cùng hắn hồng vân còn có chấn nguyên tử chuyên môn vì nhân tộc thôi diễn đủ loại đạo pháp càng có vu tộc tương trợ phía dưới nhân tộc nếu là còn qua ăn lông ở lỗ vậy liền trực tiếp nói nhảm phát triển không tệ đáng tiếc sinh ở vu yêu thời đại nhìn xem nhân tộc hiện tại phát triển hồng vân lắc đầu thở dài vu yêu hai tộc cơ hồ đã ngưng tụ thiên hạ đại thế cũng chính là cái gọi là khí vận nhân tộc nhìn như cũng phát triển không tệ nhưng vu yêu hai tộc không rời khỏi hồng hoang nhường ra thiên hạ này khí vận nhân tộc là không có ngày nổi danh từng tòa tu tiên văn minh thành trì này lên mặc dù vẫn là lấy bộ lạc làm tên xưng hô nhưng đã đi vào thành trì hàng ngũ trong nhân tộc bởi vì có vu tộc tồn tại chỉ có quy mô nhỏ ma sát càng nhiều vẫn là hai bên cùng ủng hộ vượt qua từng cái yêu thú cường đại chỗ khó bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ dù cho là bọn hắn thánh nhân cũng không cách nào tránh khỏi thất tình lục dục thúng chi vạn vật sinh linh Chương chân độc bức cốc, cực cạn cây Thập nhật hoành không thái hỏa như thổ không thoáng hiện, thái tinh thăng khỏa phản phất khô dương dương trận, nóng bỏng thái dương chân hỏa giống như độc xà thổ tín không ngừng nóng lớn lớn sứng sứng, vàng Tại ta một tr xà là màu màu vàng bộ dễ trực tiếp cắm vào thái dương tinh dưới đáy song phương phảng phất là cộng sinh quan hệ thái dương tinh dựa vào thập đại tiên thiên linh căn p h ù tăng thụ hấp thu giữ tận thái dương chân hỏa trấn an táo bạo thế giới đồng dạng phù tăng thụ mượn nhờ hấp thu vô cùng vô tận thái dương chân hỏa có thể sinh t r ư ở n g xem ta lợi hại là ta lợi hại mới là để các ngươi nhìn xem thái nhất thúc phụ dạy thần thông ha ha một hồi vui cười âm thanh phía dưới vạn trượng độ cao lửa phong dạy đặt phù tăng thụ trên có mười cái thái dương từng cái hưng phấn chơi đùa đùa dỡn thái dương chân hỏa cơ hồ là không bị khống nhưng mà tán loạn thái dương chân hỏa trực tiếp bị phủ tăng thụ lá cây hoặc là t h ầ n cây chậm rãi hấp thụ căn bản không có mảy may vết tích ba mươi cái thái dương không hẳn là mười cái nhỏ kim ô hưng phấn không biết mệnh m ỏ i không ngừng tản mát ra thái dương chân hỏa cao văn trượng mười phần tươi tốt phủ tăng thụ bốn phía không gian hiện lên thần bí tản ra ánh huỳnh quang minh văn lấp lóe cấm chế nơi này bị bày ra cấm chế lúc này mới đem cái này mười cái nhỏ kim ô khóa tại trong nhà không cách nào ra ngoài một ngày này đột nhiên một đường ánh sáng lấp lánh l o ạ qua bóng người sau khi xuất hiện dâu tóc mặt trắng vẻ mặt tường hòa dáng tươi cười phía dưới, người túi đầu vừa nhìn chính mình mặc đồ này về sau càng l à k h é p cười một tiếng ngay sau đó ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng cầm chế lập tức một chút gợn sóng gợn sóng nổi lên đáng chết đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vậy mà như thế cẩn thận chỉ gặp vị lão giả này thịt đau thu hồi phát nhiệt ngón tay cắn răng một cái lần nữa ngón tay điểm nhẹ đi lên một chút gợn sóng lần nữa hiện lên mà lần này ngón tay không ngừng tản ra ánh sáng vàng đầy đủ nửa ngày sau đó tại lão giả cẩn thận từng ly từng tí khuôn mặt phía dưới cuối cùng đẩy trời minh văn lấp loe xuống từng bước suy yếu xuống tới cho đến cuối cùng chậm biến mất sau một kh ngón tay cầm bốc lên một cái lập lòe thái dương chân hỏa phủ t a g thụ lá bá lão giả thân ảnh biến mất lập lòe ánh lửa lớn cỡ bàn tay hình như phong lá chậm rãi rơi xuống đất trong khoảnh khắc hóa thành một đường hư ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân bá khí đo d ò ánh mắt nhìn thẳng phủ t a g thụ t h u ố c phụ lạc lạc là t h u ố c phụ đến mau tới a t h u ố c phụ đi theo chúng ta chơi nhưng mà lần này bọn hắn quen thuộc t h u ố c phụ trực tiếp quá to mười kim ô các ngươi không cách nào trưởng không thái dương chân hỏa lần này cho các ngươi lựa chọn một chỗ thí lượn nơi chỉ có thể chơi đủa trăm năm trăm năm sau đó nhất định phải trở về qua trong giây lát đông hoàng thái nhất thân ảnh tiêu tán hóa thành một đường yếu ớt thái dương chân hỏa phản phất là tại chỉ dẫn phương hướng nháy mắt phủ tăng thụ bên trên bay tới mười cái nhỏ kim ô hưng ơ phấn theo sát đạo này khí tức quen thuộc sau lưng tam túc kim ô đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chính là tiên tiên sinh linh mà cái này mười cái nhỏ kim ô dù không còn bọn hắn phụ thân thúc phụ tiên tiên sinh linh nhưng cũng tính được là lai lịch thâm hậu có thể nói là định tiêm hồng h o a n g dị trùng sinh linh hồng h o a n g ngũ đại thần tốc bên trong kim ô tuyệt đối là có tên tuổi mười cái nhỏ kim ô tại quen thuộc khí tức dẫn tới phía dưới không thể nhận thấy đã hồng h o a n g thế giới quá lớn mười cái nhỏ kim ô hoành không xuất thế cũng liền tại một nắm địa phương xem như thái dương về phần toàn bộ hồng h o a n g nói nhằm đâu liền xem như một cái phương đông đều quá lớn như là hết ngồi đại giếng đừng nói mười kim ô liền xem như đại kim ô đế tuấn cùng thái nhất tại không tá trợ thái dương tinh lực lượng phía dưới cũng không thể nhịn dựa vào chính mình chiếu sang cả hồng h o a n g thế giới cái chân cho cũng cận, cao, cái chơi Thái dám kim kim tiên tiếp tại trời kim nhỏ thân Dương không lượn trên nhỏ hưng phấn hỏa một ô, dù bay đùa đùa là hòa vân động hồng vân đột nhiên sức sở n g ầ n đầu chỉ gặp nơi xa mười cái nhỏ kim ô chơi đùa đùa dỡn lập tức hoàng s ợ nói đông hoàng thái nhất không quả nhiên cái kia một đường đông hoàng thái nhất khí tức quen thuộc biến mất hồng vân kịp phản ứng đây không phải là đông hoàng thái nhất làm thái nhất không có như thế ngu xuẩn ầm ầm thập n h ậ t hành không phía dưới phía dưới nhân tộc cùng nhỏ yếu vu tộc có thể nói là không may tứ ngược thái dương chân hỏa đốt phía dưới đại địa khô nước vạn vật chết khéo từng cái tu sĩ nhân tộc vội vàng kinh hô lên nhanh trên trời có yêu n h i ệ t làm loạn nhanh đi báo tin thủ lĩnh đáng chết nhanh đi báo tin đ phụ cận có đại vu tòa c h ấ n nhỏ yếu vu tộc dung nhập nhân tộc bên trong song phương căn bản là không có cách phân ra chủng tộc đến nhất là hôn huyết càng là không cách nào phân rõ nhiều nhất sát khí trọng điểm cần phải biết rằng thiên hạ công pháp n g à n vạn tu sĩ、si、nhân tộc tu luyện chút sát khí nặng công pháp cũng một cái dạng c h i m a、Z. Nhân tộc bên trong bộ lạc thủ lĩnh, cơ hồ đều là một thành thành tiên, chân tiên cảnh giới, có thể phẫn nộ gia pháp bảo, cũng đừng nói làm bị thương 10 cái nhỏ thủ hồ chủ, hồ thể dưới, pháp tộc một tại trời tế bộ lạc cơ cả cơ có cái bầu bảo, bị giới, gia là làm đều đám đều đều kim ô, tại khoảng cách mười kim ô thân thể ngoài ngàn mét bên bị hòa tan vô số thần binh lợi khí càng là trực tiếp biến thành nước é p phẩm chất tranh lệch thậm chí trực tiếp buộc hơi hóa thành hư vô ca ca bọn hắn tốt phế yêu a chúng ta đi xuống tìm bọn hắn cùng nhau chơi đùa chơi đi nhị ca đ ừ n g đi thúc phụ nói qua chúng ta còn không cách nào khống chế thái dương chân hỏa bình thường sinh linh sẽ bị thiêu chết vậy làm sao bây giờ mười cái ngây thơ nhỏ kim ô từng cái hưng phấn nhìn phía dưới sinh linh từng cái hiếu kỳ muốn cùng mới lạ người chơi đùa nhưng bọn hắn nhưng lại không cách nào tiếp cận đúng lúc này rít lên một tiếng tiếng vang lên chỉ gặp nơi xa h ế t lớn một tiếng vang lên về sau tại mười cái nhỏ kim ô khiếp sợ trong mắt nháy mắt có người hóa thành cao vạn trượng cự nhân lúc này vẻ mặt v ẻ g i ậ n d ữ tay cầm một cán mục trượng v ọ t thẳng tới không được là pháp thiên tượng địa chúng ta đi mau tiểu thập là thuốc phụ nói qua pháp thiên tượng địa có thể hóa cao vạn trượng chí ít cũng là kim tiên cấp bậc chúng ta chạy mau mười cái đồng dạng là kim tiên cấp bậc nhỏ kim ô kinh hoàng x u ố nào g hào phiến cánh vội vàng hóa thành một đường ánh sáng đỏ phi tốc thoát đi chỉ gặp đại vu khoa phụ gầm thét một thân sau đó nhìn xem chạy trốn mười cái nhỏ kim、ô. lập tức cười nhanh chân vượt qua núi sông phía dưới trực tiếp bắt đầu ở trên bầu trời truy đuổi hỗn độn chi linh tại ta trận t r ư ợ g như tinh quang vung khắp mặt đất nháy mắt trong tay một trượng hóa thành một đường tên lạc bay ra ngoài xa xa mười cái nhỏ kim ô b ồ i d ố i xuống bị một đường ánh sáng lấp lánh đánh trúng nháy mắt đau đớn khó nhịn phía dưới ào ào hét t h ẳ m lên đ â y đất lông gà không hẳn là bay múa đầy trời lập lòe thái dương chân hỏa màu vàng lông vũ bay xuống phía dưới lần này mười cái nhỏ kim ô có thể nói là vung ra chân chạy khoa phụ càng là cất bước tại hư không truy đ đại vua khoa phụ không biết bay nói nhầm đâu hắn lại không nốc đường đường đại vua cho dù chưa thấy qua cũng biết tam túc kim ô hình tượng vừa vẫn đem cái này mười cái kim ô đổi đi là được vừa mới chuẩn bị c h ậ m dần bước chân lúc đột nhiên một đường ánh sáng xanh không biết từ chỗ nào thoáng hiện lúc này khoa phụ cái k i a thanh tịnh đôi mắt vậy mà hiện ra một cỗ bạo ngược khí giống giống tháo ra và t á o khoa phụ nửa mặt lên trời gào thét nhìn phía xa mười cái nhỏ kim ô phảng phất là khắc cốt minh tâm cựu nhân trực tiếp bắt đầu điên cuồng truy đổi ầm ầm vạn trượng đại v u thân thể tại hư không trà đạp xuống truy đổi mỗi một lần đặt chân cái kia khí khổng lồ từ trên trời đại địa run r à y xuống nháy mắt xuất hiện từng cái cực lớn dấu chân rơi xuống đất trong chốc lát buộc phát ra một hồi gió lốc càn quét lan tràn một phía chương hai mươi ba hậu nghệ x ạ n h ậ t âm mưu giống giống n g ử a mặt lên trời gào thét gào thét k hoa phụ trong miệng càng là ho ra từng trận máu tươi một màn này làm cho người kinh hãi nhưng càng nhiều hơn chính là cặp kia bạo ngược đôi mắt đã mê thất nhanh người này muốn giết chúng ta cùng một chỗ không chế thái dương chân hỏa từng đạo từng đạo ngọn lửa nóng bỏng hút trời mà hàng tựa hồ là trên bầu trời mười cái thái dương đang không ngừng để đó hòa diễm giống giống đại vu khoa phụ phảng phất tại cùng cái gì vật lộn. p hỗn độn chi linh tại ta trận trượng như tinh quang vung khắp mặt đất hỗn loạn đôi mắt phía dưới khoa phụ cắn răng lại mặt mũi dữ t ậ n bảo tồn cái này vẹn vẹn có một tia linh trí hét lớn một tiếng về sau g ắ t gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay mục trượng liên tục không ngừng lực lượng giống như thủy triệu bị mục trượng hút đi phải nói lực lượng không ngừng đưa vào mục trượng bên trong sau đó cao vạn trượng mục trượng vậy mà quỷ dị dần dần hóa thành hư vô không hẳn là cùng đại địa bắt đầu du nhập ngay sau đó dưới chân tại thập nhật hành không xuống khô nước đại địa bắt đầu run r u dày dần dần chui từ dưới đất lên t ừ n g cái xanh nhạt mầm non xuất hiện tiếp lấy điên cùng sinh trưởng ngắn ngủi trong chốc lát đại địa lan tràn phía dưới trong khoảnh khắc bốn phía liền sinh trưởng ra một mảnh màu xanh lá n ở đầy màu hồng phân đoá hoa rừng rậm đồng thời khoa phụ thân thể hưng lực dần dần hệ vải thu nhỏ lại rừng đào. đào trên bầu trời mười cái nhỏ kim ô thấy thế về sau lão đại vội vàng hoảng sợ nói không thích hợp chạy mau hắn mặc dù không hiểu cũng nhìn ra chút gì nhưng không n g ờ i là đồ đần mười cái kim ô mặc dù hài đồng tính cách nhưng nói cho cùng cũng sống hơn ngàn năm không phải người ngu chỉ có một trăm triệu thân thể khoa phụ huệ vải nằm tại trong rừng đảo bờ môi khô nức hốc mắt h á m sâu biến thành màu đen đôi mắt bên trong lộ r a k i n h sợ khoa phụ đúng lúc này nơi xa một tiếng gầm thét tiếng vang lên tại khoa phụ hoàng sợ vừa định la to cái gì lúc chỉ gặp nơi xa bạn tốt của hắn hậu nghệ nhìn xem chính mình hảo hữu khoa phụ sắp gặp tử vong hậu nghệ khiếp sợ t r o n g con mắt nháy mắt hiện ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt ánh sáng vàng ngay sau đó mặt mũi dữ tợn ngửa đầu nhìn qua cái kia mười cái kinh hoàng chạy trốn i m ô đột nhiên gào thét một tiế s ó n g khí nổ tung phía dưới ba chi huyền băng tiễn trực tiếp bắn ra nhưng mà không có ngừng p h ẫ n nộ tựa hồ hoàn toàn không có lý trí hậu nghệ tiếp tục điên cuồng kéo cung từng nhánh huyền băng tiễn bị ngưng tụ ra hơi con ba mũi tên lực lượng trong cơ thể không ngừng bị rút sạch phía dưới hậu nghệ liên xả chín mũi tên sau sắc mặt đã suy yếu trắng xanh nhưng mà hắn giống như vẫn không có phát ra được vậy mà bắt đầu thiêu đốt tinh huyết lần nữa ngưng tụ ra một nhánh huyền băng chi tiễn vụ vụ đến lúc cuối cùng một nhánh vũ tiễn bắn ra về sau nơi xa đã sủi lơ nằm ở trên mặt đất hoa phụ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng h d í t lên một tiếng âm thanh phía dưới chỉ gặp khoa phụ điên cuồng gầm t h é t phía dưới tay phải hung hăng t r ộ p vào cánh tay trái bà vai một lần phát lực máu tươi văng khắp nơi giống như mưa s ố i xả phía dưới cánh tay trái bị kéo xuống đến hung hăng vứt ra ngoài phốc phốc cuối cùng một nhánh vũ tiễn trực tiếp bắn nổ đầu này tráng kiện cánh tay trái nháy mắt đầy trời mưa máu rầm rầm rơi là tả tại ngàn vạn hoa đào nở rộ rừng đảo bên trên yêu d i ễ m huyết thủy vẩy xuống như là chất dinh dưỡng lại bị cây đào hoa đào chậm rãi bắt đầu hấp thu đồng thời xa xa khoa phụ tròng mắt đã mất đi màu sắc mà trên bầu trời hạ xuống một chút thái dương chân hỏa tại trong rừng đào về sau lại bị đại vu rơi là tả tinh khí bao vây lại sau đó theo đại vu tinh khí cùng tinh huyết tào hào bị rừng đào hấp thu khoa phụ nơi xa khôi phục một tia thanh minh hậu nghệ đột nhiên hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng vậy mà lúc này hắn thoát lực quỳ một chân trên đất phốc phốc phốc phốc tại hậu nghệ kinh sợ trong con mắt trên bầu trời mười cái kim ô theo hắn huyền băng chi tiễn từng tiếng kêu thảm xuống văng lên nương theo lấy đầy trời tia lửa văng khắp nơi n g ố trệ hậu lấy đầy trời tia lửa văng khắp kim ô từng tiếng dư nhưng mà cuối cùng một cái kêu thảm xuống đại ca nhị ca ca ca phốc phốc huyền băng thần tiễn sát hắn ba chân mà qua tại một chân bên trên lưu lại thật sâu băng ấn nhỏ nhất kim ô sợ hãi nhìn qua trong nháy mắt liền biến mất chín người ca ca đông hôn đột chuông tiếng vang không gian nổi lên từng cơn sóng gợn phía dưới đông hoàng thái nhất cấp tốc từ trên chín tầng trời hạ xuống kim ô rơi vào tay cầm trưởng dần dần thu nhỏ ô ô thúc thúc phụ ca ca ca ca trong lòng bàn tay thụ thương nhỏ kim ô nháy mắt sụp đổ gào khóc trong lúc nhất thời căn bản nói không nên lời lời gì đến nhưng mà đông hoàng thái nhất đôi mắt gắt gao nhìn chằm đầy trời bay xuống đẹp mắt tia lửa đây là kim ô bản nguyên vũ tộc một thanh â m vang vọng đất trời phẫn nộ tiếng giống nháy mắt của tới cựu tiêu thiên không phía trên đám mây tức thì bị đánh tan đông hoàng thái nhất gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vũ tộc một đường nóng bỏng thái dương chân hỏa đã từ rết vào đôi mắt bên trong thoáng hiện ra đông hoàng thái nhất đúng lúc này một đường băng lãnh quát nhẹ tiếng vang lên một kích thanh thúy tiếng roi quanh quẩn ở trong thiên địa dáng người cao gầy một thân mực áo tổ vu huyền minh đội tới một đôi ánh mắt lạnh lùng xuống thon thon tay ngọc vung lên lập tức một luồng hơi lạnh hóa thành một đường giống như nước lửa gặp nhau phát ra trận trận tiếng xèo xèo đồng thời tay kia thu hồi màu đen roi dài đứng ở trên bầu trời đông hoàng thái nhất lạnh lùng nhìn qua phía dưới tổ vu huyền minh màu đen roi dài hướng phía mặt đánh tới lúc hắn lạnh lùng giống như không c o i trông thấy ngay tại gần trong gang t ấ t lúc nháy mắt thân thể bốn phía hiện ra màu vàng hư ảnh ngăn cản được một kích này roi dài màu vàng hôn độn c h u n g lơ lửng tại đỉnh đầu nhìn xem tổ vu huyền minh thu hồi roi dài về sau đông hoàng thái nhất gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một câu đông hoàng thái nhất hít một hơi thật sâu không có người nào là đồ đẩn trong đó nhất định có quỷ aa đúng lúc này hậu nghệ vừa muốn nói gì lúc đột nhiên đôi mắt đục ngầu ánh mắt đờ đận aa kêu lên giờ khác này huyền minh giận đông hoàng thái nhất càng là sắc mặt rét lạnh đại vu hậu nghệ đây là chân linh bị xoắn nát vu tộc không có nguyên thần cái gọi là nguyên thần chính là linh hồn tu luyện được mà linh hồn tiền thần cũng là ban sơ chính là chân linh vu tộc là chân linh cùng lục thân hòa làm có thể nhưng mà giờ khác này có thể đem vu tộc bên trong đại vu chân linh xoắn n t vẫn là tại đông hoàng thái nhất còn có tổ vu huyền minh dưới mí mắt hậu nghệ từng tiếng gầm t h é t phía dưới còn lại tổ vu hào hào chạy đến từng cái nộ khí trung tiên đồng thời còn có đế tuấn sắc mặt tái xanh nhìn qua một màn này hậu nghệ thân thể tản ra màu vàng kim nhàn nhạt sương mù nhưng mà lại trộn lẫn lấy từng tia từng tia giống như axit sùn phiệu diệt suy suy rung động hát vụ c h ờ chú tổ vu c h â n kinh đế tuấn cùng thái nhất càng là tức giận không thôi vu tộc các ngươi không cho một cái công đạo sao đế tuấn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mười một tổ vu đồng thời vu yêu tể tụ phía dưới sớm đã chấn kinh hồng hoang tất cả đại năng bảy đại thánh nhân ánh mắt càng là hào hào nhìn nơi này đại ca thời gian tổ vu trúc kiểu âm bay lượn đến đ ã hóa thành núi lớn khoa phụ trên thân thể tay cầm lưu động phía dưới n g á y mắt thời gian lưu động phía dưới hóa thành ngọn núi màu đen vậy mà từng bước chậm dại hóa ra thân thể m á u thịt trong bóng tối đột nhiên lần nữa mở mắt ra núi lớn màu đen vậy mà huyền hóa ra một tấm mơ hồ thịt mặt nhìn thấy tổ vu trúc kiểu âm đầu tiên mắt khoa phụ trước khi chết ý chí bất khuất làm hắn h á miệng giận d ữ hét có người mưu hại vui yêu Tr hồng vân thánh nhân n g ư ơ i có phải hay không nên giải thích xuống nghiến răng nghiến lợi gầm t h é t phía dưới một thân áo đỏ bên hông buộc lấy một cái hồng ngọc hồ lô hồng vân thánh nhân hiện thân nhìn xem vu yêu hai tộc t r ậ n mắt nhìn ánh mắt hắn lung túng không thôi việc này thật không có quan hệ gì với ta cũng không thể nơi này khoảng cách hỏa vận động gần liền cùng ta có quan hệ đi hồng vân bất đắc dĩ thở dài xuống nói xong đồng thời trong lòng đều nhanh m ắ g chết cái tia thất đức đồ chơi như thế t ổ n hại đế tuấn hít một hơi thật sâu nhìn hồng vân trầm giọng nói hồng vân thánh nhân là ai mười một tổ vu càng là h o h o căm tức nhìn hồng vân trong đó vu tộc tất có thâm tạng người này nói rõ chính là muốn hố bọn hắn v u yêu hai tộc bọn hắn song phương hận không thể chơi chết người này chớ chú lực lượng hồng vân trầm tư một lát sau nhìn xem v u yêu hai tộc song phương ánh mắt phất tay ba chân c ả n k h ô n đỉnh chậm dài xuất hiện trực tiếp đem đ ẩ y trời kim ô chân linh thu hồi lại nhìn đều một màn này sau v u yêu hai tộc cào h à o lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà vô số đại năng chừng lớn mắt lục đại thánh nhân càng là khiếp sợ không thôi nhất là tây phương nhị thánh c à n k h ô n đỉnh có thể phản hậu tiên thành tiên tiên tiên trí bảo con mẹ nó trời xanh bất công a vì sao hồng vân có thể có tiền tiên, tiên phía tây chuẩn đề không cam tâm nghiến răng nghiến lợi nói mà hồng vân tự nhiên cũng cảm nhận được thánh nhân trong thần thức không bình tĩnh hắn không khỏi vô tội tiếng cười nói đạo tổ ba giảng lúc gần đi trông thấy lẽ loi trơ trọi phân bảo sườn núi quá đáng thương vốn định mang về làm bạn không nghĩ tới vậy mà là c à n k h ô n đ ỉ n h biến thành con mẹ nó ngàn vạn đại năng nghe nói như thế sau h à o h à o con mẹ nó một tiếng nhất là tử tiêu cung hồng trần ba nghìn khách từng cái mắt đều hối lợi lập tức phía tây chuẩn đề càng là kém chút phun ra một ngụm máu tới mắt muốn nước nhìn chằm chằm c à n k h ô n đỉnh cái này tiên thiên trí bảo phải biết hắn lúc ấy là duy nhất chu lúc này chỉ gặp tiếp dẫn càng là mặt hướng khó khăn thật sâu thở dài khí tràn ngập vô tận hối hận cùng não não sư đệ sớm biết như thế sư huynh thật không nên cả người a trần đề càng là t r ừ n g mắt mắt to bây giờ còn có chút không chịu nhận sự thật này lúc ấy chính là sư huynh của hắn tiếp dẫn chặn đường hắn nói đây là đạo tổ nơi chớ có quá mức dù sao được thánh nhân vị trí bọn hắn đã sớm hưng phấn không được cũng không quan tâm không nghĩ tới chính là vậy mà tiện lợi hồng vân nếu là hồng vân tại phân bảo sườn núi hoặc là đạo tổ ban cho cũng liền thôi có thể hết lần này tới lần khác là rõ ràng chính mình có cơ hội lại vứt bỏ loại này hối hận tình huống thật rất khó tiếp nhận a bên trong càn khôn đỉnh tề t i ể u chín cái nhỏ kim o h â n linh ngắn ngủi một lát sau liền ngưng kết thành từng con hư nhược nhỏ kim o thấy cảnh này sau đế tuấn trực tiếp vung tay lên lập tức giữa thiên điệu kim o tinh huyết ảo ảo rơi vào bên trong càn khôn đỉnh ngươi nhìn xem cho đi tại mọi người vẻ khó hiểu phía dưới chỉ gặp hồng vân thị t đau triệu hồi ra phía sau công đức kim luân càn khôn đỉnh điên cuồng hấp thụ phía dưới lập tức linh quan mãnh liệt giờ khác này đám người kinh ngạc đến ngây người t h phản ứng sau đám người lúc này mới ảo ảo thầm nghĩ quả nhiên thiên hạ không thể nào có như thế nghịch thiên càng k h ô n đ ỉ n h không thể nào không hạn chế nhất định có hạn chế quả nhiên càng k h ô n đ ỉ n h mỗi một lần đều cần tiêu hao đại lượng thiên đạo công đức hơn nữa còn không ít thấy cảnh này đế tuấn hướng về phía hồng vân khẽ gật đầu yêu tộc không có công đức ba món tiên thiên linh bảo tặng cùng t h á n h nhân vung tay háo phía dưới ba đạo ánh sáng lấp lánh lấp loé xuống bay tới lập tức phía tây chuẩn đề lại đỏ mắt đáng chết sư minh vì cái gì chúng ta gặp được hồng vân sau liền không có chuyện tốt sư đ ệ ngươi chấp mê rồi hồng vân cũng coi là chúng ta quý nhân tiếp dẫn câu nói này cũng không, không đạo lý tối thiểu nhất là bởi vì hồng vân bọn hắn mới có thánh vị chín cái co lại một vòng rơi vào trạng thái ngủ say nhỏ kim ô giống như vừa ra đời chậm rãi rơi vào đế tuấn cái kia tràn ngập hơi nóng trong lòng bàn tay ban vương đúng lúc này t r ú c k i ự u âm đột nhiên một tiếng gầm thét chỉ gặp hắn từ khoa phụ hóa thành trong núi lớn rút ra một đường hát vụ không gian một chút gợn sóng phía dưới lập tức xuất hiện một thân ảnh mơ hồ thân ảnh mơ hồ nhưng tại quen thuộc người trong mắt còn có c ố này trực tiếp nhất khí tức phía dưới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lập tức giận lông mày miễu một cái tốt, tốt một cái bàn vương giết vu yêu hai t ộ thiên đế yêu hoàng cùng mười một tổ vu hào hào nổi giận gầm lên một tiếng 13 đạo chuẩn thánh đ ỉ n h phong đại năng điên cuồng hướng phía đông hải mà đi hồng vân càng làm mở to hai mắt nhìn